chương á c người n i ề u n h vậy vật tư, có r ấ i liều, quá một á báo y đ trăm lẻ i hai nhường Kỷ, 102, đêm khuya thương kiến diệu trả lời song toàn không tại vương phú quý dự đoán mấy loại tình huống bên trong hắn ngắn ngủi cũng không biết làm như thế nào tiếp theo c ò n tốt thương kiến diệu đã không nhìn hắn quét bên cạnh hắn mấy tên thợ săn di tích một chút liền thu hồi ánh mắt cùng lúc đó long duyệt hồng bạch thần cũng thừa dịp song phương giao lưu cơ hội quang minh chính đại dò xét cùng vương phú quý ngồi cùng một chỗ mấy người kia trong đó để long duyệt hồng ấn tượng khắc sâu nhất chính là một tứ chi thon dài nam tử hắn tóc nâu mắt xanh xem ra tương đương dán chắc lại mặc kiện áo da màu đen lại đem khóa kéo sách rất cao hắn rõ ràng che phủ cực kỳ chặt chẽ nhưng vẫn như cũ biểu hiện ra không thắng rét lệnh cảm giác phải biết hiện tại đã là giữa hè dù là trên núi nhiệt độ không khí thấp hơn ngoại giới nhân loại bình thường một kiện dài áo thun cũng đầy đủ thân thể quá hư trước đó nhận qua tổn thương long duyệt hồng âm thầm cô hai câu còn lại ba tên thợ săn di tích không có gì rõ ràng đặc điểm chỉ là so sánh tiến lên doanh địa đại bộ phận người quần áo cùng sắc mặt đều tốt hơn không ít xem xét là thuộc về trôi qua cũng không tệ lắm cái chủng loại kia vương phú quý đề cập qua còn lại kẻ độc hành t ư ờ n g bạch miên đối bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt ngồi xuống quầy ba vị trí bọn hắn đến quả sở quán b a là vì giải quyết cơm trưa lần này bọn hắn nhưng không có chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn trên xe các ngươi nói vương phú quý có phải hay không là giác tình giả long duyệt hồng đi theo sau khi ngồi xuống đè ép tiếng nói mở miệng hỏi vương phú quý xem xét liền không có làm qua g e n cải tiến cũng chưa hẳn thử máy móc điện tử phương diện cải tạo mà hắn có thể lấy độc hành thợ săn thân phận trôi qua không tệ được bạch đánh giá là cường đại đến đáng sợ k i ế p hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có một chút siêu việt thường nhân địa phương bài trừ đi phía trước hai loại khả năng vậy liền chỉ còn lại biến dị cùng thức tỉnh hai cái đáp án nhưng từ bên ngoài hình tượng quan sát vương phú quý là thứ nhân xác suất sẽ không quá cao nếu như là vậy hắn trả ra đại giới là cái gì bạch thân t h ấ p giọng hỏi lại vương phú quý mỗi tiếng nói cử động đều cùng người bình thường không có khác nhau hoàn toàn nhìn không ra hắn có bỏ ra cái giá gì có thể là tương đối tư ẩn loại đại giới tường bạch miên cho ra mình ý nghĩ thương kiến diệu lập tức phụ hòa nói có thể là tính đam mê dị thường thích động vật hắn một mặt nghiêm túc rất hiển nhiên đây là từ vô căn giả đoàn đội một vị nào đó giác tỉnh giả được đến linh cảm kết hợp với đổi bắt màu trắng cự lang trước mắt tình huống làm cải biến nhất định không tường bạch miên cùng bạch thần đồng thời lắc đầu đây là tới từ nữ tính trực giác các nàng đều có thể cảm nhận được vương phú quý đối với người khác phái là rất thưởng thức là có khao khát chỉ bất quá vị này độc hành thợ săn biểu hiện được rất khắc chế rất có lễ phép không đến mức để người chán ghét tuy ý thảo luận ở giữa cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên dùng tới hôm nay cơm trưa một loại nào đó hoang dại thực vật tràn đầy tinh bột dễ cây bị nướng đến lại hương lại n u mấy đầu lớn chừng bàn tay suối nước cá bị nổ xốp giòn mê người sử dụng dầu chân đến từ chất thị không tốt những cái kia con n mồi mấy loại khá thường gặp hoang dại rau quả thanh tẩy về sau liền bày ra tại nơi đó ăn được cơm trưa tưởng bạch miên bọn người lần lượt đứng dậy k ê o lên nạp điện xong nạp vạ leo lên t ò a thành kiến trúc chủ đạo lầu ba đây là trước đó những cái kia người sống sót tiếp nhận trị liệu địa phương bọn hắn tương đối may mắn một điểm là màu trắng cự lang đối tiền đối không thể dùng ăn vật tư đều không có gì nhu cầu không có tước đoạt trên người bọn họ vật phẩm để bọn hắn bây giờ có thể thanh toán nổi tiền chữa chị dùng sẽ không bị đuổi đi ra liếc nhìn lại tưởng bạch miên tìm tới long ân tên này thợ săn di tích lúc này chạy chậm đến tới lấy lòng hỏi có chuyện tìm ta bởi vì sườn bộ thụ thương hắn chạy bộ tư thế hơi có vẻ kỳ quái ngươi gặp qua một cái gọi phí lâm thông thợ săn sao tưởng bạch miên gật đầu nói đây là biết được tấm gương giáo phái tình huống tên kia thợ săn di tích cựu điều tiểu tổ mục tiêu của chuyến này một trong chờ thương kiến diệu bổ sung s o n g phí lâm thông bề ngoài đặc thủ long ân lắc đầu bị bạch lang khống chế trước gặp qua hắn cũng đang tìm bạch lang về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua ý tứ là phí lâm thông không có bị màu trắng cự lang mị hoặc không trở thành tranh quỷ tường bạch miên nhìn về phía tả hữu ra hiệu long duyệt hồng bạch thần thương kiến diệu chia ra hỏi thăm khác người sống sót cứ như vậy hỏi một trận long duyệt hồng đi hướng đếm ngược cái thứ ba mục tiêu kia là vị phần bụng trúng thương miễn cưỡng sống sót thợ săn di tích hắn nằm ở nơi đó v ờ môi hơi có vẻ trắng bệnh trạng thái tinh thần không phải quá tốt ngươi gặp qua như thế một cái thợ săn sao lệch sắm tóc nâu sậm con mắt thích dùng sọt ồ n long duyệt hồng làm từng bước miêu tả lên phí lâm thông tình huống trên giường tên kia thợ săn di tích đôi mắt khé nhúc đ í t nói gặp qua lúc nào long duyệt hồng mừng rỡ kia thợ săn di tích vô ý thức muốn nói phải trả tiền nhưng chợt nhớ lại đối diện đoàn đội thực lực cùng tình trạng của mình thế là sửa lời nói bị bạch lang khống chế thời điểm hắn một chút cũng không muốn thương tổn thế như vậy biến nặng rốt cuộc cấp cứu không trở lại a long duyệt hồng vừa mừng vừa sợ tường bạch miên cùng nạ vạ tùy theo rửa sát vào đi qua kia thợ săn di tích chậm một trận tiếp tục nói bạch lang sẽ để cho chúng ta làm thủ vệ cảnh giới khu vực khác nhau ta nhớ được đêm hôm đó ta canh giữ ở trong sân động một cái giao lộ trông thấy người này l é n lén lút lút muốn vào đến ta ta lúc ấy nổ súng ý đồ đánh chết hắn hắn dọa đến chạy vào một con đường khác về sau lại không còn lại xuất hiện tường bạch miên yên tĩnh n g h e xong truy vấn một câu nói cách khác hắn từ đầu đến cuối không có bị bạch lang khống chế đúng tên k i a thợ săn di tích cho phi thường khẳng định trả lời chắc chắn tường bạch miên ngược lại hỏi ở trong sân động ngươi là thế nào trông thấy hắn có bó đuốc tên k i a thợ săn di tích hồi đáp ban sơ mấy lần dùng chính là đèn tin về sau tin không có điện lúc này thương kiến d i ệ u bên kia cũng từ một vị người sống sót trong miệng hỏi ra tình huống tương tự hán thủ chính là một cái khác giao lộ kết hợp hai người miêu tả tưởng bạch miên sơ bộ phán đoán phí lâm thông là từ khác cửa ra vào tiến sơn động sau đó bị thủ vệ phát hiện bối rối ở giữa sông vào lối rẽ mà đầu kia lối rẽ thông hướng nào trước mắt không ai biết xem ra cuối cùng phải vào sơn động một chuyến trở lại dừng xe địa phương tưởng bạch miên cảm khái một câu nàng châm trước mấy giây nhìn về phía cứ nạ và nói chúng ta một mặt là để vương phú quý những n à y độc hành thợ săn hỗ trợ do đường một phương diện khác cũng phải làm chút chuẩn bị t ỷ như tự chế giản dị bản dợ dồn điều khiển xe trước trinh sát sau xâm nhập từng đoạn thăm dò dạng này có thể so sánh tốt dự phòng trước đó loại kia bạo tạc tạo thành độ sụt ừm ta sẽ tận lực siêu tập điện tử thiết bị kết hợp bản thân có thiết bị thử nghiệm làm một lần lạ và mở ra tay phải nhưng ngươi phải cho ta đầy đủ ấ d g làm một tuân theo pháp luật người máy trí năng không dựa v à mua chẳng lẽ còn muốn đi đoạt ta đến giúp đỡ thương kiến diệu đối này cảm thấy hứng thú vô cùng một mặt kích động mà đêm lại một lần nữa giáng lâm bầu trời xuất hiện trong sáng mặt trăng trực luân phiên tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu riêng phần mình tuần tra một bên nhìn thấy đèn đường quang mang hạ không ít cỗ xe t ạ i lung la lung lay nghe thấy hoặc như có như không hoặc hẳn cả giọng rên rỉ từ bốn phương tám hướng chuyển đến tưởng bạch miên trong đầu thản nhiên hiện ra một cái từ ngữ tận hưởng lạc thú trước mắt đúng lúc này nàng ngắm đến thương kiến diệu dừng bước lại nhìn về phía không trung vầng trăng sáng kia h á hốc miệng ra hắn sẽ không muốn bắt t r ư ớ c những người này a này sẽ sẽ không quá xấu hổ rồi tường bạch miên lại m ở mịt vừa buồn cười nghĩ đến một giây sau thương kiến rượu phát ra thanh âm nga ô cái này giống lên một tiếng tại tương đối an tĩnh sơn lâm trong đêm truyền đi rất xa tựa như đầu kia màu trắng cự làng đã chui vào tiến lên doanh điệu trong chốc lát tất cả rên dỉ đều đình chỉ tất cả lay động đều lắng lại chỉ còn một điểm dư ba bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương đối tiến lên doanh địa còn chưa chìm vào giấc ngủ những người kia đến nói hiện tại sói chu cùng trước đó lần kia gào thét hoàn toàn khác biệt rõ ràng rất gần cần đề phòng tường bạch miên không phản b ắ t được rất muốn nghiêng đầu đi làm bộ không biết tên kia rất đáng tiếc cùng bạch lang một trận chiến về sau cựu điều tiểu tổ tại chỗ này tiến lên doanh địa đã khai hỏa tên tuổi là người đều biết bọn hắn có bốn tên thành viên thêm một cái người máy thực lực mạnh phi thường ngươi dạng này sẽ bị đánh t ư ờ n g bạch miên tranh thủ thời gian ngăn cản thương kiến rượu phát ra tiếng thứ hai sói chu thương kiến rượu mặc dù không cam lòng nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo mệnh lệnh từng chùm đèn tin quang mang tùy theo xuất hiện chiếu đến chiếu đi nhưng cũng không phát hiện nguy hiểm động vật hoang dã trải qua chuyện này tiếng rên rỉ cùng lay động cỗ xe đều biến ít đi rất nhiều c h ờ cảnh báo triệt để giải trừ t ư ờ n g bạch miên mới để ép tiếng nói hỏi thăm thương kiến rượu ngươi vì cái gì đột nhiên học sói chu thương kiến rượu nghiêm túc hồi đáp Mã dẫn tới. Dẫn. tường a Lan hay tại thể tới. t Bạch mô gầm đem mộng yểm không phỏng nhìn dẫn dẫn. có cầu Cầu rú, mã bạch miên biểu bực buồn miệng giác hai Ngươi vơi cười mà hỏi lộ lần. lực ngưng trên không năng Năng mình Không Thương kiến rượu thành thật làm đáp. Kia chẳng phải kết khỏe mặt, tự thăm. rúm mị mà hoặc có có có. sao? vừa Kia dứt khoát dán đoạn lần này giao lưu theo thời gian trôi qua mặt trăng dần dần trèo cao các loại động tĩnh chậm rãi biến mất tường bạch miên nhìn quanh một vòng rốt cục cảm nhận được ban đêm cực hạn yên tĩnh yên tĩnh nàng đột nhiên nhữ mày phía trước tiến doanh địa từng cái thợ săn di tích đoàn đội đều sẽ lưu người trước đêm chú đóng ở nơi này tối sơ thành quân chính quy cũng sẽ phái viên tuần tra dự phòng sinh vật nguy hiểm xâm lấn cho nên như thế nào đi nữa cũng không có khả năng xuất hiện cực hạn yên tĩnh xảy ra vấn đề rồi nhưng ta cái gì đều không có phát giác được chẳng lẽ là ta xảy ra vấn đề đây đây là m ộ t cảnh ngọc yểm mã thật đến rồi không ngọc yểm mã chỉ có thể để mộng cảnh trở nên chân thực không cách nào khiến người chìm vào giấc ngủ đây là yên giấc mèo ngọc yểm mã đồng bạn yên giấc mèo cũng tới rồi tường bạch miên suy nghĩ thay đổi thật nhanh bắt đầu cân nhắc làm như thế nào tỉnh lại chính mình đúng lúc này nàng cảm giác đại địa xuất hiện rõ ràng rung động toàn bộ sơn linh tùy theo kịch liệt lay động giờ k h ắ c này t ự a n h ư tận thế lần nữa tiến đến lung lay lung lay tường bạch miên nghe tới động tinh chung quanh trông thấy thương kiến r ư ợ u gương mặt hắn nắm lấy tường bạch miên hai vai một mặt hương phân nói ngậu yểm mã cùng quỷ miêu đều đến rồi chương một trăm lẻ ba kỳ quái phát hiện tường bạch miên cấp tốc khôi phục tỉnh táo lên tiếng hỏi có cảm ứng được bọn chúng ở nơi nào sao thân ở dây núi ở giữa bên ngoài có tín hiệu điện sinh vật thực tế nhiều lắm bao quát hình thể đạt tới trình độ nhất định cho nên nàng nhất thời không cách nào phân biệt đến tột cùng cái kia hai cái đối ứng ngậu yểm mã cùng yên giấc n è o lời mới vừa ra miệng Tưởng Bạch một i liền hối hận, bởi ê n hận, vì m n cùng hiểm giấc c biến ũ giây không h p ả là n h n thương kiến diệu chưa hẳn có thể cảm ứng được ý thức của bọn chúng. loại, i thể thức Một chưa rượu g có cảm được của ý â sau thương kiến rượu thu hồi hai tay đem m ũ quáng chi hoàn mang đến cổ tay trái sau đó hắn gỡ xuống ba lô hành quân từ bên trong x u ấ t ra một cái màu xanh trắng loa phóng thanh ngay sau đó hắn một bên mở ra loa phóng thanh đưa nó tiến đến trước miệng một bên để mái tóc màu đen bệnh thành trang sức sáng lên hỏa thiêu một dạng con mang tường bạch miên không có ngăn cản ôm mong đợi tâm tính đứng ngoài quan sát lấy sự tính phát triển thời gian phảng phất đang giờ khắc này đình trệ qua m ấ y giây thương kiến diệu thanh â m chuyển hướng danh o điệu bên ngoài cái nào đó khu vực cũng quanh quẩn ở chung quanh các ngươi hẳn phải biết ta là tiểu sung bằng hữu ta muốn tìm tiểu sung cùng nhau chơi trò chơi cho nên dùng tới thẳng hề suy luận hắn bây giờ có thể cảm ứng được mậu n g h i ể m mã cùng yên giấc mèo ý thức tường bạch miên suy nghĩ chập trùng ở giữa phát hiện trong doanh địa không ít người bị đánh thức hoặc bị đánh gây trước mặt chuyện đang làm cái này bao quát long duyệt hồng bạch thần cùng nạ vạ tòa thanh kiến trúc chủ đạo lầu bốn ở tại quán trọ trong phòng khách vương phú quý nghiêng thai lắng nghe một trận nhữ mày đi hướng bên cửa sổ đưa ánh mắt về phía cựu điều tiểu tổ chỗ cái chỗ kia mượn nhờ đèn đường quan mang hắn trông thấy thương kiến diệu cùng thương kiến diệu trong tay loa phóng thanh biểu lộ càng thêm mê hoặc hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được gia hỏa này đến tột cùng đang cùng ai nói chuyện những lời kêu ý nghĩa lại là cái gì tiểu sung lại thuộc về thần thánh phương nào lần theo thương kiến diệu hướng vương phú quý lấy thái độ bề trên nhìn ra xa lên doanh địa bên ngoài dưới ánh trăng hắc cá mông lung tựa hồ cái gì cũng không có thương kiến diệu chờ đợi một hồi lâu lặp lại hai lần lời nói mới rồi rốt cục để tay xuống bên trong l o a phong thanh hắn một mặt tiếc nuối nói bọn chúng trí thông minh khả năng còn có chút vấn đề có lẽ nghe không hiểu ta biểu đạt ý tứ kỳ vọng bọn chúng có thể nghe h i ể u đầu góc ngươi càng có vấn đề có được hay không ngươi lại không phải tiểu sung tường bạch miên đoán thầm ở giữa nhìn mở cửa xe ra bạch thần long duyệt hồng n ạ p vạ sau đó nàng hỏi thăm thương kiến diệu ngươi có thể cảm ứng được ý thức của bọn chúng bình thường không được thương kiến diệu n h ấ t hạ tay trái biểu hiện ra lên phần tay m ũ quáng chi hoàn dùng nó có thể ta có thể cảm ứng được cái hương kia đại khái ba mươi mét vị trí có hai cái không thuộc về loài người nhưng tương đối tới gần ý thức mà bọn chúng lại không giống với những sinh vật khác bởi vì những sinh vật khác không có bảy biện r a có thể cung cấp cảm ứng rõ ràng ý thức ba mươi m tại thương kiến diệu hai tay động tác thiếu thốn phạm vi bên trong mà hắn không dùng mù quáng chi hoàn lại phát hiện không được mục tiêu đến hành lang tâm linh cấp độ liền có thể cảm ứng được biến dị sinh vật ý thức tường bạch miên có chỗ minh nộ g gật đầu trước đó mai phục màu trắng cự lang lúc nàng để thương kiến diệu dùng mù quáng chi hoàn cảm ứng nơi xa tình huống không phải đã xác định điểm này mà là muốn dùng cái này dự phòng ngoài ý m u ố n mà ngoài ý muốn thường thường đến từ nhân loại đương nhiên nàng vậy sẽ cũng ôm lấy thử một lần mù quáng chi hoàn có thể hay không cảm ứng được biến dị sinh vật ý thức ý nghĩ hiện tại thế nào bọn chúng chính ở chỗ này sao tường bạch miên truy vấn thương kiến diệu lắc đầu ta hô lần thứ hai thời điểm bọn chúng liền rời khỏi ba mươi m phạm vi ai bọn chúng khả năng chính mình cũng không phân rõ cái nào đôi tính tay cái nào đôi tính chân hai tay động tác thiếu thốn không thể sinh ra hiệu quả vì cái gì không nói sớm tường bạch miên vốn định lại cùng một câu còn không đuổi theo có thể nghĩ nghĩ việc này vẫn là đến l a o cách xuất mã tương đối ổn thỏa thương kiến diệu thành thật trả lời ta coi là bọn chúng là đi thông chi tiểu sung kết quả giống như không phải tiểu sung khả năng còn tại trong thành chơi game tường bạch miên chậm chạp thở hắt ra nói tiểu hồng tiểu bạch cầm hai đài xương vỏ ngoài trang bị ra ta cùng uy lao cách đuổi theo nhìn xem hy vọng còn kịp ngăn lại bọn chúng quần sân trong khoảng cách này hạ không có xương vỏ ngoài trang bị muốn đuổi theo hai con biến dị sinh vật gần như không có khả năng vậy ta trước đi qua lạ và một chút cũng không chỉ hoan nói được tường bạch miên đang có ý này lạ và nghe song thương kiến diệu cho địa điểm miêu tả lúc này vọt tới tòa thành bên tường đem tay nhấn một cái đàng không mà lên đang đi tuần binh sĩ trận mắt hốc mồm dưới tầm mắt hắn trực tiếp nhảy đến bên ngoài chạy về phía mục tiêu khu vực giờ n à y k h ắ c này, này tiến h lên doanh địa đại môn là con bế tòa thành kiến trúc chủ đạo lầu bốn vương phú quý thấy cảnh này cũng là giật mình mấy giây có cái người máy thật tốt ta hắn có chút ít ao ước cảm khai nói nhờ ánh trăng hắn quan sát cứ n ạ và hướng đi phát hiện nó dừng ở mấy chục mét có hơn không biết đang tìm kiếm cái gì cách một hồi lâu không có gì thu hoạch vương phú quý đem ánh mắt chuyển di trở về một lần nữa nhìn về phía cựu điều tiểu tổ r ừ n g xe khu vực kia thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên vừa mới mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị ở nơi đó hoạt động tay chân quen thuộc trạng thái cái này vương phú quý t r ò n g mắt kém chút trường ra ngoài hắn biết cái đoàn đội này có bối cảnh thực lực mạnh trang bị nhiều thật không nghĩ đến trang bị nhiều như vậy thực lực mạnh như vậy cũng đều không phải quá cũ kỹ loại hình cái này đều người nào a vương phú quý nhìn xem tưởng bạch miên thương kiến diệu chạy về phía tòa thành bên tường cũng là đem tay nhấn một cái nhảy lên bay thẳng ra vượt qua bốn mét tường vây những cái kêu binh lính tuần tra đờ đẫn nhìn xem không dám ngăn cản bọn hắn cảm thấy đây là tòa thành tường vây thụ nhất nhục nhã một ngày tường bạch miên thương kiến rượu cấp tốc liền đi tới n ạ vạ bên cạnh có dấu vó ngựa nhưng biến mất tại kia phiến trong rừng n ạ vạ chỉ vào một mảnh khu rừng rậm rạp nói ở trong đó cỏ dại rậm rạp hoàn cảnh phức tạp muốn tìm đến dấu vết để lại phi thường khó khăn được rồi tường bạch miên thở hắt ra nói có gna v à tại thật muốn truy tìm vết tích vẫn là có nhất định hy vọng nhưng cái kia không biết sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian mà mậu ộ yểm mã cùng yên giấc mèo lại không thể một mực dừng lại bất động có chút thời gian bọn chúng sớm thoát ly truy t u n g phạm vi tường bạch miên lập tức nhìn quanh một vòng nhìn về phía thương kiến diệu nói mậu ộ yểm mã sẽ không thật sự là bị ngươi bắt t r ư ớ c bạch lang tiếng kêu lửa gạt đến a người học sói chu cùng tiếng chu của sói vẫn là tồn tại nhất định khác biệt mậu ộ yểm mã nếu thật là bởi vậy mắc lửa vậy đơn giản có thể xưng biến dị sinh vật giới x ỉ nhục không có khác khả năng thương kiến diệu một mặt tự hào tường bạch miên lừ một tiếng nghi hoặc lẩm bẩm nhưng vì cái gì nó sẽ để cho hiên giấc mèo đối p h ó ta mà không phải ngươi gạt ngươi không gạt ngựa rõ ràng là thương kiến diệu thương kiến diệu suy nghĩ một lát nghiêm trang nói khả năng ngươi càng có mị lực a tường bạch miên lại là tư duy nhanh nhẹn cũng vô pháp lý giải ra hỏa này là có ý gì lạ vạ đồng dạng phân tích không ra thương kiến diệu nghiêm túc giải thích nói ngọc nghiểm mã nghe tới bạch lang tiếng k ê u chạy tới kết quả cũng không có phát hiện mục tiêu mà thanh âm truyền ra địa phương ngươi là có mị lực nhất cái kia nó liền cho rằng là ngươi bắt cóc bạch lang không để bọn chúng tương thân tương ái thế là bắt đầu nhằm vào ngươi ngươi biết nó đầu góc không phải quá tốt dù sao chỉ là một con ngựa tường bạch miên một phương diện cảm thấy cái này giải thích kỳ hoa đến chân trời một phương diện khác lại không hiểu hoài nghi khả năng này chính là chân tướng cách mấy giây nàng thở hắt ra nói trở về đi hy vọng chúng nó có thể nghe hiểu được ngươi là tiểu sung bằng hữu những lời này một nhóm ba người lần nữa trở lại làm tiến lên doanh địa tòa thành bên tường riêng phần mình dùng tay nhấn một cái nhẹ nhóm liền vọt đi vào binh lính tuần tra nhóm làm bộ cái gì cũng không có trông thấy cùng long duyệt hồng bạch thần giao lưu tốt tình huống vừa rồi tưởng bạch miên thương kiến r ư ợ u cởi xương vỏ ngoài trang bị tiếp tục trực đêm trải qua mấy lần thay phiên chân trời sáng lên mịt mờ ánh sáng nhạt dùng qua bữa sáng về sau cựu điều tiểu tổ mấy vị thành viên chia ra hỏi tham tiến lên doanh địa mỗi người xem bọn hắn phải chăng có từng thấy cùng loại mậu hiểm mã sinh vật lần này bất kể là ai đều khách khách khí khí với bọn họ thái độ không sai có từng thấy một con ngựa sao màu đen không có ta cao lông b ẩ m cùng cái đuôi màu sắc giống như là ngưng kết thật lâu máu tươi con mắt cũng kém không nhiều hỏi một vòng lớn về sau thương kiến diệu tìm tới doanh địa quán trọ lão bản bọn hắn kỳ thật không có thực sự được gặp mẫu yểm mã tất cả đối mẫu yểm mã bề ngoài hình tượng miêu tả đều đến từ kiểu sơ quan t r ọ lão bản đồng dạng niên kỷ không nhỏ thái dương đều đã hoa dâm hắn nghi ngờ nói gặp qua là các người mất đi sao ở nơi nào gặp qua thương kiến diệu hưng phấn truy vấn tượng bạch miên cũng một chút trở nên tinh thần lão bản nhớ lại nói nó tướng mạo tương đối đặc thù ta ấn tượng rất sâu trước đó có đoạn thời gian chúng ta bên này thiếu cho trên núi vận tiếp tế vật liệu gia súc tìm chung quanh điểm tụ tập những người lưu lạc hỗ trợ có người dắt qua đến như thế một con ngựa nó làm việc rất ra sức ta đều muốn đem nó mua lại nhưng người kia không bán trên núi rất nhiều nơi cỗ xe khó đi chỉ có thể dựa vào xúc vật vận chuyển vật tư hoặc là nhân loại vai gánh tay cầm làm xong đoạn thời gian kia nó liền bị dắt đi lão bản tiếp tục nói ta tổng cộng giao có mười lăm ô giờ tiền su tường bạch miên nghe được dị thường mờ mịt hoài nghi lão bản có phải là nhận lầm ngựa ngẫu n h i ể m mã vậy mà đến tiến lên doanh địa đến làm qua khổ lực vận chuyển qua vật tư đây chính là một đầu rất cường đại biến dị sinh vật trải qua tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu liên tục hỏi thăm lão bản biểu thị xác thực có như vậy một con ngựa ta minh bạch thương kiến diệu đột nhiên nắm hưu quyền kích hạ bàn tay trái cái gì tưởng bạch miên vô ý thức hỏi thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp nó đang đi làm kiếm tiền a vì cái gì tưởng bạch miên hoàn toàn không thể nào hiểu được thương kiến r ư ợ u một mặt vui mừng nói cho tiểu sung kiếm tiền thuê nhà cùng tiền điện tiền nước h á n t ự hồ cảm thấy nuôi sùng vật dưỡng đến trình độ này đã có thể để người lao ước tường bạch miên lần nữa có cái này mặc dù rất kỳ hoa nhưng phát sinh ở kỳ hoa sinh vật trên thân giống như cũng không phải không có khả năng cảm giác nhưng đường đường vô tâm giả chi vương cũng muốn giao tiền thuê nhà tiền nước tiền điện lúc này quan t r ọ l a o bản nghi hoặc nhìn về phía bọn họ nói các ngươi nói tiểu sung là dắt nó đến người kia sao c h ư ơ n một trăm lẻ bốn tình huống tường bạch miên trực giác cho rằng đem ngậu yểm mã đưa tới người kia không phải tiểu sung lý do của nàng là tiểu sung loại này lười nhác đi ra ngoài chỉ muốn chơi game ra hỏa trừ ngẫu nhiên cần giải sầu một chút hoạt động một chút căn bản sẽ không tự mình bận rộn những chuyện này thương kiến diệu hiển nhiên cũng là cảm thấy như vậy người kia hình dạng thế nào tường bạch miên mở miệng hỏi q u á n t r ọ lão bản nhớ lại nói hắn cùng ta không sai biệt lắm một dạng cao tóc là màu đen đều thắt nút bóng mỡ hắn xem ra rất tráng rất gian chắc bên trong phủ lấy kiện áo lóc trắng bên ngoài là màu đen mỏng áo khoác hắn sợi dâu lại nhiều lại mật mu bàn tay lông tơ rất sâu trên mặt mang theo cặp kính mát đem con mắt những địa phương này đều che khuất hắn rất hướng nội rất nặng nề ngột ngạt lời nói vô cùng ít ỏi ách giống như liền không thế nào nói chuyện qua ta mở mười ô giờ giá cả hắn trực tiếp lắc đầu ta cho đến mười lăm ô giờ hắn liền gật đầu đem ngựa lưu lại sau đó dựa theo ta cho ngày tới đem ngựa mang đi tường bạch miên càng nghe càng cảm thấy không đúng dựa vào sinh vật chi giả bên trong phụ trợ chim nàng cấp tốc nhớ lại cùng loại hình tượng một người đây không phải là một cái bình thường nhân loại mà là vô tâm giả tại đầm lầy số một phế tích trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố lòng đất tiểu sung chơi game gian phòng kia phụ cận cựu điều tiểu tổ đã từng gặp được một ngay tại sinh con nữ tinh cao đẳng vô tâm giả thủ hộ ở chung quanh nàng tên kia nam tính vô tâm giả mặc kệ hình tượng đặc thù hay là bộ phận quần áo đều cùng quán trọ lão bản miêu tả có chút tiếp cận chẳng lẽ quán trọ lão bản là cùng một cao đẳng vô tâm giả hoàn thành giao dịch vị kia mặc dù không biết nói chuyện cũng lý giải không được quá phức tạp câu nói nhưng t u ổ i hầu nghe hiểu giá tiền cao thấp đây là tiểu sung cố ý quán thâu qua tưởng bạch miên đôi mắt khẽ nhúc đ í c h cảm thấy việc này vô cùng hoang đường lại khiến người kinh dị phát sinh ở tiểu sung chung quanh sự tình luôn luôn không thể tưởng tượng nghĩ, nghĩ tưởng bạch miên quyết định không nói cho lão bản chân tướng cái này một là không cần thiết hai là có thể sẽ h ù đến đối phương nhân loại bình thường đều không chịu nhận mình cùng một vô tâm giả mặt đối mặt làm qua giao dịch nàng cân nhắc một chút nói không phải tiểu sung tiểu sung là cái tiểu hải tử quan t r ọ lão bản lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ người kia cho thuê ngựa là muốn cho hải tử kiếm tiền thuê nhà tiền điện tiền nước cùng đồ ăn mặc dù là chuyện như thế không sai nhưng so ngươi tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều rất nhiều tường bạch miên lẩm bẩm một câu gật đầu nói chúng ta sẽ tìm khác thợ săn hỏi một chút nhìn có hay không ai từng thấy người kia cùng con ngựa kia q u á n t r ọ lão bản ngơ ngác một chút nói hắn mất tích rồi có phải hay không là đầu kia bạch lang làm hắn coi là tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu là đang tìm kiếm từ đầu đến cuối không có trở về nhà bằng hưu không sai biệt lắm tưởng bạch miên qua loa một câu quay người đi ra q u á n trọ sau đó thời gian bên trong bọn hắn cùng long duyệt hồng bạch thân lại từ mấy vị thợ săn di tích doanh địa nhân viên trong miệng hỏi không sai biệt lắm tình huống có người từng thấy cùng loại mẫu hiểm mã sinh vật gánh vác vật tư đi tại đường núi có người nhìn thấy qua nó tại tòa thành kiến trúc chủ đạo chăn nuôi xúc vật địa phương ăn cỏ cùng khác c h â u ngựa duy trì khoảng cách nhất định có người gặp được mang màu đen kính dâm mặc đồ t r ắ n g áo lót hán tử hán thần thái vội vàng không biết chính chạy tới nơi nào một đầu cường đại biến dị sinh vật vậy mà đang doanh địa dựa vào vận chuyển vật tư kiếm tiền long duyệt hồng mặc dù đã từ mặt bên nghiệm chứng chuyện này cảm thấy hẳn là dạng này nhưng vẫn là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nếu như tất cả biến dị sinh vật cao đẳng vô tâm giả thậm chí cả những cái kia cường đại giác tỉnh giả người cải tạo đều có thể như thế chân thật an phận thủ thường đất xám tình huống không biết sẽ tốt bao nhiêu lần lúc kia thế giới mới ánh dạng đông hẳn là sẽ xuất hiện đúng long duyệt hồng đến bây giờ đều cho rằng thế giới mới là một cái ngụ ngôn là một cái biểu tượng đại biểu nhân loại triệt để đi ra thế giới cũ hủy diệt bóng tối một lần nữa thành lập được trật tự cùng văn minh có gia viên mới bạch t h ầ n nhấp b ở môi nói nếu không phải phát sinh ở tiểu sung sùng vật trên thân ta sẽ cảm thấy đây là ai đang nói đùa nàng vẫn là hoang dã kẻ lưu lạc cùng thợ săn di tích lúc đó cũng được chứng kiến một chút biến dị sinh vật kia đều tương đương khủng bố tràn ngập tính công kích cùng nhân loại xã hội cùng làm công kiếm tiền căn bản không có cách nào liên hệ với nhau mà lúc trước lần thứ nhất tao nộ mậu hiểm mã nghe kiểu sơ nói tương ứng sự tính lúc bạch t h ầ n cũng cảm thấy cái này biến dị sinh vật dị thường nguy hiểm thuộc về không có việc gì đừng t r e o chọc nó có thể trốn xa hơn là bao xa loại hình hôm nay ngậu yểm mã thần bí đáng sợ hình tượng trong lòng nàng đổ sụp hơn phân nửa thương kiến diệu một mặt vui mừng gật đầu điều này nói rõ tiểu sung là cái tuân thủ luật pháp người chỉ là không quá thích ra cửa thích chơi game ngươi là thật coi tiểu sung là bằng hưu a cũng đừng quên tối sơ thành lần này vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch có lẽ cùng tiểu sung có quan hệ tường bạch miên không có đem trong lòng nói ra ừ một tiếng nói mười lăm hồ giờ tại tối sơ thành cũng chống đỡ không được bao lâu mộng hiểm mã còn có cái kia cao đẳng vô tâm giả có thể hay không ngay tại trên núi một ít khu dân cư tiến lên doanh địa làm công yên giấc mèo hình tượng quá mức khủng bố không thích hợp cùng nhân loại tiếp xúc có lẽ long duyệt hồng không cách nào phủ định cái suy đoán này bạch t h ầ n nói theo vậy chúng ta mở rộng hỏi thăm phạm vi dù sao về sau cựu điều tiểu tổ muốn tìm sơn động cái khác cửa ra vào rất có thể đi ngang qua khác tiến lên doanh địa khác hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư Ừm, miên một mạch một miên miên xem đầm số một di tích lúc, mang mộng yểm mã, tiên mèo cái này, hai đại sùng vật, còn có một nhóm tưởng gật thật thu thập thành tưởng tích thức. Tưởng tại tiểu tích trừ tiên vật, nhẹ còn nghĩ. Nạ gắng phân hình nói, hiện sung này sùng còn gì? giấc đẳng bạch bạch bạch vạ đại có cái Cái cố cái lúc, cái có cao hai liệu, rời đi di đi lập đầu, đồ lầy suy kỳ số số vô ý ra, các ngươi nói những này cao đẳng vô tâm giả đại khái ở nơi nào làm công kiếm tiền thương kiến r ư ợ u không chút do dự trả lời không đợi tưởng bạch miên chừng tới hắn phối hợp còn nói thêm từ lúc ấy tình huống nhìn một bộ phận cao đẳng vô tâm giả sẽ lưu tại tiểu sung bên cạnh thủ vệ hắn bảo hộ hắn một bộ phận khác thì ra ngoài tìm kiếm thức ăn trưởng khống thành thị phế tích bên trong phổ thông vô tâm giả đúng tưởng bạch miên thở hát ra cho nên hiện tại tiểu sung bên cạnh hẳn là có mấy tên cao đẳng vô tâm giả tồn tại bọn hắn mặc dù có tri k h ô n nhất định nhưng trình độ rõ ràng không cao nhiều khi sẽ còn bị bản năng không chế trở về tối sơ thành chúng ta có thể nếm thử từ điểm đó tới tay lợi dụng vô tâm giả bản năng đem bọn hắn câu ra sau đó tìm tới tiểu sung cái này tổ trưởng ngay cả cao đẳng vô tâm giả cũng muốn lừa cả ta long duyệt hồng âm thầm liễu l ư ỡ i hắn cảm thấy cái phương án này rất có tính khả thi thương kiến diệu lập tức cười nói khả năng không cần phiền toái như vậy có lẽ mậu hiểm mã cùng yên giấc mèo sẽ đem ta đang tìm tiểu s u n g sự tình truyền cao hắn hắn sẽ đích thân tới gặp ta hy vọng tường bạch miên qua loa đối mặt nàng trợt lộ ra suy nghĩ biểu lộ từ tối hôm qua tình hữu nhìn g n yên giấc mèo năng lực phạm vi không thể so với thương kiến rượu lớn hơn bao nhiêu mậu hiểm mã cũng không có chúng ta dự đoán khủng bố như vậy liên cái đề tài này giao lưu một trận n ạ vạ cùng thương kiến rượu tiếp tục nghiên cứu lên trước mắt có thể siêu tập đến các loại điện tử thiết bị đây là bọn hắn dùng trước đó bộ phận chiến lợi phẩm đổi lấy long duyệt hồng đi theo bận rộn một trận có chút n h ả m chán đứng lên hắn luôn luôn đều nói mình thành tích phổ thông đây là lời nói thật tại trong đại học hắn một mực nửa v ờ i đối bản thân chuyên nghiệp cũng chưa nói tới nhiều yêu thích ghi danh lúc lựa chọn lý do là cái này tương đối lại càng dễ phân phối đến hơi tốt công việc tường bạch miên nhìn hắn một cái vừa cười vừa nói việc này dùng không được nhiều người như vậy các ngươi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì không bằng đi trong danh o địa dạo chơi ân nói không chừng có thể tìm hiểu đến cái gì tình báo được long duyệt hồng đang nghĩ đi vòng một chút bận hữu đáp ứng xuống căn cứ vào không để tổ viên lạc đàn nguyên tắc bạch thần đi theo bên cạnh hắn tiến vào tòa thành kiến trúc chủ đạo lúc có tên màu nâu sấm tóc cùng màu đôi mắt thanh niên nam tử từ bên trong r a cùng bọn hắn gặp thoáng qua giờ khắp này long duyệt hồng phảng phất cảm nhận được tràn ngập thống hận chi tình nhìn chăm chú hắn vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía đối phương người kia chôn thấp đầu vội vàng mà đi long duyệt hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ở giữa bạch t h ầ n thấp giọng nói ta nhớ được hắn đồng bạn của hắn chết tại trong tay chúng ta dạng này a long duyệt hồng bừng tỉnh đại ngộ bạch t h ầ n quay đầu nhìn một cái bình tĩnh hỏi muốn tìm cơ hội xử lý hắn sao ách không không cần long duyệt hồng liền vội vàng lắc đầu hắn cảm thấy cựu điều tiểu tổ là không cần sợ hãi loại trình độ này c ứ u hận nhóm người mình có đầy đủ sức tự vệ không cần thiết nhiều tạo giết chóc bạch thân không nói thêm gì dẫn đầu tiến vào tòa thành kiến trúc chủ đạo qua mấy ngày vạch từ tối sơ thành khi trở về long ân cùng một tên khác người sống sót thương thế cũng tốt không sai biệt lắm chia ra mang theo cựu điều tiểu tổ cùng đám k i a độc hành thợ săn tại trong núi rừng tìm tới khác sơn động cửa vào đến lúc xế chiều một cái t ĩ n h mịch hang động xuất hiện tại trước mặt bọn hắn vạch lúc này từ trong ba lô lấy ra một đài xe điều khiển từ xa điều khiển nó lái vào trong sơn động đây là chúng ta để hắn chuyên môn từ tối sơ thành lấy được vương phú quý nghiêng đầu đối t ư ở n g bạch miên bọn người cười nói hắn vừa dứt lời thương kiến diệu cũng gỡ xuống ba lô hành quân xuất ra một đài ngoại hình đơn sơ nhưng tràn đầy công nghiệp phong cách màu đen xe điều khiển từ xa đây là chính chúng ta làm thương kiến diệu nhìn về phía vương phú quý lộ ra tiếu dung vương phú quý ha to miệng cũng không nói gì ra chương một trăm lẻ năm lối ra hai đài mang theo đơn giản thiết bị cỡ nhỏ xe điều khiển từ xa lần lượt lái vào sân đ ậ u vương phú quý cùng m ạ t bọn người chợ xuất ra một đài loại hình cũ kỹ miễn cưỡng có thể sử dụng loại đơn giản máy tính tiếp thu truyền về hình tượng nghiêm túc quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ ngắm bọn hắn thường có lịch màn hình một chút t ư ở n g bạch miên không đành lòng từ mình ba lô hành quân bên trong xuất r a cơ giới thiên đường sinh ra loại hình mới nhất loại đơn giản máy tính ngay sau đó nàng đem máy tính cùng nạ v à nối liền với nhau chia sẻ tầm mắt vương phú quý bọn hắn thấy cảnh này biểu lộ đều trở nên có chút phức tạp cái thông đạo này không thuần túy là thiên nhiên hình thành có nhân công cải tạo vết tích tường bạch miên đem lực chú ý tập trung đến trên màn ảnh máy vi tính trong tấm hình một đầu tĩnh mịch con đường trong bóng đêm l ặ n g lặng kéo dài hai bên cùng phía trên có rõ ràng r a cố dấu hiệu nhưng nó độ rộng không đủ a long duyệt hồng nói ra mình ý nghĩ nói cách khác cỗ xe là không cách nào tại sơn động con đường bên trong chạy được bạch thân nhắc nói khả năng đây là dự bị thông đạo chỉ cung cấp nhân loại xuất nhập ừ n đây chỉ là trong đó một cái cửa ra vào t ư ờ n g bạch miên gật đầu biểu thị đồng ý nhưng bất kể như thế nào nàng đã có thể chính thức hạ phán đoán bạch lang bình thường ở lại sơn động bắt nguồn từ nhân loại cái nào đó công trình về phần nó là thế giới cũ hủy diệt trước tô kiến hay là những năm này tối sơ thành hoặc là cái nào đó thế lực bí mật đóng ó c t ư ờ n g bạch miên tạm thời còn không thể cho ra khẳng định đáp án bọn hắn bên cạnh thương kiến r ư ợ u một bên nhìn xem màn hình máy tính một bên tràn đầy phấn khởi điều khiển xe điều khiển từ xa không cho cứ nạ và nhúng tay cơ hội chơ tìm kiếm đến cực hạn xác nhận khu vực kia không có dự trôn thuốc nổ không có vấn đề khác hai cái đoàn đội một trước một sau tiến sân động xe cộ của bọn họ đều lưu tại bên ngoài riêng phần mình giấu tại đối phương không biết được địa điểm cựu điêu tiểu tổ đương nhiên sẽ không đem quân dụng xương vỏ ngoài trang bị máy thu phát vô tuyến các loại đáng tiền sự vật đặt ở trong xe cái này nếu như bị người thuận đi bọn hắn chưa hẳn tới kịp truy hồi tường bạch miên long duyệt hồng bạch thần cùng nạ vạ riêng phần mình gánh vác lấy một cái thủng bưng khác biệt vũ khí đi theo thương kiến diệu đằng sau cái này thấy vương phú quý hoặc bọn người mí mắt đều nhảy một cái tri đội ngũ này chẳng lẽ có ba đài quân dụng s ư ơ n g vỏ ngoài trang bị bọn hắn là cái nào đó thế lực lớn phái tới tối sơ thành làm phá hư cái sơn động này nhưng thật ra là bọn hắn cho tới nay điểm đến nhắm mắt theo đôi ở giữa hai cái đoàn đội đi đến đã thăm dò khu vực biên giới thế là bọn hắn lại bắt đầu một vòng mới trinh sát cùng loại quá trình lặp lại hai lần về sau cựu đ i ề u tiểu tổ cùng vương phú quý đoàn đội đến một cái châu ngã ba dùng đèn tin quang mang quét một chút tưởng bạch miên nghiêng đầu hỏi thăm người sống sót long ân các ngươi trước đó là đi chỗ nào long ân nhớ lại nói bên trái lúc này vương phú quý mượn đèn tin quang mang nhìn sang mở miệng nói ra chúng ta chia ra thăm dò thế nào dạng này tương đối tiết kiệm thời gian hắn để tỏ lòng t h à n h ý các ngươi trước tuyển còn rất hiền lành long duyệt hồng ý mắng lẩm bẩm một câu lúc này bởi vì đã thâm nhập sân động hắn cảm giác có chút ấm lãnh không còn đặt mình vào giữa hè cảm thụ như vậy để long duyệt hồng vô ý thức nhìn vương phú quý đoàn đội bên trong người nào đó một chút cái kêu phía trước tiến doanh địa đều bọc lấy áo da màu đen nam tử s á t thực đã run lẩy bẩy hắn thon dài tứ chi dán c h ắ c thân thể phối hợp biểu hiện như vậy lộ ra có chút không hài hòa hắn là thật sợ l ệ n h a long duyệt hồng thu hồi ánh mắt trải qua những ngày này tiếp xúc cùng nghe ngóng hắn đã biết rõ ràng tên nam tử kia gọi g ọ i tường ố t t bạch miên cân nhắc một chút tiếp nhận vương phú quý đề nghị nàng vừa dứt lời thương kiến diệu liền sung phong nhận việc nói ta đến tuyển người muốn tuyển chỗ nào vương phú quý lại hiếu kỳ lại ngưng trọng hỏi thương kiến diệu cười cười giao cho thượng thiên giao cho chấp thuế nhóm đến quyết định đang khi nói chuyện hắn đã dùng chưa cầm điều khiển từ xa cái tay kia từ trong túi láo ngóc ra một viên giá trị năm cà s đồng tệ tường bạch miên không chế biểu lộ không nói gì nhìn xem giá hỏa này biểu diễn thẳng thắn giảng nàng lần này kỳ thật không biết rõ thương kiến diệu đến tột cùng muốn làm cái gì long duyệt hồng bạch thần cũng thế n ạ và suy luận ra nhiều cái kết quả nhưng đều cảm thấy không phải thương kiến diệu phong cách chuyện trọng yếu như vậy ném tiền xu đến quyết định vương p h ú quý h o gọi bọn người liếc nhau một cái cảm giác việc này phi thường cổ quái một giây sau đem điều khiển từ xa giao cho cứ nạ vạ thương kiến diệu thật ném ra ngoài tiền su đinh thanh âm bên trong tiền su lăn lộn rơi xuống bị thương kiến diệu giữa không trúng tiếp được để ta xem một chút là cái gì hắn nhìn quanh một vòng cười bung ô ra che lại tiền su tay phải ngay sau đó thương kiến diệu biểu hiện ra lên tiền su tuyên bố kết quả cuối cùng mặt sau hướng lên trên phía bên trái nói xong hắn thu hồi tiền su cũng không quay đầu lại đi lại vương à o đạo. bên thông trái t ờ n Miên g Bạch biểu h lộ i quái đi theo. Chờ cựu điều tiểu có cổ Chờ cựu vẻ tổ theo. ù Long Ân đèn tin quang mang biến mất tại phiến khu vực này, vương phú n này, khu h vực Vương p quý tử đáy lòng cảm khái nói hắn vậy mà thật giao cho chấp thuế đến quyết định bọn hắn là một vị nào đó chấp thuế thành kính tín đồ rất là sợ lệnh gorgi trầm mặc một chút hàm giang run lên nói chúng ta cũng đi bên trái tạm thời không cần vương phú quý đi đầu ngoặt hướng phía bên phải Các bọn bốn người thêm dẫn đường do dự hai giây vẫn là lựa chọn đi theo sau hắn bên trái trong thông đạo t ư ở n g bạch miên đổi kịp thương kiến diệu liếc mắt nhìn hắn nếu như là chính diện hướng lên trên ngươi sẽ đi bên phải sao thương kiến diệu cười đáp án là sẽ không thay đổi bởi vì tại ném tiền xu trước ta căn bản chưa nói qua mặt sau đại biểu cái gì mặt trước đại biểu cái gì ta liền biết t ư ở n g bạch miên bất đắc dĩ bên trên chuyển hạ đôi mắt nàng vừa rồi liền nhìn ra vấn đề thương kiến r ư ợ u ra hỏa này thuần túy là đang t r e o chọc vương phú quý bọn hắn chơi tường bạch miên phía sau long duyệt hồng nghe được giật mình một giây nhịn không được oán thầm nói tại thành kính tín ngưỡng chấp thuế mặt người trước ngươi dạng này là sẽ bị trói lại thiêu chết rõ ràng nói giao cho chấp thuế quyết định kết quả mình trực tiếp dự định đây là đang khinh n h u n thần linh đem mình làm chấp thuế đi theo cựu điều tiểu tổ người sống sót long ân dần dần cảm thấy đám người này tinh thần không quá bình thường nghiêm túc như vậy thời điểm nguy hiểm như vậy chàng cảnh hạ lại còn dám đùa kiểu này sau đó tưởng bạch miên không có lại phản ứng thương kiệt đến rượu đánh lấy đèn tin dẫn đội ngũ đi theo sau ngạ vạ tiếp tục thâm nhập sâu sân động cũng không lâu lắm bọn hắn đến long ân miêu tả chất đống có nhân loại đồ ăn khu vực kia trải qua cẩn thận kiểm tra tưởng bạch miên từ sản xuất ngày chờ xác định đây đều là thế giới cũ sản xuất xem ra xác thực cùng thế giới cũ có quan hệ nàng vừa dứt lời liền cảm ứng được không ít điện sinh học tín hiệu đếm thầm một chút t ư ở n g bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu vương phú quý bọn hắn thương kiến diệu tương đương chắc chắn h ắ n tử về số lượng xác định rất nhanh một cái khác cái lối đi chỗ vương phú quý hoặc gợt bọn người đánh lấy đèn tin chậm chạp đi ra đối với cựu điều tiểu tổ tồn tại bọn hắn một chút cũng không ngoài ý mớn đúng lúc này thương kiến diệu đột nhiên mở miệng nói a các ngươi thiếu mất một người vương phú quý trong lòng căng thẳng bận điệu nhìn lại hướng các đội hữu hắn đếm nhiều lần xác nhận không có ai mất tích chẳng lẽ mất tích người kia đã từ trong trí nhớ của ta biến mất vương phú quý bọn người vừa hiện lên như thế một cái ý nghĩ liền nghe tới thương kiến diệu cười nói đùa thôi giờ khắc này vương phú quý tốt như vậy tỉ khí người cũng không nhịn được mài lên răng tường bạch miên đang chờ giúp thương kiến diệu đánh cái giảng hòa thương kiến diệu liền nghiêm túc giải thích nói ta chủ yếu là muốn nhắc nhở các ngươi tiếp xuống có thể sẽ tao nộ kỳ quái tình huống nói không chừng sẽ lãng quên một ít chuyện Tốt nhất hiện tại liền dùng ghi chép phương thức đem mấu chốt tin tức tại trên thân. ta phát hiện liền dùng phương Đón hắn nói sung. Chúng này hiện sinh ghi chép chỗ chó mấu lấy, loài lưu đem đã bổ ở vương phú quý như có điều suy nghĩ gật đầu đối thoại gật bọn người nói đem hiện tại tình trạng làm một cái đơn giản ghi chép về sau định thời gian so sánh chờ bọn hắn chi này lâm thời tạo thành đội ngũ làm xong chuyện này hai cái đoàn đội lần nữa xuất phát khi thì song hành khi thì chia ra dựa vào trinh sát xe cùng tự thân chìm tường bạch miên n ạ vạ dần dần tại não hải bên trong vẽ ra đã đi qua những cái kia lộ tuyến dựa vào cái này bài trừ đi những cái kia lặp lại con đường về sau bọn hắn cùng vương phú quý c h i đội ngũ kia tiến vào một đầu càng thêm rộng rãi tựa hồ có thể chạy thông đạo nơi này nhân công vết tích càng thêm rõ ràng mặt đất đều là từ bê tông đổ bê tông m à thành từng bước một trong khi tiến lên bọn hắn thỉnh thoảng có thể phát hiện loài chó chất thải trải qua ngạ vạ phân tích cùng so sánh xác nhận cái này đều đến từ cùng một sinh vật kia đại khái xuất là đầu kia màu trắng cự lang nó ăn được nhiều ỵ đến cũng nhiều a thương kiến rượu trọng điểm không đúng cảm k h á i nói đây là một câu có hương vị lời nói nghe được một bên k h á c vương phú quý trong đoàn đội mấy người n h ư mày cái thông đạo này rất dài hai c h i đội ngũ lại thỉnh thoảng đến dừng lại dùng xe điều khiển từ xa trinh sát phía trước tình huống cho nên đến ban đêm bọn hắn mới nhìn đến lối ra lối ra bên ngoài là một cái cỏ dại rậm rạp thế giới cũ công viên có cảnh sắc coi như không tệ hồ nhân tạo không trung tinh quang rủ xuống để nơi xa đắm chìm tại trong bóng tối từng tòa nhà cao tầng ánh vào tường bạch miên bọn người trong mắt bọn hắn đi tới một tòa bị mai táng tại trong lịch sử không biết bao nhiêu năm thành thị hoảng hốt ở giữa long duyệt hồng tựa như trở lại lúc trước thông qua đường hầm về sau trông thấy đầm lầy số một phế tích một khác này bởi vì thời đại trước văn minh mà đến rung động hắn đến nay khó quên hắn vội ý thức nghiêng đầu nhìn về phía đồng đội lúc phát hiện tổ trưởng chính hơi cau mày mà nhìn xem màu đen trong màn đêm điểm điểm ánh sao dựa vào phụ trợ chip đơn giản làm hạ tính toán được đến tương đối mơ hồ định vị về sau tưởng bạch miên biểu l ộ ngưng trọng phân phó lên n ạ vạ điều thành điện đài hình thức vương phú quý bọn người nghi hoặc quăng tới trong ánh mắt n ạ vạ dựa theo phân phó x o n g thành mổ đủ lệ chuyển hóa ngay sau đó tưởng bạch miên thở h ắ t ra nói điều đến một trăm mười chín hai băng tần cái này băng tần đối ứng là sửa chữa đồ điện và đạo điện đài tường bạch miên hoài nghi mình mấy người có lẽ đã tiến vào đất chết di tích số mười ba bọn hắn trước mắt tòa này thế giới cũ thành thị rất có thể chính là đất chết di tích số mười ba chương một trăm lẻ sáu đạo ở trong điện tường bạch miên phản ứng để vương phú quý h o ặ gợt đám người kia cùng làm dẫn đường hai vị người sống sót đều có chút kinh ngạc hoàn toàn không thể nào hiểu được thật vất vả đi đến thông đạo ra khỏi sân động tìm tới một tòa thành thị phế tích lúc này không cẩn thận cẩn thận dò xét bốn phía làm cái gì điện đài nghe cái gì phát thanh đây là người bình thường nên có biểu hiện sao chẳng lẽ tri đội ngũ này có ép buộc chứng thời gian này điểm nhất định phải nghe nào đó nào đó điện đài không cái kia điện đài là bọn hắn thế lực sau lưng mở nghe phát thanh nhưng thật ra là đang tiếp thu mệnh lệnh hoặc là đây là tiết thập nguyện trả ra đại giới vương phú quý được xưng tụng kiến thức rộng rãi cấp tốc tìm đến hai cái giải thích hợp lý long duyệt hồng bạch thần đối 119. h a i băng tần cũng coi như khắc sâu ấn tượng mặc dù bọn hắn không c ó trực tiếp tao nộ loại kia vô thanh vô tức đáng sợ ảnh hưởng nhưng sau đó nghe tưởng bạch miên thương kiến diệu nói lúc vẫn là có loại nghe chuyện ma cảm giác mà lại cái này cùng bị tối sơ thành quân chính quy t r ô n g coi đất chết di tích số 13 mật thiết tương quan sẽ không như thế xui xẻo chúng ta rõ ràng tiền núi không có hướng đông bắc phương hướng đi long duyệt hồng vốn chỉ muốn có thể tìm tới một cái bí mật căn cứ đào móc ra một chút có giá trị tình báo cùng vật phẩm cái trước có thể hồi báo cho công ty chờ đợi điểm cống hiến ban thưởng cái sau thì có thể dùng để hoàn lại lợn lẩn ai biết tiểu tổ phát hiện phế tích bí mật là bí mật thế nhưng quá bí mật nguy hiểm trình độ thẳng tắp tiêu thăng lúc này n ạ vạ thông q u a loa đem nghe đài đến nội dung phát ra ra các vị hôm nay chủ yếu giảng tủ lạnh sửa chữa cùng đạo âm dương biến hóa quen thuộc từ tính tiếng nói quanh quần ra nghe được tưởng bạch miên ra đầu hơi có chút r u lên nàng bận bịu đối n ạ và nói đổi một vị trí lại làm nghe lén biết rõ ràng sửa chữa đồ điện và đạo điện đài cùng chúng ta đại khái khoảng cách sửa chữa đồ điện và đạo vương phú quý bọn người càng nghe càng là mờ mịt cái này mỗi một cái từ đơn bọn hắn đều có thể nghe hiểu nhưng c h u n g vào một chỗ liền không làm rõ ràng được đến tột cùng là cái gì căn cứ vào dạng này mờ mịt bọn hắn cẩn thận án binh bất động không có cương ép đi ra công viên thăm dò cái thành phố phế tích này tường bạch miên có chút ngưng trọng biểu lộ để bọn hắn cảm thấy sự t ì n h khả năng chẳng phải đơn giản bọn hắn quá khứ đều có cùng loại kinh nghiệm lúc này thà bỏ lỡ không mạo hiểm cách một trận thay đổi vị trí n g nạ vạ đi trở về phát ra tiêu chuẩn nam trung âm cái kia điện đài cách chúng ta không cao hơn hai cây số cái này long duyệt hồng mặc dù đối đáp án này đã có một chút tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn là nghe được mí mắt k h ẽ động tim đập rộn lên nhóm người mình thật tiến đất chết di tích số mười ba mà lại ngay tại sửa chữa đồ điện và đạo điện đài phụ cận tường bạch miên nhìn không sợ ngược lại còn mừng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu tinh thần t h ư ờ n g kiến diệu t h ở h ắ t ra nói rút lui nơi này bàn bạc kỹ hơn nàng bàn bạc kỹ hơn ý tứ là trước tiên phản hồi tiến lên doanh địa đem chuyện bên này hồi báo cho công ty nhìn công ty đối phế tích di tích số mười ba có cái gì hiểu rõ cùng ý nghĩ sẽ làm ra cái dạng gì phản hồi sau đó lại căn cứ phản hồi quyết định muốn hay không lại đến nếu như muốn vậy liền chuẩn bị sẵn sàng chọn lựa ban ngày làm đến tiếp sau thăm dò đương nhiên nếu là nguy hiểm thực tế quá lớn vậy liền dừng ở đây để công ty mặt khác phái người rút lui vương phú quý thấp giọng tự nói một câu nhạy cảm phát giác được không khí bên trong ám lưu h u n g dũng nguy hiểm hắn bận b i ể u đối cựu điều tiểu tổ nói nơi này có vấn đề gì sao không biết ngươi có nghe nói hay không qua đất chết di tích số mười ba bởi vì vương phú quý một mực biểu hiện được rất thân mật cho nên tưởng bạch miên quyết định nhắc nhở bọn hắn vài câu đây đối với cựu điều tiểu tổ bản thân cũng sẽ không có cái gì tổn hại vương phú quý bên cạnh không thắng rét l ạ n h gờ dư nghe tới tưởng bạch miên hỏi lại sợ hãi cả kinh nói nơi này là đất chết di tích số mười ba làm lâu dài tại tối sơ thành xung quanh khu vực hoạt động độc hành thợ săn hắn đ ố i đất chết di tích số mười ba đủ loại nghe đồn biết q u á tường tận đúng tưởng bạch miên trịnh trọng gật đầu hiện tại xem ra đầu kia màu trắng cự lang hẳn là từ nơi này đi ra ngoài cái này liền có thể giải thích bờ b ắ t trong dãy núi vì sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một con năng lực đặc thù biến dị sinh vật nghe tới màu trắng c ự lang cùng đất chết di tích số mười ba có quan hệ vương phú quý bọn người hơi gật đầu cảm thấy cái này rất hợp lý không có cái gì đồ vật sẽ vô duyên vô cớ đụng tới đồng thời bọn hắn nhớ một chút hành tẩu khoảng cách cùng phương hướng càng phát giác nơi đây hẳn là đất chết mười ba di tích nơi này đến cỡ nào nguy hiểm ta nghĩ không dùng ta nhiều lời đi coi như các ngươi muốn buộc lên một mạo hiểm liều một phát ta cũng đề nghị về trước đi chuẩn bị sẵn sàng lại đến tường bạch miên không có rông dài trực tiếp cho ra cựu điều tiểu tổ ý kiến về phần đám kia độc hành thợ săn có nghe hay không nàng một chút cũng không quan tâm làm đến bước này cựu điều tiểu tổ đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ vương phú quý hơi chút trầm ngâm đối hoạch gợt bọn người nói ta cũng cảm thấy không thể lỗ mãng vẫn là trở về rồi hay nói như thế lớn một tòa thành thị phế tích cũng sẽ không tự mình mọc chân chạy mất Ngất bọn người đất chút chết tích di có do dự, dù sao đất chết di tích số 13 tỷ phong lúc này thương kiến diệu đột nhiên cười nói tối sơ thành sĩ quan thật xuẩn a vậy mà đều không có phái người thủ tại chỗ này nghe được câu này và đám người sắc mặt đều là biến đổi nếu như tối sơ thành quân chính quy không chế cái thành phố phế tích này không có khả năng không phái bộ đội coi chừng như thế một cái cửa ra vào đã không có vậy đã nói rõ bọn hắn phong tỏa chỉ giới hạn tại bên ngoài nói rõ bọn hắn đối đất chết di tích số mười ba thăm dò còn chẳng phải xâm nhập ngay cả tối sơ thành quân chính quy đều chỉ có thể làm đến một bước này đất chết di tích số mười ba tích chứa nguy hiểm có thể nghĩ t ố t trước tiên phản hồi v o ạ t lập tức hưởng ứng vương phú quý đề nghị gật bọn người cũng không do dự nữa hai tri đội ngũ phân biệt q u a n người hướng thông đạo cửa vào đi đến lúc này lại nhìn bọn hắn phát hiện nơi này nguyên bản có đi ngược chiều cánh cổng kim loại nhưng không biết bị ai mở ra các ngươi vừa rồi nghe cái kia điện đài cùng nơi này có quan hệ tiến lên ở giữa vương phú quý thành khẩn hỏi tường bạch miên nhẹ gật đầu đúng một cái vô cùng nguy hiểm điện đài nó liền ở vào nơi này nó có thể để cho mỗi một cái nghe tới phát thanh nội dung người đều bị nó ảnh hưởng thương kiến diệu dùng giảng chuyện ma giọng điệu miêu tả lên tình huống vương phu quý gỡ cùng n g o ạ c con mắt lập tức trận to một chút chuyện như vậy bọn hắn hoặc là nghe đều chưa từng nghe qua hoặc là chỉ thông qua một chút nghe đồn có hiểu biết chưa hề thực tế gặp gỡ điện đài chủ nhân thần bí cùng c ư ờ n g đại chỉ là tưởng tượng cũng làm người ta run dậy hai tri đội ngũ trầm mặc trong khi tiến lên thương kiến diệu ba lô hành quân bên trong đột nhiên có âm thanh truyền r a ha ha ta thật rất nhớ ngươi động lòng người lại đau thương tiếng ca cấp tốc quanh quần ra long duyệt hồng lại kinh ngạc lại mờ mịt nghiêng đầu nhìn qua vô ý thức hỏi thăm thương kiến diệu làm sao đột nhiên cất cao giọng hát hiện tại bầu không khí như thế này hạ cái này thật được không bị từng tia ánh mắt nhìn chăm chú thương kiến diệu không có xấu hổ mặt mũi tràn đầy kinh hỷ ta ám ly nhỏ sống nó có thể tự mình cất cao giọng hát hắn vừa nói vừa ý đổ gỡ xuống ba lô hành quân nghe được câu này tin tưởng thương kiến r ư ợ u sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói láo tưởng bạch miên sắc mặt biến hóa đột nhiên liên tưởng đến cái gì nàng vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía n ạ vạ n ạ vạ trong mắt hồng quang lấp lóe đã là dừng bước tinh quang vẩy xuống vô tận trong đêm tối cỏ dại rậm rạp hoang vu hoàn g cảnh hạ hắn hé miệng phát ra mang theo ý cười thanh âm đạo tại mạch điện bảng điện đồ điện bên trong thanh âm này cùng n ạ và nguyên bản có chút hợp thành cảm giác nam trung âm hoàn toàn khác biệt tư tính chấm thấp cảm xúc rõ ràng nó tựa như là thông qua phát thanh trực tiếp phóng xuất nghe được câu này nhìn thấy dạng này n ạ vạ long duyệt hồng con ngươi kịch liệt phóng đại trong đầu dần hiện ra một cái tên ngô ngông sửa chữa đồ điện và đạo điện đài chủ nhân ngô ngông t r ư ơ n g một trăm linh bảy chạy giờ khắc này long duyệt hồng khắp cả người phát l ệ n h phảng phất từ ngày mùa hè ban đêm đi tới rét đậm hầm băng chỉ cảm thấy chung quanh khu vực ngay cả gió đều trở nên âm lánh dị thường vương phú quý bọn người không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng cũng phát giác được gnạ vạ dị thường bọn hắn gần như đồng thời hướng mặt bên đi một đến hai bước ý đồ cùng cựu điều tiểu tổ kéo dài khoảng cách rời xa tiềm ẩn thai hoàng ẩm bạch t h ầ n một tay cầm đèn tin một tay nâng lên trong lòng bàn tay rơi băng lại do dự không có nổ súng phương diện này là bởi vì súng ngắn đạn đối gnạ vạ rất khó tạo thành tổn thương một mặt khác là bạch thần trực giác cho rằng n ạ vạ hiện tại tình trạng rất có thể là tao n g ộ ngông tin tức xâm lấn giống như lúc trước đ ị mặt cổ phụ thể nhân loại đồng dạng đây không phải dựa vào súng ống có thể giải quyết vấn đề giờ này khác này không có mở mị không trần trờ không có đứng ngoài quan sát chỉ có thương kiến diệu cùng tường bạch miên thương kiến diệu vừa rồi nói là muốn kiểm tra mình ảm lì nhỏ nhưng thật ra là chuẩn bị từ ba lô hành quân bên trong s u ấ t r a màu xanh trắng loa phóng thành dùng nó đến để thăng thẳng hề suy luận ảnh hưởng phạm vi tường bạch miên thì trực tiếp nâng lên tay trái dùng bàn tay nhắm ngay n ạ vạ n ạ vạ răng sắt cương nhà khép mở lần nữa phát ra thuộc về ngô mông lệch từ tính tiếng nói càng là nguy hiểm càng phải mạo hiểm bởi vì cái gọi là phản giả đạo chi động hắn lời còn chưa nói hết tưởng bạch miên bàn tay trái liền phun ra đại lượng dây dưa màu trắng bạc hồ quang điện những n à y hồ quang điện kịch liệt bành trướng đem n ạ vạ bao phủ vào trong bệnh ra một bộ lại sáng tỏ lại nguy hiểm lôi đ ỉ n h thiên võng cái này thấy vương phú quý bọn người đều mở to hai mắt trong con mắt đều là còn sót lại điện quang vết tích cùng lúc đó n ạ vạ loa bên trong vang lên máy móc giọng nói tổng hợp có không biết tín hiệu cưỡng ép xâm lấn có không biết tín hiệu cưỡng ép xâm lấn khởi động cách ly chương trình tư thanh âm bên trong tường bạch miên thả ra những cái kia dòng điện cuồng bạo loạn vũ ở chung quanh khu vực hình thành một cái dị thường hỗn loạn điện từ trường lạ và đôi mắt bên trong lấp lóe hồng quang tùy theo ổn định lại tường bạch miên lúc này hô hủy bỏ điện đài hình thức đi nói xong nàng trực tiếp quay người bày ra chạy về phía sơn động cửa vào tư thái tốt lạ và khôi phục bình thường trừa tiêu tán, ra dịp dòng điện sông trắng đỉnh lôi chi màu bạc vương n bên g Một t khác, h kiến diệu đi hành quân vung về sau lưng, sau đầu mở ra bộ pháp. Long Duyệt Hồng, bạch Thần một mở bộ tay ba ra lấy lô về phú á p Long Hồng, Thần Duyệt một Bạch h c t tương thùng, cũng không có chậm, đều gánh vác nước cửa không gánh nặng nghề thùng, phi nước đại hướng sơn động cửa vào. Vương phi đều đối đại vào. lấy Phú quý bọn người là kinh nghiệm phong phú thợ săn di tích mặc dù không làm rõ ràng được đến tột cùng phát sinh biến hóa gì mặc dù vẫn như cũ rung động tại tưởng bạch miền tây không chế tạo ra một chương dòng điện lưới lớn nhưng nên có bản năng phản ứng cơ bản đều có bọn hắn không lo được hỏi tham đột nhiên q u e n người đi theo cựu điều tiểu tổ đằng sau không muốn sống bắt đầu chạy hai cái này đoàn đội sau lưng điểm điểm tinh quang tách ra lấy màn đêm sâu nặng hồ nước nhân tạo mặt nước theo l ệ c h nóng gió đêm nhẹ nhàng lung lay đây hết thể là như thế yên tĩnh nhìn không ra có một tơ một hào nguy hiểm thậm chí ngay cả sinh vật còn sống đều không tồn tại cựu điều tiểu tổ khoảng cách sơn động cửa vào nguyên bản đã rất gần mấy bước về sau bọn hắn thông qua mở ra cánh cổng kim loại tường bạch miên thả chấm bước chân đối với n ạ và cùng thương kiến diệu phân biệt liếc mắt ra hiệu bọn hắn ngừng lại đợi đến nghi hoặc lại cảnh giác vương phú quý bọn người xông vào sân động mới riêng phần mình chạy về phía cánh cổng kim loại một bên sau đó n ạ và phụ trách một bên tường bạch miên cùng thương kiến diệu phụ trách một bên khác phân biệt đẩy cánh cửa tại loảng xoảng thanh â m bên trong đưa nó đóng lại làm xong đây hết thảy bọn hắn quay người r a tốc truy hướng về phía trước người Thấy tiết thập nguyệt đoàn đội không có chút nào giảm tốc ý tứ, gật không phú nguyện đội giảm đoàn nào vương quý, có ý bọn hắn đều cho rằng nguy hiểm chưa giải trừ không dám buông lỏng tiếp tục duy trì bắn vọt trạng thái đèn tin quang mang loạn lắc ở giữa bọn hắn cứ như vậy chạy ra không biết bao xa rất nhanh tiếp cận nhân loại thể năng cực hạn tường bạch miên mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng lập tức ra hiệu long duyệt hồng bọn người có thể dừng lại hô hô long duyệt hồng bạch thần đều bắt đầu thở hồng hộc đem quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đều mặc vào t ư ờ n g bạch miên cấp tốc phân phò nói đây là dự bị rút lui phương án một trong không cần nàng giải thích thêm cái gì long duyệt hồng bạch thần liền để xuống phía sau thủng lấy ra bên trong kia hai đài tương đối kiểu mới quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tại thương kiến diệu cùng nạ v à phụ trợ hạ bọn hắn nhanh chóng mặc một bên khác t ư ờ n g bạch miên bằng vào mình lực lượng đem tiểu tổ cũ kỵ nhất bộ kia ac 4 4 n t h thông dụng hình xương vỏ ngoài trang bị làm tới t r ê n thân vương p h ú quý và bọn người đối cựu điều tiểu tổ trang bị tình huống đã có nhất định đ o á n trước lúc này cũng không kinh ngạc như vậy mà là lặng yên kéo dài khoảng cách làm tốt phản kích chuẩn bị bọn hắn đây là sợ hãi đối phương võ trang đầy đủ về sau trực tiếp trở mặt l o à n g xoảng âm thanh lớn đột nhiên quanh quẩn tại trong thông đạo từ cửa vào khu vực một mực tràn vào t ư ở n g bạch miên đám người trong h a i lúc này không cần ai để giải thích mỗi người trong đầu đều hiện lên đồng dạng suy nghĩ trước đó đóng lại cửa vào đại môn bị không biết địch nhân mở ra phi thường dùng sức mở ra mà cựu điều tiểu tổ ba vị thành viên còn chưa mặc tốt quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bao quát dẫn đường long ân ở bên trong những người còn lại liếc nhau một cái không nói gì trực tiếp quay người chạy như điên mọi người không thân chẳng quen bọn hắn chắc chắn sẽ không lưu lại cùng cựu điều tiểu tổ đồng sinh cộng tử tường bạch miên thấy thế tiếng nói t r ầ m ổn đối long duyệt hồng bạch thần nói không nên gấp giục tốc bất đạt nàng tựa ở trên tường động tác nhanh mà bất loạn chụp lấy không cùng vị trí kim loại móc cải bọn hắn gấp cũng vô dụng quyền chủ động tại ta cùng lão cách trong tay thương kiến diệu một chút cũng không khẩn trương cười đáp lại không có hắn cùng nạ v à phụ trợ long duyệt hồng cùng bạch thần có thể mặc không lên quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mặc dù bình thường luôn luôn đoán thầm ra hỏa này nhưng long duyệt hồng lúc này vẫn là phải nói một câu hắn thật sự là lớn trái tim a dùng mấy chục giây thương kiến diệu cùng nạ v à trợ giúp long duyệt hồng bạch thần mặc tốt hai đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mà tưởng bạch miên đã tại hoạt động tay chân đi tưởng bạch miên nhanh chóng quay người đuổi theo lên những cái kia thợ săn di tích long duyệt hồng bạch thần theo sát phía sau thương kiến diệu thì bàn tay nhấn một cái nhẹ nhàng nhảy lên ngồi xuống ngồi xổm xuống, xuống nạ vạ trên vai trái n ạ vạ cấp tốc đứng thẳng người x à i bước bắt đầu chạy cùng trước đó so sánh tốc độ của bọn hắn nhanh đâu chỉ gấp hai ba lần tại quân dụng xương vỏ ngoài trang bị ra tri hạ cựu điều tiểu tổ không có phí bao nhiêu thể lực đã nhìn thấy vương phú quý bọn người bọn h ắ n phi nước đại đến bây giờ đều là tiếp cận tự thân cực hạng đã có loại không chạy nổi cảm giác nhìn thấy bao t á p đột tiến tư thái nhẹ nhõm cựu điều tiểu tổ bọn người cảm giác được lối đi phía sau bên trong đen nhánh cùng yên tĩnh trong bọn họ không thiếu nhân viên lộ ra hơi có vẻ tuyệt vọng biểu lộ trạng thái tinh thần trở nên không đủ ổn định đúng lúc này tưởng bạch miên vừa chạy vừa hô đừng từ bỏ chúng ta sẽ giúp các ngươi cho ra như thế một cái phương án cũng không phải là nàng hào tâm thiện lương đến ngu xuẩn mà là có khác ý nghĩ đây là nàng cân nhắc lợi hại sau tìm ra tối ưu dài nếu như cựu điều tiểu tổ mặc kệ không hỏi trực tiếp vượt qua những người này chạy trốn bọn hắn trong tuyệt vọng rất có thể sẽ làm ra không lý t r í hành vi t ỷ như muốn chết cùng chết t ỷ như đem quân dụng xương vỏ ngoài trang bị d à n h lại đến thuận tiện chạy trốn t ỷ như đem cựu điều tiểu tổ cưỡng ép lưu tại nơi này chế tạo một trận hỗn loạn đục nước béo cỏ giữa người tổng ý đồ đem người khác cũng kéo vào trong nước đồng dạng. Những năng không cường huống không nhưng cũng không không gặp thương, cũng cũng không ngô ngông. đại biết, đại, điều tiểu hiện tại, khinh bởi biết đổi kia ngoan. như nước này phận hành săn, tình Đến bọn hắn tổn chính hoán nhân Nội chiến rất là không khôn chết chìm khác thợ thực thị. cho chỉ phút, địch thể độc lực lực cựu mặc lúc có có tổ rất rất đem dám mấy Mà ý đồ đó, kéo kịp. vào vậy là là là là dù dù lấy bộ bị bị sợ, sẽ cho nên tại cựu điều tiểu tổ còn có dư lực tình huống dưới cho vương phú quý bọn người nhất định trợ giúp ổn định tinh thần của bọn hắn trạng thái càng có trợ giúp đến tiếp sau chạy trốn nghe tới tưởng bạch miên lời nói gợt dữ và đám người biểu lộ lần lượt h ò a hoan xuống dưới đón lấy tưởng bạch miên treo lên xuống ống một tay nhấc lên mình tiểu tổ dẫn đường long ân một tay bắt lấy hoạch tiếp tục chạy như điên long duyệt hồng thấy thế phụ trách lên gợt dữ cùng một tên khắc vóc dáng tương đối cao kẻ độc hành bạch thần thì làm vương phú quý đoàn đội dẫn đường cung cấp t r ợ giúp về phần gầy gò đen nhánh vương phú quý bị n ạ va kẹp ở nách h ạ hắn vì cái gì có thể ngồi b ả vai vương phú quý cố gắng n g n g đầu mắt liếc một bên khác thương kiến rượu đây là trong lòng của hắn l ầ m b ầ m không dám nói ra miệng đương đương đương thanh âm bên trong không có keo kiệt lượng điện cựu điều tiểu tổ dùng mười mấy phút liền hoàn thành trước đó mấy giờ đi qua lộ trình lúc ấy bọn hắn đều là chậm rãi đi từ từ lúc ngừng lúc nhìn trong quá trình này không có ai giao lưu không một người nói chuyện long duyệt hồng không hiểu có loại đường cùng chạy vội cảm giác rốt cục hắn trông thấy quen thuộc cửa sân động trông thấy phía ngoài mông lung tinh quang cựu điêu tiểu tổ nhất cổ tác khí chạy ra ngoài bọn hắn không có bởi vậy bung ô lỏng vứt xuống vương phú quý bọn người thẳng đi ẩn giấu mình tiểu tổ c ố xe khu vực cũng không lâu lắm mấy đài xe hội hợp tại trong núi trên đường lớn không nhanh nhưng cũng không chậm hướng phía trước tiến doanh địa trở về bịch bịch long duyệt hồng nhịp tim vẫn luôn không có chậm dần hắn cảm thấy còn chưa tới thư giãn thời gian gần sau hai giờ tòa thành cải biến thành tiến lên doanh địa xuất hiện tại bọn hắn trước mắt long duyệt hồng chưa bao giờ giống như bây giờ cảm thấy nó thân thiết dựa vào vương phú quý mặt mũi tiến lên doanh địa đại môn tại đêm khuya vì bọn họ mở ra trở lại dừng xe địa phương hai cái đoàn đội không có tách ra duy trì tình trạng báo động cho đến bình minh khi mặt trời quang mang v ẩ y trên người bọn hắn hát cám bị xua đổi không còn vương phú quý rốt cục thở vào một cái riêng phần mình nghỉ ngơi đi long duyệt hồng nghe vậy cũng lặng yên thở hát ra từ hiện tại tình huống nhìn nỗ m ô n g khả năng không có cách nào rời đi đất chết di tích số mười ba bằng không cái thành phố kia phế tích chung quanh khu vực tối sơ thành quân chính quy sớm đã bị ảnh hưởng đưa mắt nhìn những cái kia thợ săn di tích rời đi về sau tưởng bạch miên xoay thân thể lại trầm giọng nói cho công ty đánh đ i ệ n báo chương một trăm lẻ tám đề nghị long duyệt hồng lấy ra tiểu tổ bộ kia máy thu phát vô tuyến lúc tưởng bạch miên ngay tại một trang giấy bên trên viết cho công ty hồi báo nội dung nàng đem trước đó tiếp xúc sửa chữa đồ điện và đạo điện đài kinh lịch xảo diệu giá tiếp đến sự kiện lần này bên trong để giải thích mình tại sao phải để gna vạ hoán đổi hình thức trinh sát vị trí mà gna vạ tồn tại nàng là xem như người hợp tác miêu tả này sẽ để công ty vô ý thức cho rằng tên này người máy trí năng đến từ vương phú quý cái kia đoàn đội dùng người sống sót kinh lịch làm nền tốt khúc nhạc dạo về sau nàng chính thức tiến vào chủ đề rằng nhóm người mình cùng vương phú quý đoàn đội như thế nào tìm đến sân động như thế nào từng bước một xâm nhập như thế nào phát hiện đất chết di tích số 13, như thế nào xác định không đúng như thế nào thoát khỏi ngô mông quỷ dị xâm lấn như thế nào phi nước đại mà chạy không rõ chi tiết không có bỏ sót một cái điểm mấu chốt nếu như bàn cổ sinh vật muốn tìm tưởng bạch miên trong miệng cái kia người sống sót xác minh sửa chữa đồ điện và đạo điện đài sự tình k i a tưởng bạch miên nói cho bọn hắn biết rất không may đối phương tại sau này trị liệu bên trong gặp lây nhiễm chưa thể kiên trì nổi mất đi sinh mệnh vì thế Nàng báo cáo tính danh là thuộc về xuất hiện tình huống tương săn trong. Nói Không chứng là mà là báo cáo thuộc tích hạch câu. có cứ. xuất tự thợ một tóm lại, tâm một di lại, về đem báo cáo nội dung dịch thành điện văn gửi đi sau khi rời khỏi đây cựu điều tiểu tổ thu được bản cổ sinh vật cho xác nhận phản hồi đây là xác nhận đã thu được bọn hắn điện báo tiến một bước phân phó khả năng phải đợi cái một hai ngày thậm chí càng lâu t ư ờ n g bạch miên thở phào một cái đối tiểu tổ còn lại thành viên nói thay phiên nghỉ ngơi bổ túc giấc ngủ nghỉ ngơi một cái khác ý nghĩa là tranh thủ thời gian cho những cái kia cao tính năng tin s ạ c điện phía trước tiến doanh địa tiền điện có thể so sánh tối sơ thành đắt không ít cựu điều tiểu tổ tích xúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống lúc xế chiều trực luân phiên tuần tra long duyệt hồng cùng bạch thần diên phần mình bưng xuống trường đi tới đi lui không có chút nào lười biếng đột nhiên bọn hắn nghe tới tiểu tổ trước kia trong xe dịp chuyển ra đông thanh âm long duyệt hồng vô ý thức liền tiến tới một bước mở ra đối ứng hậu phương cửa xe mà bạch thần đã nâng lên họng súng ngắm chuẩn lấy bên kia chuẩn bị kỹ càng sau đó bọn hắn trông thấy ngủ ở trên chỗ ngồi t ư ở n g bạch miên không biết lúc nào lật xuống tay trái bám lấy thảm gần như dựng ngược tổ trưởng làm sao rồi long duyệt hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi tường bạch miên lưng e o một khẩu b ắ n v ề c h ỗ ngồi gượng cười hai tiếng nói làm một giấc ngộng đ ó lấy sắc mặt nàng nghiêm một chút giấc ngộng kia để ta phát hiện một điểm vấn đề nàng thái độ nghiêm túc vẻ mặt ngưng trọng để long duyệt hồng cùng bạch thần tự nhiên xem nhẹ nàng bị ác mộng dọa đến lăn xuống châu ngồi sự tỉnh chờ một chiếc xe khác bên trong thương kiến r ư ợ u tỉnh lại cùng nạ và một khối tụ tập đến bên này tưởng bạch miên trịnh trọng nói ta mơ tới trước đó đi theo bạch lang những cái kia thợ săn di tích bọn hắn tại màu đen hoang nguyên bên trong tại thành thị phế tích bên trong hoặc thi một dạng du đãng sau khi tỉnh lại ta phát giác được không đúng số liệu không khớp cái gì số liệu long duyệt hồng tận chức tận trách đóng vai lấy đặt câu hỏi cái kia nhân vật đương nhiên hắn đúng là không hiểu liền hỏi tường bạch miên nhớ lại nói liền tính toán gần nhất hai tháng dù cho bạch lang mỗi ngày ăn một người cũng chỉ có thể ăn sáu một người những cái kia người sống sót nói không phải mỗi ngày đều ăn mà là định kỳ ăn không sai biệt lắm hai ba ngày một lần bạch thần nhắc nhở lên tổ trưởng ta đây là hướng lớn tính ra tường bạch miên nói rõ mình ý nghĩ tiếp lấy nói bổ sung bị chúng ta giết chết tùy tùng cùng may mắn còn sống sót thợ săn di tích cộng lại là ba mươi lăm cái mà căn cứ công hội thống kê gần nhất hai tháng vờ bắc dãy núi mất tích thợ săn di tích hoang dã kẻ lưu lạc không sai biệt l ắ m có một trăm bảy mươi một trăm tám mươi cái nghe đến đó long duyệt hồng đã minh bạch tổ trưởng ý tứ hai bên số liệu không khớp có một bộ phận người mất tích sinh không thấy bản nhân chết không biết tung tích coi như khấu trừ bởi vì đi săn thăm dò các cái khác sự tình mất tích kia một số người bạch ị bị bị Bạch Bạch Bạch bên Bạch bọn Bạch biết biệt b chừng cũng có 120, cái. Tưởng bạch Miên tiếp tục nói, nói cách khác, ước chừng còn có có cũng chút, chỉ có tích có chí ảnh hưởng không theo không hắn hết. nghiêm hỏi. Như hắn theo hết khả không không thậm nhiều hơn. Lang Lang Lang lắm Dựa sai đoán Tưởng Miên nói, nói người người, ăn Dừng Tưởng Miên nơi nào? người sống ăn năng người, tả, đã đi đi sót tiếp miêu một mặt mất vậy, thần suy tư nói bổ sung bởi vì đây là công hội đơn phương thống kê khẳng định sẽ có bỏ sót về phần bạch lang nhiệm vụ ban bố trước tình huống bờ bắc trong dãy núi là không có ai làm thống kê nơi này nhưng không có thống nhất tổ chức không có lực khống chế khá mạnh thế lực ý tứ là gần nhất hai tháng bị bạch lang ảnh hưởng nhân loại có tiếp cận một nửa tung tích không rõ long duyệt hồng dùng không quá giọng khẳng định nói thương kiến diệu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc bị để dành rồi mang theo trên người cũng là dự trữ tường bạch miên phủ định cái suy đoán này nàng lúc này phân phò nói chúng ta chia hai tổ đại khái bốn mươi phút sau bọn hắn tại tòa thành kiến trúc chủ đạo ba tầng cũng chính là những người sống sót tiếp nhận trị liệu địa phương đụng một cái đầu trước mắt h ỏ i đều nói không rõ ràng bạch lang phải chăng còn có khác ổ điểm phải chăng còn có khác tuy tùng long duyệt hồng chủ động báo cáo bạch thân nhìn trong tay lời ghi chép giấy hơi có vẻ ngưng trọng nói nhưng có một vấn đề những người này đều là tháng gần nhất mới bị bạch lang ảnh hưởng ta bên này sẽ ưu tập đến tình huống cũng thế tường bạch miên làm ra đáp lại trước đó một tháng qua bảo đảm chất lượng kỳ bị bạch lang ném đi rồi thương kiến diệu kinh ngạc bật thốt lên hắn dùng từ để long duyệt hồng bọn người không biết trả lời như thế nào chỉ có ngạ vạ đàng hoàng nói trong sơn động còn có nhiều như vậy đồ ăn hết hạn nuôi những người kia cũng không thành vấn đề tường bạch miên nghĩ nghĩ cân nhắc một chút nói hiện tại còn có hai người không có hỏi cái khác người sống sót nói bọn hắn bị bạch lang ảnh hưởng lúc hai người kia đã tại đi theo bạch lang một cái gọi di c h á t một cái gọi louis Di c h á t thương thế hơi nhẹ trải qua trị liệu cùng nghỉ ngơi đã có thể tự do hành tẩu sau đó rời xa chỗ này thường tâm địa trở về tối sơ thành cựu điều tiểu tổ nhất thời bán hội không có cách nào tìm tới h ắ n ngược lại là luis giống như có chút tích xúc tại doanh địa trong khách sạn mở cái gian phòng đông đông đông long duyệt hồng gõ vang luis cửa phòng màu nâu sâm tóc hơi có vẻ xóa tung luis rất mau đánh mở cửa gỗ trông thấy cựu điều tiểu tổ một nhóm năm người sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệnh vô ý thức lui ra phía sau hai bước các ngươi các ngươi muốn làm cái gì có vấn đề thỉnh giáo ngươi thương kiến diệu lộ ra nụ cười hiền hòa luis o ánh mắt trì trệ cảm xúc đ ố n g nhiên sụp đổ điên cuồng mà h ô ta không muốn báo thủ ta không muốn báo thủ nghe được câu này long duyệt hồng mới đột nhiên nhớ lại đây là trước đó cầm cựu thị ánh mắt nhìn mình cái kia người sống sót thấy tưởng bạch miên động hạ lông mày thương kiến diệu bật cười lên tiếng luis o càng căng thẳng hơn vừa lui lại vừa cầu xin tha thứ ta ta có nghĩ qua nhưng ta không có năng lực này ta ta không có năng lực này hô lên câu nói này về sau hắn ngã ngồi tại đất che gương mặt mang theo tiếng khóc nước nở nói ta đã từ bỏ ta thật đã bỏ đi ta ta vô dụng ta có lỗi với bọn họ ta có lỗi với bọn họ mang theo tuyệt vọng hoảng sợ cùng bi thương thanh e m quanh quẩn trong phòng để long duyệt hồng một trận thổn thức chờ luis o hơi bình phục một điểm tượng bạch miên tận lực trầm xuống tiếng nói nói người bây giờ có hai lựa chọn một là bị chúng ta giết chết hai là trả lời chúng ta một vấn đề sau đó rời đi nơi này không còn muốn trở về không nên bị chúng ta đụng phải luis trầm mặc hai giây bung ra song trường vội vàng hỏi vấn đề gì trên mặt hắn tràn đầy nước mắt ngươi vừa đi theo bạch lang thời điểm nó bên người hẳn là còn có mấy chục người bọn hắn đi nơi nào tường bạch miên hỏi ra đã sớm nghĩ kỹ vấn đề luis biểu tình biến hóa một chút nói bọn hắn bọn hắn đi theo bạch lang tiến sơn động chỗ sâu cũng không trở về nữa hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chuyện này tựa hồ đã trở thành hắn vung đi không được các n g ộ u t h i ế n sơn động c h ỗ sâu đưa đến đất chết di tích số mười ba rồi tường bạch miên long duyệt hồng bọn người bản năng hiện lên như thế một cái ý nghĩ khu trừ đi louis bọn hắn liền chuyện này lại giao lưu một trận cuối cùng được đến thống nhất nhận biết không thấy tung tích những người kia tỷ lệ lớn cùng đất chết di tích số mười ba có quan hệ về phần bạch lang tại sao phải đem những cái kia nhân loại đưa vào đất chết di tích số mười ba tường bạch miên bọn người khuyết thiếu đầy đủ manh mối liền ngay cả suy đoán đều làm không được ngược lại là thương kiến diệu đưa ra một cái khủng bố cố sự khả năng vật thí nghiệm hôm sau cố định liên lạc công ty đoạn thời gian cựu điều tiểu tổ thu được bản cổ sinh vật trả lời đệ i n báo đã minh bạch tình cảnh của các ngươi n ỗ mông có thể không tá trợ ngôn ngữ viễn trình thực hiện ảnh hưởng khả năng chỉ có các loại đồ điện bao quát người máy trí năng nếu như muốn thăm dò đất chết di tích số m ộ ư ơ i ba mời sớm bài trừ đi phương diện này thai hoàng ẩm Công ty có ty k hắn u điều suy y này Vậy ê n hướng chúng nhất định Tưởng miên như nghĩ nói. miệng. ứng. thăm bạch chỉ thể h để có lúc có ta ta tiếp A. làm Lạ làm mở dò vạ mô p h ỏ nhìn g ra p ầ phần n Ngay tuyến, thương thảo chuyện này lúc, vương phú quý mượn đèn đường qua mang, Hắn n hề thêm thất thu hồi thu phát thảo phú h vải vô cảm tại điều tiểu đi tới. tổ máy lạc lúc, xúc. cựu qua quý qua tưởng bạch miên bọn người thành khẩn nói ta nghĩ tới cái tiêu ngô mông đạo hẳn là đều tại đồ điện điện tử sản phẩm bên trong nếu là không mang những này cũng có thể vòng qua ảnh hưởng của hắn cái này long duyệt hồng nghe được đôi mắt hơi có chợ to tường bạch miên cùng bạch thần cũng là có chút kinh ngạc vương phú quý thuyết pháp cùng công ty cho đề nghị gần như nhất trí chương một trăm lẻ chín công ty trả lời vương phú quý từng có cùng loại kinh nghiệm hay là nói sau lưng của hắn có người tường bạch miên đôi mắt khẽ nhúc ních cố ý biểu hiện ra mình đang suy nghĩ lời nói của đối phương vương phú quý thấy thế cười cười nói ta biết trong lúc nhất thời các ngươi khẳng định hạ không chừng quyết tâm không quan hệ các ngươi lúc nào nghĩ kỹ đều có thể tới tìm ta nếu là chúng ta quyết định không mạo hiểm như vậy có phải là cũng muốn thông chi ngươi một tiếng thương kiến diệu phi thường thành khẩn hỏi nhưng hắn v ẫ n đ ể lại làm cho vương phú quý có loại bị nghẹn lại cảm giác cái này liền tùy tiện các ngươi vương phú quý duy trì tiếu dung thương kiến diệu đoạt tại tưởng bạch miên trước đó không hiểu truy vấn nhưng nếu như chúng ta một mực không thông chi ngươi chuẩn bị từ bỏ lần này mạo hiểm ngươi chẳng phải là muốn một mực chờ đợi đến mùa thu đợi đến sang năm không đợi vương phú quý đáp lại hắn lại bồi thêm một câu tự ngươi nói chúng ta lúc nào nghĩ kỹ đều có thể tìm ngươi tường bạch miên nhẹ nhõm liền minh bạch thương kiến diệu bổ sung một câu nói như vậy ý tứ là cái gì không phải ta cố ý gây chuyện là ngươi không nói rõ ràng lưu lại lỗ thủng một bên khác long duyệt hồng suýt nữa bật cười lên tiếng có loại rốt cục không phải mình một người bị thương kiến diệu đòn khiêng khoái cảm hắn nghiêng đầu nhìn bạch thần một chút phát hiện tên này đồng bạn cũng mang lên như có như không ý cười vương phú quý ha hốc mồm chậm chạp thở hát ra hắn chợt nói là ta không có cân nhắc đến phương diện này vấn đề ba ngày trong vòng ba ngày các ngươi không cho trả lời chắc chắn chúng ta liền tự hành xuất phát v ạ c bọn hắn cũng đáp ứng tiếp tục thăm dò đất chết di tích số mười ba tường bạch miên cảm thấy kinh ngạc hỏi vương phú quý cười thở dài nói người chết vì tiền chim chết vì ăn v ạ c một lòng muốn cho hắn chết đi đồng bạn kiếm chút trợ cấp nguyện ý b ư ớ c lên một mạo hiểm mà đổi thành bên ngoài hai vị đều là độc hành thợ săn bản sự không nhỏ đối t ự thân vẫn có chút lòng tin ừ m b ạ c h cũng là có nhất định thực lực có lẽ không thể so những người khác kém cái này vài câu hắn là đổi dùng tiếng đất xăm nói bạch thân vốn định chen vào nói nhưng cuối cùng không có mở miệng tường bạch miên hơi chút trầm ngâm nói chấm nhất ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn chờ mong tin tức tốt vương phú quý cười nói có các ngươi đi theo chúng ta đều sẽ an tâm không ít nói đến đây hắn dừng một chút nói bất quá người máy của các ngươi cùng quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cũng không thể mang những này từ trên bản chất đến nói đều thuộc về đồ điện mà lại là tinh vi hình hạch tâm bộ kiện cùng mạch điện có quan hệ về phần tiết thập nguyệt thả cao thế điện lưu trang bị hắn không rõ lắm có tính không minh bạch tường bạch miên lời ít mà ý nhiều hồi đáp đưa mắt nhìn vương phú quý rời đi nàng ngược lại nhìn về phía tiểu tổ thành viên khác ý kiến của các ngươi là long duyệt hồng đang chờ nói không cần thiết mạo hiểm như vậy coi như muốn b ư ớ c lên cũng phải hướng công ty thỉnh cầu c h i viện thương kiến diệu đã là mở miệng nói cái này đã là chúng ta thợ săn di tích nhiệm vụ còn có thể cùng chúng ta mục tiêu chủ yếu có quan hệ mà chúng ta còn nắm giữ lẩn tránh nguy hiểm trọng yếu tình báo vì cái gì không đi thợ săn di tích nhiệm vụ chỉ là bắt đầu kia bạch lang sinh muốn gặp vật chết phải t h ấ y xác tường bạch miên tùy theo nhìn về phía bạch thần bạch thần chầm mặc hai giây nói gia nhập công ty trước gặp được những chuyện tương tự đáp án của ta đều là không cần thiết mạo hiểm thời điểm không cần mạo hiểm mà bây giờ chúng ta lưng t ử ở công ty như thế lớn một cái tổ chức giống như có thể thích hợp lớn mật một điểm tường bạch miên cười công ty lực lượng nhưng phóng xạ không đến bên này nàng ngược lại đối long duyệt hồng nói ý của ngươi thế nào đã có hai người tán thành tổ trưởng ngươi tựa hồ cũng rất ý động ta lại biểu thị phản đối chẳng phải là lộ ra ta rất nhát gan long duyệt hồng lẩm bẩm một câu Cân nhắc nói, tường a hay cảm thấy có thể lại cho công có cầu cái một thấy thể ty thể thỉnh trợ phong nhìn không lại điện giúp. báo, đến gì đập đ ợ c t ư bạch miên lúc này đáp ứng xuống cuối cùng hỏi thăm n ạ vạ người ý nghĩ đâu n ạ vạ lập tức cảm giác làm người trí năng mình đã dung nhập đoàn đội được đến tôn trọng rất là thỏa mãn gật đầu nói ta ở ngoại vi tiếp ứng không có cái gì nguy hiểm chủ yếu vẫn là nhìn lựa chọn của các ngươi tường bạch miên lừ một tiếng kia sơ bộ khẳng định muốn đi ta cho công ty lại đập phong điện báo lần này bàn cổ sinh vật gửi điện trả lời tới rất nhanh vạn sự cẩn thận trừ thương kiến diệu cùng nạ vạ cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên đều nhất thời không nói gì công ty đây cũng quá hẹp hòi đi hô t ư ở n g bạch miên thở hát ra bản thân an ủi cười nói xem ra công ty xác thực rất hy vọng chúng ta đi đều không có khuyên can một chút khuyên can ngươi sẽ nghe sao long duyệt hồng ở trong lòng lẩm bẩm một câu bất quá hắn cảm thấy tổ trưởng tỷ lệ lớn sẽ nghe thương kiến diệu thì chưa hẳn ngắn ngủi trầm mặc về sau tưởng bạch miên tiếp tục nói vậy bây giờ làm bước đầu an bài lão cách đến lúc đó ngươi lưu tại trong sân động trông coi trang bị làm tốt tiếp ứng tiểu bạch tiểu hồng nàng lời còn chưa dứt bạch thần đánh gãy nàng ta và các ngươi cùng một chỗ vương phú quý bọn hắn có bốn người gặp được đầy đủ dụ hoặc sự vật lựa chọn trở mặt các ngươi nhân thủ quá ít mà lại vậy vẫn là tại nguy cơ dày đặc đất chết di tích số m ộ ư ơ i ba bên trong thấy bạch thần cho thấy thái độ tượng bạch miên lừ một tiếng nhìn về phía long duyệt hồng ngươi cùng lao cách cùng một chỗ long duyệt hồng suy nghĩ bách chuyển thiên hồi kiên trì nói lao cách không cần chiếu ứng ta vẫn là đi theo đại bộ đội đi tượng bạch miên im lặng hai giây nói cũng được bạch t h ầ n lập tức nói ngươi sinh vật chi giả bên trong phụ trợ chịu cần làm xử lý sao dự phòng nô mông thực hiện ảnh hưởng nay cũng không cần nó là trực tiếp cùng thần kinh tương liên có đặc thù cơ chế không thông qua thông thường trên ý nghĩa mạch điện t ư ờ n g bạch miên coi như chắc chắn hồi đáp trọng yếu nhất chính là chung quanh của nó còn có lưu trữ điện sinh học tổ chức kết cấu có thể hữu hiệu ngăn cách ngoại lai tín hiệu đợi đến ngày thứ hai cựu điều tiểu tổ hướng vương phú quý thông báo tự thân quyết định song phương hẹn xong lại làm hai ngày chuẩn bị hậu thiên hừng đông xuất phát nháy mắt liền tới ước định ngày cựu điều tiểu tổ năm vị thành viên trước khi trời sáng liền lần lượt chỉnh lý tốt cá nhân sự vụ thấy còn có đại khái một giờ xuất phát tưởng bạch miên cười đối bạch thần nói chúng ta trước tiên đem xe lái đến đại môn phụ cận miễn cho đến lúc đó phải xếp hàng chơi vừa sáng thợ săn di tích nhóm liền muốn bận rộn ra ra vào vào bởi vì con đường có chút ngăn chặn cựu điều tiểu tổ lựa chọn đảo ngược đi vòng chậm rãi thông qua tòa thành mặt sau đúng lúc này thương kiến diệu chỉ vào lệnh phía đông một cái góc vừa cười vừa nói vương phú quý tường bạch miên d ư ơ n g mắt nhìn lên nhìn thấy gầy g ò đen nhánh quần áo vạn nằm không thay đổi vương phú quý đứng nơi đó mặt hướng đã có một chút đỏ lên chân trời không biết đang làm cái gì kỳ thật vương phú quý cũng không thể trực tiếp nhìn thấy chỗ mặt trời mọc bởi vì tòa thành tường vây ngăn chở hắn ánh mắt đột nhiên vương phú quý nâng lên hai cánh tay làm ra cùng loại dương cánh lại có chút khác biệt động tác ngay sau đó hắn khi thì động thủ khi thì động cước mang theo kỳ quái vận luật bày biện các loại không hiểu thấu tư thế hắn đang khiêu vũ a thương kiến rượu mặt lộ vẻ tán thưởng không giống như là khiêu vũ tường bạch miên hơi cau mày nói càng tiếp cận khiêu đại thần hoặc là cái nào đó tông giáo nào đó loại nghi thức chờ mấy phút vương phú quý hoàn thành bộ kia động tác quay người đi hướng t ò a thành kiến trúc chủ đạo cửa hông các ngươi sớm như vậy hắn nhìn thấy tưởng bạch miên bọn người ngươi vừa rồi đang khiêu vũ sao thương kiến diệu quay cửa xe xuống thò đầu ra không trả lời mà hỏi lại hắn một mặt hưng phấn vương phú quý ngơ ngác một chút lắc đầu cười nói không phải là một bộ bài tập thể dục ta tại thế giới cũng một chỗ thành thị trong phế tích phát hiện có mấy bộ phân biệt gọi chim ứng con cất cánh thời đại đang triệu hoán ân danh t ử cũng không nhất định chính xác thật nhiều tư thế cũng di thất chính ta có làm tăng thêm ta dùng bọn chúng đến rèn luyện thân thể hiệu quả cũng không tệ lắm đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác tưởng bạch miên n h ị n xuống ý cười nàng lập tức nhìn về phía thương kiến diệu phát hiện ra hỏa này không chỉ có không có thất vọng ngược lại kích động k h n g t r ừ n g thương kiến diệu về sau t ư ở n g bạch miên đôi vương phú quý nói cửa chính gặp được vương phú quý không có chỉ hoãn thời gian bước nhanh tiến vào kiến trúc chủ đạo chơi v ừ a sáng hai cái đoàn đội chung tám tên nhân loại một cái người trí năng lái xe trước khi đi tiến doanh địa đến trước đó chỗ hang núi kia bọn hắn mặc dù không giống lần trước cẩn thận như vậy đi một khoảng cách liền dùng xe điều khiển từ xa trinh sát một đoạn nhưng vẫn là nhắm mắt theo đôi không lô mãng không liều lĩnh không sai biệt lắm buổi sáng mười giờ thời điểm bọn hắn xa xa trông thấy rộng mở cánh cổng kim loại đem đồ điện đều ở lại đây đi vương phú quý phân phó một câu để gnạ và nhìn xem tường bạch miên chủ động đề nghị độc hành đoàn thợ săn đội tùy thân mang theo đồ điện không có gì hơn bộ đàm loại hình vật phẩm cũng là không phải quá lo lắng trực tiếp giao cho gnạ và chỉ có thương kiến rượu lưu luyến không rời lấy ra ảm lì nhỏ cầm gnạ và tay nói ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt nó a đừng để nó va đập không có vấn đề n ạ v ạ chờ mặc một chút mới trả lời xử lý tốt trên thân đồ điện cựu điều tiểu tổ bốn vị nhân loại cấp tốc vũ trang tường bạch miên gánh vác lấy t ử thần đơn binh tác chiến súng phóng tên lửa eo cắm liên hợp hai trăm linh hai cùng dây băng bưng cổ ngắn súng tiểu liên thương kiến d i ệ u phía sau là bạo quân súng phóng lựu trong tay là cuồng chiến sĩ súng trường bên hông giống như t ư ở n g bạch miên bạch thần q u a n thường dùng q u t súng trường bưng cổ ngắn súng tiểu liên long duyệt hồng trong tay là cuồng chiến sĩ súng trường phía sau là súng phun lửa về phần súng ngắn Đều lúc à tiêu thanh phối. Hai thanh cổ ngắn cùng bộ kia chuẩn cổ cùng phân ngắn đơn sơ bản bộ sơ s n phun g lửa là ự u điều tiểu tổ hai tổ này g này ngoài định mức chuẩn bị đồ bị mức v ậ tường dùng bộ phận chiến bộ phẩm lợi đổi lấy. v ơ n bên bốn n g g phú quý bên kia ư i c ũ kém không nhiều, đều võ trang đầy đủ. Lúc này, tưởng đều đầy đủ. võ Lúc bạch miên cũng biết còn lại tên kia thợ săn di tích danh tự hán gọi phát tóc vàng mắt xanh vóc dáng trong thợ săn di tích xem như không tệ cao ngang lòng duyệt hồng lên đường đi t ư ở n g bạch miên nhìn quanh một vòng mở miệng nói ra một nhóm tám người lập tức xuôi theo thông đạo chậm rãi đi hướng thông hướng đất chết di tích số mười ba kia phiến đi ngược chiều cánh cổng kim loại bên ngoài sắc trời vừa vặn vừa mắt là so ban đêm càng thêm rõ ràng mảng lớn cỏ dại chương một trăm mười chuẩn tắc ngắm nhìn người phía trước công hồ nước t ư ở n g bạch miên dừng chân lại đối vương phú quý bọn người nói đã muốn cùng một chỗ hành động kia có một số việc vẫn là phải sớm nói tốt cái gì vương phú quý hơi có vẻ cảnh r i á c hỏi p h á tường cùng của phản ứng của hắn không sai lắm. bệnh t bạch miên nhẹ nhàng r ố t cằm nói hành động nhất định phải có cương lĩnh có mục tiêu có kế hoạch phải làm được tâm lý nắm chắc không thể dối bời như ong vỡ tổ đi lên vậy sẽ chỉ lẫn nhau cản trở tiểu đội chúng ta tại cùng loại thăm dò bên trên có một cái không đổi cương lĩnh dùng tục ngữ đến nói chính là không thể hy vọng xa v ậ i ăn một miếng thành mập mạp cái gì cái gì mập mạp bọc lấy áo ra hơi run dày gzimìn hiện không hiểu câu này đất xám cách n ô n mặc dù tưởng bạch miên đã tương đối chuẩn sắc phiên dịch thành tiếng hồng hà tưởng bạch miên suy nghĩ một chút nói cách khác tối sơ thành không phải một ngày xây thành thấy vương phú quý bên ngoài ba tên thợ săn di tích đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc tưởng bạch miên tiếp tục nói chúng ta không thể hy vọng xa vợ như thế một lần thăm dò tìm đến cái thành phố phế tích này bí mật thu hoạch có thể để chúng ta mấy đời không lo tài phú cái này hoàn toàn không thực tế đem thăm dò chia mấy lần mỗi lần thu hoạch một điểm đối với nơi này hiểu rõ hơn một điểm từng bước một xâm nhập cuối cùng đạt thành tự thân mục đích chủ yếu khả năng càng có tính khả thi trong quá trình này tùy thời xem tình huống quyết định muốn hay không từ bỏ đến tiếp sau thăm dò hành động cựu đ i ề u tiểu tổ đề nghị mặc dù đối tính cách vội và người mà nói là một loại tra tấn nhưng vương phú quý bọn người một phen tư lượng liền minh bạch đây là trước mắt ổn thỏa nhất an toàn nhất phương án như thế lớn thành thị phế tích dùng một năm tới thăm dò đều không hiện dài huống chi chỉ là chia mấy lần phải biết nơi này khắp nơi nguy hiểm mù quáng hành động cần trả giá thế nhưng là sinh mệnh tối sơ thành quân chính quy cũng không dám cưỡng ép xâm nhập trong bọn họ chỉ có vạch nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ta liền muốn cầm điểm đáng tiền vật tư liền một tòa không thế nào khai phát thành thị phế tích đến nói đây là một cái nhỏ mục tiêu thuộc về một lần thăm dò liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ tường bạch miên nhìn quanh một vòng cho ra cựu điều tiểu tổ chức đó thương lượng song phương án ta đề nghị lần này thăm dò hạn chế ở cửa ra hai cây số phạm vi bên trong lấy s i ê u tập vật tư tìm kiếm manh mối làm chủ tại sao là hai cây số long duyệt hồng ở trong lòng nhỏ giọng nói t h ầ m hắn biết đáp án chẳng qua là cảm thấy đám kia độc hành thợ săn hẳn là cũng sẽ hỏi dù sao tiểu tổ thảo luận lúc hắn có đưa ra một cái nghi vấn như vậy sau đó bị thương kiến rượu chế dễ ước vương phú quý bọn người liếc nhau một cái lần lượt gật đầu ổn thỏa phương án tại không có cỗ xe thay đi bộ tình hôn giới hai cây số tiếp cận bọn hắn chạy mà chạy thể năng cực hạ dù sao bọn hắn đều chưa làm qua ghen cải tiến cũng chưa từng cường hóa tương ứng tố chất sẽ không không có việc gì liền chạy cái năm cây số việt dã mà lại chạy hùng hục cùng thi chạy việt dã vẫn là có rất lớn khác biệt lấy thương k i ế n d i ệ u bọn hắn loại này thiên tuyển giả thể chất càng xa một chút cũng không có vấn đề nhưng đến cân nhắc bạch thần thấy độc hành đám thợ săn đều không có hỏi vì cái gì long duyệt hồng nhất thời lại có chút về phải tường bạch miên không có dài dòng nữa vừa cười vừa nói vậy thì bắt đầu đi nói xong nàng bưng cầu ngắn xuống tiểu liên một ngựa đi đầu đi hướng cỏ dại đổ dạp thông hướng hồ nước nhân tạo địa phương bọn hắn trước hết nhất thăm dò chính là chỗ này công viên nhưng trừ tìm tới một chút hư hư thực thực bạch lang chất thải sự vật không hề phát hiện thứ gì quá trình bên trong bọn hắn đều dị thường cẩn thận sợ hai sửa chữa đồ điện và đạo điện đài chủ nhân ngô ngông lấy cách thức khác đối với mình bọn người thực hiện không tốt ảnh hưởng còn tốt dị thường vẫn chưa xuất hiện ra công viên hai cái đoàn đội một trái một phải tiến thành thị đường đi vừa ngoặt vào phiến khu vực này long duyệt hồng trong mắt đ ố n g nhiên ánh vào một đống lại một đống b a h cốt cùng đâm lầy số một di tích khác biệt nơi này đường đi rõ ràng không có vô tâm giả định kỳ quét dọn hai bên là hư thối biến đen nước bùn trên đường là ngổn ngang lộn xộn ngừng lại ô tô bọn chúng có còn đụng vào nhau duy trì cái kia trạng thái không biết bao nhiêu năm chờ biến phảng phất dừng lại tại thế giới cũ hủy diệt một khắc này sen lẫn tại cùng loại sự vật ở giữa là đến không hết nhân loại bạch cốt bọn chúng khắp nơi có thể thấy được hoặc là chỉ còn mấy khối vải rách che giấu hoặc là hoàn toàn c h ầ n trụi long duyệt hồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thi cốt có loại tiến vào vạn người hố cảm giác lúc này ngày mùa hè ánh nắng khốc liệt hắn lại cảm nhận được một chút tấm lãnh vương phú quý bọn người rõ ràng cũng bị trường hợp như vậy rung động đến hơn nửa ngày không có mở ra bộ pháp thương kiến d i ệ u thì thở dài nói đem bọn chúng đều trôn xuống công trình lượng thực tế quá lớn gần như không có cách nào hoàn thành tường bạch miên lập tức nói còn chưa bị nhân loại phát hiện những thành thị kia phế tích không ít khu vực hẳn là đều có tình huống tương tự từ nơi này không có bạo tạc vết tích nhìn những thi thể này hoặc là chết bởi bắn nhau hoặc là bị vô tâm giả giết chết trở thành bọn hắn đồ ăn chỉ để lại bạch cốt vô tâm giả đều không có đem những này thi thể kéo tới mình trong ổ, để dành liền lưu tại trên đường mỗi ngày hiện trường dùng ăn bọn hắn thích lộ thiên tiệc tùng thương kiến rượu biểu thị không thể nào hiểu được hắn chú ý trọng điểm luôn luôn như vậy không đúng nhân loại vừa lây nhiễm vô tâm bệnh lúc còn chưa thích hứng hóa thú bản năng luôn luôn sẽ làm ra cùng loại mâu thuẫn cử chỉ tường bạch miên dùng mình thành quả nghiên cứu hồi đáp phiến khu vực này hẳn là vô tâm bệnh bộc phát khu vực trung tâm số lượng của bọn họ nhiều lắm rất nhanh liền ăn xong những nhân loại còn lại khác đường đi có lẽ không phải như vậy nghe tiết thập nguyện chương khứ bệnh thảo luận chuyện này vương phú quý bọn hắn đều không hiểu cảm giác hoang đường Quá quan điều đầu khứ thế hiện chúng hệ Hai hơi hạ nhìn Bạch、Miên、phân phó vô tâm tại ta một tổ, tra Tường mối Miên giả cùng gì? người gì? nơi nào này, có có lần ê n Bạch h t c ù này g Long、duyệt、Hồng. Lần n Duyệt nàng mang long duyệt hồng thương kiến rượu phối bạch thần yêu cầu hai bên thực lực đều không có nhược điểm vậy bọn người thấy thế cũng bắt đầu tìm tới phiến khu vực này đáng tiền vật tư bởi vì không có cách nào lái xe ra vào lại phải giữ lại đầy đủ thể lực bọn hắn không có tuyển lớn kiện vật phẩm tận chọn thuận tiện mang theo lại tương đối t h ư đăng giá tỷ như những cái kia thi cốt trên thân hoàng kim trang sức trải qua một giờ đơn giản điều tra cựu điều tiểu tổ chưa thể phát hiện đầu mối hữu dụng chỉ có thể sơ bộ hoàn nguyên ra cảnh tượng lúc đó trên đường phố vượt qua hai phần ba người đột nhiên phát cuồng công kích tới nhân loại bình thường cắn xé bọn hán gặm ăn bọn hán điều tra bên trong long duyệt hồng bạch t h ầ n đều chưa quên nhặt hoàng kim trang sức kỹ thuật thư tịch các loại sự vật bọn hắn chưa hề lãng quên nhóm người mình còn gánh vác kết xù nợ nần chuyện này ra con đường này t ư ở n g bạch miên trước mắt rộng mở trong sáng phía trước là một chỗ thành thị quảng trường quảng trường một bên khác có mấy chục tầng cao màu đen cao úc cao úc màn tường đã co vỡ vụ chỗ rất nhiều nơi bỏ đầy lục sắc thực vật chính như t ư ở n g bạch miên dự liệu như thế cùng trước đó khu vực so sánh nơi này thi cốt số lượng tương đương t h ừ a thớt đúng lúc này thương kiến diệu chỉ vào màu đen cao úc phía trước mặt đất nói bọn hắn họa phong giống như không giống lắm bạch thần vương phú quý bọn người lần theo ngón tay của hắn nhìn qua phát hiện nơi đó có bốn năm bộ thi thể cùng cái khác khác biệt chính là bọn hắn cao độ hư thối nhưng còn chưa biến thành bạch cốt mới chết không bao lâu tường bạch miên cân nhắc nói nàng ngữ cảnh bên trong không bao lâu là tương đối những cái kia bạch cốt mà nói đi qua nhìn một chút lần này vương phú quý lại chủ động đề nghị bởi vì nơi này không gian khoáng đạt chung quanh nhìn một cái không sót gì xem ra không có gì nguy hiểm gợt dư hoạch cùng phật đều đồng ý hắn ý kiến cựu đ i ề u tiểu tổ càng chú ý chính là loại này sự tình đồng dạng sẽ không bỏ qua vừa tới gần kia bốn năm bộ thi thể vương phú quý mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái chỉ vào trong đó một cái người chết nói vậy hắn mặc áo sơ mi là tối sơ thành khu nhà xưởng sản xuất cái chủng loại kia giá rẻ áo sơ mi nó còn không tính cổ xưa phong cách cũng có trước mắt thời đại đặc thù có càng nhiều áo túi thuận tiện chứa đ ồ vợn long duyệt hồng tùy theo nhìn lại thấy rõ ràng cỗ thi thể kia bộ dáng cái này xem xét hắn kém chút vịnh lên tới hắn lúc này mới phát hiện cao độ hư thối t ì trạng thê thảm thi thể so màu trắng khung sương buồn nôn không biết gấp bao nhiêu lần khó nói lên lời mùi thối chui vào hắn c h ó p mũi để hắn kém chút tại trôi nôn mửa cái này háo sơ mi còn không có cái gì may vá vết tích hẳn là gần nhất một hai năm mới mua tường bạch miên đưa tay chống đỡ cái mũi tiến lên mấy bước ngồi sổm xuống tra xét rõ ràng về phần áo sơ mi hiện tại vỡ tan hẳn là tử vong lúc tạo thành nàng chợt làm ra một cái phán đoán trầm giọng nói đây là những cái kia triệt để mất tích thợ săn di tích bị bạch lang đưa vào sơn động chỗ sâu những cái kia hẳn là bạch thân ngưng thở biểu thị đồng ý vương phú quý bọn người nghe được sửng sốt một chút mất tích thợ săn di tích không phải hoặc là bị ăn hoặc là được cứu sao còn lại thì bị cựu điều tiểu tổ xử lý đương nhiên lợi này không thể nói ra được long duyệt hồng thừa cơ thu hồi ánh mắt đối độc hành đám thợ săn giải thích lên số lượng không đúng nói ra số lớn người mất tích bị bạch lang đưa vào sơn động chỗ sâu tình báo và t ê m một tiếng nói bọn hắn tiến nơi này sau đó chết rồi không có bị an cái này nghe làm sao có chút quỷ dị nguyên nhân cái chết là cái gì vương phu quý gấp giọng hỏi thương kiến diệu sờ sờ cái cảm đoạt tại tưởng bạch miên trước đó ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh màu đen cao úc từ thi thể tổn hại vết tích nhìn bọn hắn hẳn là từ kia tòa nhà nào đó một tầng nhảy xuống ngã chết nhảy lầu tự sát long duyệt hồng bạch thần bọn người đều là trong lòng giật mình đám kia thợ săn di tích bị bạch lang đưa vào sơn động chỗ sâu tiến di tích số mười ba kết quả trong đó một bộ người lại tại nơi này liên tiếp nhảy lầu tự sát rồi phán đoán của ta cũng là dạng này tường bạch miên phụ họa thương kiến diệu lời nói trên mặt là không che giấu được nghi hoặc cái này bốn năm cái thợ săn di tích đến tột cùng gặp cái gì đầu kia bạch lang lại muốn làm cái gì tường bạch miên dừng một chút lại nói cũng không bài trừ bọn hắn là bị người đẩy tới đến phải làm tiến một bước kiểm tra thăm dò nhảy lầu hiện trường khả năng này càng kinh khủng có được hay không ai đẩy bọn hắn tại sao phải đẩy long duyệt hồng vô ý thức muốn hút một hơi lại bị hiện trường hương vị hun đến ngậm miệng lại muốn đi vào sao thương kiến diệu chỉ xuống kia tòa nguy nga hùng vĩ màu đen cao úc tường bạch miên trầm mặc mấy giây nói lần này không cần ghi nhớ chúng ta dự đoán chế định chuẩn tắc ừ m ở chung quanh điều tra một chút là được chuẩn tắc chính là không tùy tiện xâm nhập vì lần thứ hai thăm dò đặt nền móng chương một trăm mười một khác biệt phương thức nghe tới tưởng bạch miên trả lời thương kiến diệu tiếc rẻ thu hồi ánh mắt con tốt con tốt hắn lần này không có khư khư cố chấp long duyệt hồng thấy thế lạng yên nhẹ nhàng thở ra kỳ thật hắn cũng biết thương kiến diệu tuyệt đại bộ phận thời điểm vẫn là nghe tiếng tiếng người phục tùng an bài lúc này vương phú quý nhìn thấy tưởng bạch miên vẫn tại nhìn chăm chú kia mấy cỗ hoặc mơ hồ hoặc rời ra hư thối thi thể nhịn không được đưa tay chống đỡ hạ cái mối nói trên người bọn họ sẽ có manh mối không xác định tưởng bạch miên thuận miệng hồi đáp chủ yếu là hiện tại không có máy ảnh không có cách nào chụp ảnh ta đến ghi lại các loại chi tiết chờ sau đó lại làm tiến một bước phân tích giờ này khác này nhưng không có thời gian cùng điều kiện để nàng làm xâm nhập kiểm tra thi thể tưởng bạch miên t r ợ t đ e o lên găng tay cùng bạch t h ầ n một khối nhanh chóng kiểm tra lên thi thể tình huống cùng bọn hắn tùy thân mang theo vật phẩm nhìn có thể hay không phát hiện một chút có giá trị tình báo thương kiến rượu long duyệt hồng một cái nhìn chằm chằm vương phú quý bọn người một cái để phòng chung quanh để phòng gặp tập kích trong quá trình này long duyệt hồng ngửi n g ư ờ i buồn nôn thi xú vị không hiểu có một loại mình tiến vào chuyện ma cảm giác kêu mấy tên thợ săn di tích bị bạch lang mị hoặc đưa vào sơn động một chỗ khác thành thị phế tích về sau lại một cái tiếp một cái nhảy lầu mà chết cái này đã quỷ dị thân bí lại kinh dị đáng sợ mà đây chỉ là bị bạch lang đưa đến nơi này một phần trong đó người những người khác đâu bọn hắn hiện tại tình cảnh thế nào long duyệt hồng cảnh giác đánh giá bốn phía chỉ cảm thấy hoang vu yên tĩnh thực vật x a n h trải rộng thành thị quảng trường phảng phất đang ấp ủ không biết sự tình không biết thường thường đại biểu cho khủng bố tường bạch miên không có trì hoãn quá nhiều thời gian rất nhanh hoàn thành bước đầu kiểm tra thi thể nàng một bên gỡ xuống găng tay đưa chúng nó để vào chuyên môn trong túi n h ự a vừa nói trước mắt nhìn đúng là ngã chết nhưng bọn hắn nhảy lầu trước đó tinh thần hoặc là thân thể có phát sinh biến hóa gì liền không được biết ai nơi này không có cách nào làm tỉ mỉ giải phẫu nàng lại còn hiểu được kiểm tra thi thể vương p h ú quý một trận ngạc nhiên với hắn mà nói liền ngay cả kiểm tra thi thể cái từ ngữ này đều là thăm dò khác phế tích lúc thông qua tìm tới một ít thế giới cũ thư tịch học được đương nhiên làm thợ săn di tích bọn hắn thường ngày trong mạo hiểm cũng sẽ tiếp xúc thi thể kiểm tra vết tích phán đoán nguyên nhân cái chết nhưng cái này đều phi thường thô thiển cũng không có hình thành hệ thống khoa học thuần dựa vào kinh nghiệm đến trèo trống cho nên bọn hắn chỉ có thể xác nhận mục tiêu là vong tại súng ống duyệt khí hay là g i á thú là trải qua chiến đấu kịch liệt chết đi hay là bị ai phía sau đánh lén về phần trên thi thể tìm kiếm ra những vật phẩm kia tưởng bạch miên đều thu lấy lên chuẩn bị đi trở về sau lại cẩn thận nghiên cứu v à y bọn người không có ngăn cản cũng không có ý đồ kiếm một chén canh dù sao mất tích thợ săn di tích cùng hoang dã kẻ lưu lạc tuyệt đại bộ phận đều trôi qua khổ c á p cáp trên thân đáng tiền trừ vũ khí chính là khí quan súng ống của bọn họ không thấy vương phú quý nói ra cái này sự thực rõ rành rành tiến vào thành thị phế tích trước bị bạch lang giải trừ vũ trang hoặc là nhảy lầu tự sát trước đem vũ khí lưu tại một nơi nào đó tường bạch miên ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia nguy nga hùng vĩ màu đen cao úc nàng chậm chạp thở hắt ra nói chúng ta không đi vào ở chung quanh đi một vòng nhìn có cái gì manh mối được vặt cái thứ nhất đáp lại chỉ muốn thừa cơ kiếm một bút hắn so thương kiến rượu long duyệt hồng bạch thân ba vị này cựu điều tiểu tổ thành viên càng nhanh phụ họa tưởng bạch miên cái này khiến long duyệt hồng sinh ra cùng trung trí hướng cảm giác gợt g i phật cũng không có nhất định phải tìm kiếm thế giới cũ bí mật ý nghĩ hơi chút trầm ngâm liền biểu đạt ù n g hộ đối bọn hắn đến nói tìm kiếm thế giới cũ bí mật vì kiếm tiền trao đổi đến cần vật tư mà bây giờ đã có những biện pháp khác cách khác thu hoạch đáng tiền vật phẩm đây cũng là không cần thiết cưỡng ép mạo hiểm trừ cực thiểu số tuyệt đại bộ phận nhân loại đều là cái gì nhẹ nhõm cái gì an toàn tuyển cái gì đương nhiên điều kiện tiên quyết là những cái kia tuyển hạng cướp lấy tài phú tại lập tức trong nhận thức biết không kém là bao nhiêu được vương phú quý đem ánh mắt từ kia tòa màu đen cao ốc thu hồi lại hai cái đoàn đội lúc này vòng qua nơi này hướng bên cạnh bước đi Hoa. h à a h v a giữa không trung một con quạ bay qua kích thích nhiều đạo chim hót nơi này xem ra cũng không phải không có sinh vật a thương kiến diệu một mặt thất vọng nhưng loại hoàn cảnh này quạ đen tiếng kêu so cái gì thanh âm đều không có càng khủng bố hơn long duyệt hồng ở trong lòng phản bác một câu đi tới đi tới tưởng bạch miên đột nhiên ngừng lại lần theo ánh mắt của nàng bạch thần trông thấy một cái làm công đơn sơ phong cách thô kệch dày da nó mũi dày bên trên có nhiều bùn đất mặt ngoài là phơi khô sau nước mưa vết tích cùng phụ cận một chút thi thể trên chân giày so sánh nó lộ ra phi thường mới long duyệt hồng chậm chạp n â n g lên ánh mắt nhìn về phía giày da đối ứng giữa không trung sau đó hắn trông thấy hàng cây bên đường bên trên một bộ cao độ hư thối đầu lưỡi ruôi ra thi thể theo gió nhẹ có chút lắc lư thi thể này một chân để trần một chân còn phủ lấy giày da kia giày da cùng trên đất là cùng khoản g vương phú quý biểu lộ ngưng lại trầm giọng nói cái này dày dùng r a là một loại biến dị sinh vật thế giới c ũ hủy diệt trước khẳng định không có hắn ý tứ là c ố này tại hàng cây bên đường thắt cổ lấy thi thể thuộc về trước đó mất tích một vị nào đó thợ săn di tích hoặc là hoang dã kẻ lưu lạc bên kia là nhảy lầu tự sát nơi này là thắt cổ tự sát long duyệt hồng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ trong lòng bừng lên tường bạch miên chậm chạp gật đầu biểu thị thoạt nhìn là dạng này không sai thương kiến diệu thì hiếu kỳ hỏi loại nào biến dị sinh vật a ta không rõ ràng các thế lực lớn s ư n g hô như thế nào nó dù sao là một loại biến dị cá trình điện nó r a càng tiếp cận loài rắn bản thân cũng giống là cự mãng đồng thời giữ lại phóng thích cao thế điện lưu năng lực cùng h ồ nước dòng sông loại hoàn cảnh này phi thường phối bị rất nhiều đất xám huyết thông kẻ lưu lạc xưng là lòng vương thậm chí có người tế tự bọn chúng cho chúng nó c n g phẩm vương phú quý giới thiệu sơ lược nói trong bọn họ tương đối cỡ nhỏ cũng không phải khói như vậy rết nói những n à y thời điểm hắn hoàn toàn không có đem loại này biến dị sinh vật cùng tưởng bạch miên đặc dị năng lực liên hệ với nhau trong lòng hắn cái kia hẳn là là một loại ẩn tàng đặc thù phóng điện trang bị thương kiến diệu được đến đáp án về sau ngẩng đầu nhìn về phía hàng cây bên đường muốn thả xuống tới s a o có thể thử một lần tưởng bạch miên nhẹ nhàng gật đầu thương kiến diệu đeo lên găng tay s u n g phong nhận việc vương phú quý đoàn đội bốn tên thợ săn tăng thêm long duyệt hồng thì là một mặt cảnh giác tựa hồ sợ hãi sẽ phát sinh thì biến hoặc là cái gì khác chuyện kinh khủng rất nhanh thi thể bị bỏ trên đất tưởng bạch miên làm lên đơn giản kiểm tra v à bọn người thừa cơ điều tra lên chung quanh cỗ xe cùng thi cốt tìm kiếm vật phẩm có giá trị là treo cổ cũng không lâu lắm tưởng bạch miên đứng dậy thương kiến diệu thấy thế kéo qua rơi tại trên đường phố thế giới cũ nhựa lều tránh mưa đưa nó đắp lên trên thi thể người còn rất vương phú quý nhất thời không biết nên hình dung như thế nào bình thường thương kiến diệu tự thân đánh giá nói vương phú quý không có cách nào tiếp riêng phần mình thu lấy chút vật tư hai cái đoàn đội n g o t vào bên cạnh một cái khu cư trú đây là khoảng cách kia tòa màu đen cao ốc gần nhất điểm cư dân cũng không biết tại kia tòa cao ốc làm việc người có hay không ai ở tại nơi này bên cạnh tường bạch miên đối tiểu tổ các thành viên nói nhỏ một câu thương kiến diệu một mặt trầm trọng lắc đầu căn cứ thế giới cũ các loại giải trí tư liệu b à y biện ra đến tình h u n nhịn thành thị khu vực hạch tâm giá phòng là phổ thông nhân viên không chịu được nổi có thể tiếp nhận đều là cao tầng như thế càng có giá trị tượng bạch miên gật đầu còn có thuê lại khả năng này ở tại công việc địa điểm phụ cận là phi thường tiện lợi đang khi nói chuyện bọn hắn bưng vũ khí cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cái kia khu dân cư mặc dù bọn hắn trước mắt còn không có tao nộ g cái gì nguy hiểm nhưng nơi này quỷ dị đã để không khí trở nên căng cứng vừa thông qua cửa vào tám người ánh mắt đồng thời nhìn về phía phía trước cảnh quan hồ nước nơi đó nổi lơ lửng một cỗ thi thể sưng hư thối bị nước ngâm đến đều t r ắ n g bệnh bị bạch lang mang vào nơi này những người kia một trong có phía trước kinh lịch long duyệt hồng trực tiếp làm ra suy đoán người này tại cảnh quan hồ nước chết đuối mình bạch lang mang vào đất chết di tích số 13 những người kia tại thành thị phế tích khác biệt địa phương lấy các loại phương thức tự sát rồi t long duyệt hồng nghe tới vạch và hít vào khí lạnh thanh âm thẳng thắn giảng hắn cũng thiếu chút làm như thế chỉ là chậm một điểm chuyện này trình độ quỷ dị nhanh vượt qua tâm lý của hắn năng lực chịu đ ư ợ c vương phú quý nhìn chăm chú chốc lát nói ta thật sợ ở đây ở lâu sẽ giống như bọn họ không hiểu thấu không có dấu hiệu nào liền tự sát không bài trừ khả năng này tường bạch miên nghiêm túc trả lời vặt con ngươi hơi phóng đại gấp giọng nói nếu không đi trở về rồi trên đường lại siêu tập chút vật tư cùng thư tịch hắn hiện tại cầm tới vật phẩm đã khá nhiều không có kiên trì động lực tường bạch miên nhìn thương kiến diệu long duyệt hồng cùng bạch thần một chút châm trước hạ nói được sự tình trình độ quỷ dị có chút vượt qua nàng tưởng tượng nàng cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt trừ thương kiến diệu hơi có vẻ t i ế c nối long duyệt hồng cùng bạch thần đều biểu thị đồng ý gật giật thấy thế rõ ràng cũng nhẹ nhàng thở ra hiện tại loại tình huống này nhân loại bình thường cũng không nguyện ý chờ lâu huống chi kinh nghiệm phong phú bọn hắn chính như người đất xám một câu tục ngữ nói như vậy giang hồ càng già lá gan càng nhỏ đúng lúc này cách bọn họ khả năng cũng liền mấy trăm mét hoặc là càng xa một điểm địa phương có âm thanh truyền tới nga ô đây là tiêu chuẩn sói chu không có đầm lầy số một di tích q u á i vật tiếng giống khủng bố như vậy đầu kia bạch lang thương kiến diệu hưng phấn mở miệng vương phú quý trầm ngâm mấy giây muốn hay không thuận tiện đem nó bắt lấy đây chính là thù lao dị thường phong phú nhiệm vụ cũng là vương phú quý bọn hắn những ngày độc hành thợ săn cùng cựu điều tiểu tổ đến bờ bắc dây núi mục đích tường bạch miên còn chưa đáp lại thương kiến diệu đã là một mặt làm khó nói ta sợ chủ nhân của nó tức giận chủ nhân đúng màu trắng cự lang mang nhiều người như vậy tiến nơi này nếu như không phải vì mình vậy liền hẳn là phục vụ tại nào đó cái tồn tại long duyệt hồng giật mình trong lòng nháy mắt liên tưởng ra mà tại cái này đất chết di tích số mười ba bên trong trước mắt đã biết có thể làm bạch làng chủ nhân chỉ có một cái. Chương ngô chậm chạm.、Không、chỉ có Long Duyệt Hồng có thể một Duyệt thể nhân Không Hồng nghĩ đến, những người khác cũng sinh làm làng Long Ngô ngông. đến, người cũng đoán như suy ra vương ậ y dù sao mọi n g ờ i đối hiểu nhiều biết tại. đất số chết tích thế một vị tồn chỉ có chỉ như như gì ngô rõ ngông ư vậy, vị v phú quý ngắm nhìn sói chu truyền ra địa phương nhớ lại nói nơi đó cùng sửa chữa đồ điện và đạo điện đài phương hướng tương phản lần trước tiến vào lúc n a và có đại khái trinh sát ra sửa chữa đồ điện và đạo điện đài ở chỗ nào cho nên hôm nay thăm dò lúc hai c h i đội ngũ đều không hẹn mà cùng lựa chọn rời xa nên khu vực lộ tuyến mặc dù bọn hắn có thể được đến tình báo hoặc bản thân suy đoán đều cho rằng nô mông có thể trực tiếp ảnh hưởng chỉ có các loại đồ điện sau đó lại thông qua đồ điện đối phó nhân loại nhưng cái này có một cái tiền đề đó chính là cự ly xa lối ra kia phiến chia đôi cánh cổng kim loại trải qua đến tiếp sau kiểm tra là điện khống cửa đây là có thể đoán được sự tình dù sao nó nặng dị thường mỗi ngày đều dựa vào nhân lực mở ra cùng đóng lại phi thường không tiện mà lúc đó ngạ vạ tưởng bạch miên thương k i ế n diệu lựa chọn mình đẩy là tin tưởng khẳng định không có điện đồng thời bọn hắn cũng đối với mình lực lượng tương đối có lòng tin một khi hai tri đội ngũ cùng ngông ngông cùng sửa chữa đồ điện và đạo điện đài khoảng cách rút ngắn đến một cây số bên trong hoặc là ngắn hơn sẽ phát sinh sự tình gì trừ tự mình thể nghiệm qua còn còn sống sót không có ai biết vương phu quý ý tứ là dù là ngô ngông thật sự là màu trắng cự lang chủ nhân tại cái kia phương hướng có thể thực hiện ảnh hưởng cũng có hạn nói không chừng bạch lang bên người có bày ra mấy đài đồ điện tường bạch miên sâu kín nói một câu vương phú quý nhịn không được cười lên tự rêu nói cũng thế đối vị kia không đủ hiểu rõ tình huống d ư ớ i vẫn là không nên tùy tiện làm việc tương đối tốt không có ai quy định hắn nhất định phải đợi tại điện đài khu vực lời nói này long duyệt hồng lại là một trận dùng mình bởi vì ý vị này ngỗ ngông lúc nào cũng có thể xuất hiện tại chung quanh bọn họ khả năng hắn thật không có cách nào rời đi điện đài bằng không hắn đã sớm tới tìm chúng ta thương kiến diệu nói nói liền đổi thành chuyện ma giọng điệu vậy chúng ta đi một phương hướng khác trở về vật lập tức đề nghị tường bạch miên nhìn long duyệt hồng bạch thần một chút được vật cũng không có ý kiến một nhóm tám người không còn đường cũ trở về bởi vì vậy sẽ tới gần màu trắng cự lang phát ra âm thanh địa phương đồng dạng bọn hắn cũng tránh đi sửa chữa đồ điện và đạo điện đài chỗ khu vực kia bởi vì lựa chọn tương đối xa lạ con đường hai tri đội ngũ tiến lên tốc độ không có cách nào mau dậy đi gặp thời khắc dự phòng lấy khả năng phát sinh tập kích dọc theo đường gặp được tương đối đáng tiền vật phẩm lúc bọn hắn vẫn như cũ sẽ nhặt dù sao chỉ là thuận tay chi làm mà phân phối nguyên tắc là ai lấy trước tới tay về người đó tại vật tư dư giả người người cũng sẽ không thất bại điều kiện tiên quyết cái này chưa dẫn đến nội chiến thương kiến rượu hôm nay mặc chính là món kia màu xám đồ dằn g ì hắn đem hai cánh tay tay h á o đều để xuống tại có phần trời nóng khí hạ che khuất phần tay hắn cổ tay trái chỗ mái tóc màu đen bệnh thành mù q u á n g chi hoàn mũi cách một đoạn thời gian liền sáng lên hỏa thiêu q u a n mang trợ giúp hắn mở rộng phạm vi cảm ứng đương nhiên cái này không có cách nào từ đầu đến cuối duy trì vậy sẽ để vật phẩm nội bộ năng lượng rất nhanh hao hết chỉ có thể cách mỗi mấy phút một lần c ố xe hỗn loạn đặt bộ phận khu vực bị thực vật xanh xâm lấn trên đường phố hai c h i đội ngũ đều chiếm một bên cách xa nhau bảy tám mét dáng vẻ thương kiến diệu bưng cùng chiến sĩ xuống trường từng bước từng bước tại từng cây cột điện từng cây hàng cây bên đường ở giữa đi tới hai phút trước hắn vừa hoàn thành một lần cảm ứng trăm mét khu vực bên trong không có những nhân loại khác ý thức cùng biến dị sinh vật ý thức đột nhiên tưởng bạch miên nghiêng đi đầu nhìn về phía vương phú quý bọn hắn chỗ bên kia nhìn về phía một đầu t r ậ t hẹp ngõ nhỏ có t ỉ n h huống nàng vừa định làm ra nhắc nhở cùng sử dụng cầu ngắn súng tiểu liên hướng bên kia làm một cái bắn phá tư duy lại đột nhiên trở nên t r ầ m chạp như là bị giá lạnh tập kích đông kết bộ phận hoặc là hóa thân thành lâu năm thiếu tu sửa máy tính mặc dù có thể miễn cưỡng khởi động máy nhưng vận hành luôn luôn một thẻ dừng lại bình thường một giây đồng hồ liền có thể hoàn thành sự tình khả năng phải tốn hao bà bốn giây cơ hồ là đồng thời nàng nhìn thấy chăm chú bọc lấy áo ra tựa hồ có chút lạnh gờ nhìn về phía nhóm người mình tấm kia hơi có vẻ t h u cạnh trên gương mặt một mảnh cung nhiệt mà trong mắt màu xanh lam bên trong ba quang ngưng kết hán bị bạch lang mị hoặc t ư ờ n g bạch miên trong đầu lóe qua như thế một cái ý nghĩ lúc thương kiến diệu cùng bạch thần đồng dạng xuất hiện dị thường nhất cử nhất động của bọn họ đều lấy bình thường một phần ba thậm chí chậm hơn tốc độ đẩy tới long duyệt hồng ngược lại là không có bị ảnh hưởng h á n chú ý tới tổ trưởng đám người không đúng lập tức tiến tới một bước ý đồ chiếm t r ư ớ c vị trí có lợi Vương phú quý bọn hắn ư vương n bọn g phú h quý bên kia nổ súng, làm một cái hỏa lực cắp chế. Thế nhưng là, hắn chân phải vừa mới phóng kia cái phải mới hỏa vừa làm lực là, một Thế cắp chế. rút a đau liền liệt. cùng văn nhận đớn Hắn cảm co cảm được kịch thấy thịt bắp vào bẹo, r gân tại như thế thời khắc mấu chốt hắn hai chân đều rút gân thân thể không tự chủ được nghiêng thời điểm long duyệt hồng nhìn thấy tóc vàng mắt xanh vóc dáng tương đối cao phạt vị này thợ săn di tích cũng là một mặt cuồng nhiệt phảng phất đang vì ai xuất sinh nhập tử lúc này hắn s o n g quyền nắm chặt trong đôi mắt con người tính mịch một bên khác nguyên bản tại long duyệt hồng tầm mắt bên trong m ạ c một chút biến mất liền như thế hư không tiêu thất quẳng xuống mặt đất quá trình bên trong long duyệt hồng trông thấy tổ trưởng cánh tay trái so tay phải càng nhanh nâng lên phảng phất không bị đến ảnh hưởng gì mà chi kia độc hành đoàn thợ săn trong đội vương phú quý là biểu hiện kỳ quái nhất cái kia hắn không có lộ ra cùng nhiệt hâm mộ phục tùng các loại biểu lộ ngược lại một mặt thống hận tựa như gặp cửu nhân không đội trời chung ngay sau đó hắn đối với phạt cùng nguyên bản đứng ngoặt địa phương trầm dọ quát thống hận gớt gi phát trên mặt c u ồ n g nhiệt cùng hâm mộ nháy mắt biến mất vặn vẹo thành đối cái nào đó mục tiêu cực độ cựu hận bọn hắn nhanh chóng quay người nhìn về phía mặt bên ngõ nhỏ c h ỗ sâu bọn hắn nhanh tưởng bạch miên càng nhanh đã là nhắm ngay nơi đó b ó cỏ gớt quay người lúc tưởng bạch miên tư duy đông kết hoặc là nói chậm chạp liền giải trừ mà tay trái của nàng sớm đã đem vũ khí mang lên dự định vị trí c ố c c ố c c ố c đại lượng đạn trút xuống hướng bên kia tụ tập hướng nào đó cây c ọ điện thương kiến r ư ợ u buông xuống súng trường mặc cho nó treo ở trên thân hắn trở tay gỡ xuống bạo quân súng phóng lựu nhắm ngay mục tiêu khu vực một viên lựu đạn bay đi ẩm ẩm tiếng nổ bên trong một đạo màu trắng bóng xói hướng về sau nhảy lên ra nhảy vào ngõ nhỏ góc rẽ nó cái đuôi lông tóc gần có chút cháy đen đốn u lượn đầu của nó chỗ có một cái màu đen đặc cùng loại đầu đội thức thai nghe đ ổ vật thoáng qua ở giữa bạch lang biến mất tại trước mắt mọi người muốn đuổi sao thương kiến diệu nhìn về phía tường bạch miên tường bạch miên trầm ngâm một chút nói vẫn là không cần nàng lập tức nói với vương phú quý ngươi vậy mà không có bị bạch lang mị hoặc vương phú quý trên mặt thống hận chi tình đã tiêu tán không còn hắn cười cười nói nếu không có nắm chắc bọn hắn lại thế nào nguyện ý đi theo ta cùng đi bọn hắn chỉ là gờ ậ t p h ạ t cùng lại xuất hiện oách ba vị này thợ săn di tích nhìn qua vương phú quý trong lúc biểu lộ đều mang mấy phần bội phục ai bạch lang vậy mà không có lựa chọn mị hoặc chúng ta thương kiến diệu một mặt tiếc nuối nói nhỏ vậy liền có thể để cho nó biết cái gì gọi là kinh hỷ long duyệt hồng lần này không có oán t h ầ m bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy tường bạch miên nghe vậy ừ một tiếng nhìn như vậy đến bạch lang mị hoặc mặc dù có số lượng hạn chế nhưng có thể chủ động chọn lựa mục tiêu cái này liền cùng kiều sơ có bản chất khác nhau nhưng nó sao có thể chuẩn sắc mà nắm chặt được ta cảm ứng thỉnh thoảng tiến vào năng lực có hiệu quả phạm vi thương kiến r ư ợ u đối này có chút nghi hoặc đã hoán đổi đến suy luận hình thức còn tốt cựu điều tiểu tổ từ trước đến nay là song trọng bảo hiểm còn có tưởng bạch miên điện sinh học tín hiệu cảm ứng tưởng bạch miên đồng dạng không hiểu nhìn quanh một vòng trong lòng hơi động nói có phải hay không là bọn chúng đang có tác dụng lần theo ánh mắt của nàng long duyệt hồng bạch thần vương phú quý bọn người nhìn thấy trên đèn đường ca mê ra giám sát tưởng bạch miên trầm giọng nói chúng ta không mang điện tử sản phẩm không biểu hiện cái thành phố phế tích này bên trong cũng không có vậy nó vậy nó tương đương ngô ngông con mắt long duyệt hồng thốt ra vương phú quý hơi cau mày nói nhưng qua nhiều năm như thế nơi này hẳn là sớm đã không còn điện chẳng lẽ ngô ngông còn có thể để không có điện đổ vật sinh ra điện chúng ta lại không có thử qua làm sao biết nơi này không có điện có đầm lầy số một di tích kinh lịch bạch thần hỏi ngược một câu nơi đó thế nhưng là định thời gian mở điện Tường Bạch Miên lập tức Miên nhìn Bạch lập vương ề phía bên đ ờ n nhà cửa hàng, cân nhắc đề nghị. Đi vào thử một lần, nhìn đèn còn có thể hay không sáng. Bọn hắn không này, ràng vấn đề này càng trọng g một một vội thử thể rút biết hay phía khu h vào cửa có có vực đề Đi đề lui bởi vã vì yếu rõ đ ằ n sau sẽ nếu như không chú ý, coi nhẹ, có thể sẽ thiệt thòi lớn.、Được. Vương chú thể thiệt Được. coi có ý, thòi phú quý cùng gờ giật bọn người liếc nhau một cái thương kiến diệu cấp tốc cất bước tiến vào ven đường cửa hàng dùng súng miệng đẻ xuống chốt mở trong cửa hàng bóng đèn không có bất kỳ biến hóa nào có lẽ là nó sớm hỏng long duyệt hồng suy đoán khả năng hắn vừa dứt lời k i a bóng đèn bỗng nhiên phát ra tư tư tư thanh âm sáng lên thiên bạch quan g mang quan g mang lúc sáng lúc tối cho người ta một loại điện áp phi thường không ổn định cảm giác mà sáng tối giao thoa ở giữa lại không phải rất có quy luật cái này vật ngạc nhiên lên tiếng hắn thấy cái này không giống như là thành thị phế tích nguyên bản có điện mà là có ai tại nhóm người mình bật đèn về sau cố ý cho nơi này thông điện nếu không không đến mức cách một đoạn thời gian mười sáng quả nhiên vương phú quý thở dài nơi này quả nhiên có điện lấy phương thức nào đó có điện long duyệt hồng lúc này nói vậy chúng ta mau chóng rút lui đi lần này tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu đều không có trả lời đề nghị của hắn đều đang nhìn lấp lóe bóng đèn phảng phất đang nghiên cứu cái gì trọng đại đầu đề làm sao rồi bạch t h ầ n mở miệng hỏi tưởng bạch miên mí môi nói đèn này chóc tắt có điểm giống mã m ặ t xệ a vật phạt bọn người đều có chút m ở mịt cái này liên quan đến kiến thức của bọn hắn điểm mù tường bạch miên bên cạnh căn cứ phụ trợ c h ì p ghi chép nội dung nhanh chóng dịch mã bên cạnh chậm chậm nói dịch ra chính là đạo tại mạch điện bảng điện đồ điện bên trong chương một trăm m ư ơ i ba lỗ mãng nghe tới tưởng bạch miên phiên dịch ra đến nội dung long duyệt hồng vật bọn người lại một lần sinh ra cảm giác ra đầu tê dại cái này liền giống như là sửa chữa đồ điện và đạo điện đài chủ nhân ngô ngông đang cố ý cùng bọn hắn chào hỏi long duyệt hồng há to miệng muốn nói chút gì nhưng cuối cùng lựa chọn ngẩm miệng lại thương kiến diệu tựa hồ có phát giác nghiêng đầu nhìn về phía hắn đừng nói chuyện ta giúp ngươi nói hắn lập tức thở dài nói ai còn tốt nơi này điện tử sản phẩm đều không có gì tính công kích cũng không cách nào phát ra âm thanh như vậy nguy hiểm trình độ thẳng tắp lên cao long duyệt hồng vốn định phản bác thương kiến diệu nói mình không có nghĩ như vậy nhưng hắn từ đầu đến cuối có chút t r ộ n dạ liền từ bỏ tranh luận đi thôi vật lặp lại lên long duyệt hồng trước đó biểu đạt mau chóng rút lui quan điểm lần này tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu đều không có lại trầm mặc đưa ánh mắt về phía phía ngoài đường đi một nhóm tám người đều chiếm một bên coi như có trật tự rời khỏi nhà này ven đường cửa hàng theo bọn hắn rời đi bên trong lớp loe bóng đèn triệt để ít lặng trở nên cùng hai cái đoàn đội tới gần trước đồng dạng thật sự là hiếu khách ta thương kiến r ư ợ u tán thưởng một câu không ai đón hắn câu nói này đều cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước cùng vừa rồi so sánh bọn hắn hiện tại càng gấp rút kéo căng chú ý lên chúng quanh tồn tại đủ loại đồ điện mặc dù trong bọn chúng tuyệt đại bộ phận hẳn là đều đã hư h a o dù là có điện có tín hiệu cũng vận hành không được nhưng thế sự luôn có ngoại lệ số lượng khổng lồ tình hung d ư ớ i khó tránh khỏi có còn có thể sử dụng tựa như cửa hàng kêu bên trong bóng đèn cùng tuyến đường mà những vật này một khi bị n ô m ô tiếp quản nói không chừng sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì thấy không ai để ý tới mình thương kiến diệu một bên bưng xuống trường duy trì lấy cùng tiểu tổ thành viên chiến thuật đội hình một bên cười nói đầu kia bạch lang nếu như là người khẳng định rất lỗ mãng nói thế nào lần này hỏi thăm chính là còn chưa đủ hiểu rõ thương kiến diệu vương phú quý hắn không hiểu cảm thấy gia hỏa này hẳn là có lời bàn cao kiến chúng ta nhiều người như vậy nó cũng dám đến tập kích cũng bởi vì chúng ta không mang người máy thương kiến diệu cười hồi đáp tường bạch miên a một tiếng có lẽ nó cảm thấy thật có thể giải quyết chúng ta tám người dù sao loại kia cùng loại mị hoặc năng lực có thể trực tiếp cho nó mang đến giúp đỡ cũng nghiêm trọng suy yếu chúng ta bất quá nó cũng xác thực lỗ mãng khả năng bản chất vẫn là động vật trí thông minh không có cách nào vượt qua hạ độ sẽ không nghĩ đã chúng ta dám lần thứ hai thăm dò nơi này lần thứ hai đổi bắt nó vậy khẳng định là có biện pháp dự phòng hoặc là suy yếu mị hoặc ảnh hưởng nghe đến đó vương phú quý h o ạ t bọn người nhìn về phía cựu điều tiểu tổ tường bạch miên trong lời nói tiềm ẩn ý tứ bọn hắn đều phẩm được đi ra không chỉ có vương phú quý có biện pháp đối kháng mị hoặc chi này xem ra càng ỉ lại công nghệ cao lực lượng đội ngũ cũng có bọn hắn sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài là bởi vì bạch lang lúc ấy lựa chọn độc hành đoàn thợ săn đội mà nghĩ đến càng sâu một điểm tiềm ẩn nguyên nhân có thể là bạch lang cho rằng bọn họ càng khó đối phó thương kiến d i ệ u một bên hơi gấp lưng eo hướng phía trước hành tẩu cũng di động họng súng phòng bị b ộ n phía một bên lắc đầu nói bạch lang không hiểu ngô ngông còn không hiểu sao ta liếc sói có mang theo thai nghe hẳn là đang tiếp thu mệnh lệnh n à y sẽ không có điểm hoang đường long duyệt hồng hồi tưởng hạ cảnh tượng lúc đó cảm giác đến bạch lang mang thật có có thể là thai nghe mà lấy ngô ngông đối đồ điện ảnh hưởng mượn nhờ thai nghe đối bạch lang ra lệnh là một chuyện rất đơn giản có lẽ là một lần dò xét bạch thân cân nhắc nói khả năng tường bạch miên nhẹ gật đầu lúc này vương phú quý như có điều suy nghĩ nói còn có một loại giải thích tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận hắn đây là đối cựu điều tiểu tổ nói cũng không để ý hoạch gợt gi phật có nghe hay không hiểu đương nhiên vì không làm cho nghi kỵ hắn dùng vẫn như cũng là tiếng hồng hà nỗ mông đối thuộc hạ lực k h ô n g chế hẳn là rất mạnh tường bạch miên liên tưởng đến tiểu sung cùng vì tiểu sung làm công kiếm tiền m ẫ h i ể m mã cùng cao đẳng vô tâm giả nhóm phản bác vương phú quý một câu trải qua sự tình vừa rồi nàng có thể sơ bộ phán định màu trắng cự lang thật nghe lệnh của ngô ngông chưa chắc là cố ý không nghe càng có thể có thể là tính cách phương diện thiếu hụt vương phú quý nói một cách đầy ý vị sâu xa nói biến dị sinh vật đã thu hoạch được cùng loại g i á p tỉnh giả năng lực kia chưa hẳn không có trả giá cái giá tương ứng đại giới là lô mãng hoặc là ngạ mạn tường bạch miên có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác vương phú quý không làm trả lời khẳng định lúc này bọc lấy h áo r a gờ rụt rụt thân thể cười một tiếng các ngươi thật đúng là lớn trái tim a đối mặt loại tình huống này loại hoàn cảnh này đều có thể thảo luận giao lưu cái nhìn đổi lại khác đoàn đội lúc này khẳng định đã căng cứng đến toàn viên t r ư ờ m ặ t có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ làm ra quá kích phản ứng chúng ta lại không có dừng lại bất động cũng không có v ư ơ n g lỏng đối chung quanh phòng bị trò chuyện làm sao rồi tường bạch miên cười nói có sự tình càng sớm thảo luận rõ ràng đ ố i kế tiếp đến đối mặt ngoài ý muốn nên khai thác cái gì biện pháp càng hữu dụng vậy sẽ không phân tán chú ý của các ngươi lược sao v c h nhịn không được hỏi ta chính là nghe các ngươi nói chuyện đều sẽ trở nên không có chuyên chú như vậy hắn so lúc trước càng thêm cẩn thận không còn tùy ý mở ra trên đường vứt bỏ cỗ xe cửa tìm kiếm đáng tiền vật phẩm hắn mỗi lần dự định làm như vậy lúc đều sẽ trước làm phân biệt tránh đi thuần điện năng hình ô tô cái này có khả năng bị ngô ngông ảnh hưởng thương kiến diệu cười trả lời vạch vấn đề sẽ không chúng ta nhiều người v ạ t bọn người không thể nào hiểu được giao lưu song bạch lang sự tình bọn hắn từng bước từng bước hướng công viên phương hướng bước đi trên đường trừ quả đen loa hoa hoa tiếng kêu thỉnh thoảng vang lên lại không có k h ắ c động tính xuất hiện đây hết thể yên lặng đến kiềm chế rốt cục bọn hắn trở lại chỗ kia công viên vòng qua hồ nước nhân tạo đến sơn động cửa vào nhưng lúc này giờ phút này kia nặng nề g h cánh cổng kim loại lại đóng lại không nỡ chúng ta đi a thương kiến diệu có chút vui mừng làm sao bây giờ vật bật thốt lên hỏi long duyệt hồng nghe vậy thở phào một cái bởi vì hắn cũng muốn hỏi như vậy cưỡng ép mở ra tường bạch miên không do dự đi tới nàng kiểm tra hạ đại môn tình huống móc rơi bên cạnh một cái hư hư thực thực chốt mở ân phím đem tay trái cắm vào lần này nàng không có ý đồ s ầ m lấn phá giải chương trình bởi vì cái này có khả năng bị ngô ngông đảo ngược ảnh hưởng lựa chọn của nàng là bạo lực phá hư tư hào quang sáng tỏ tại trong lỗ t h ù n g lấp lóe côn bạo dòng điện trào lên mà vào mở cửa chương trình bị phá hư về sau tưởng bạch miên trở lại trước cổng chính dội ra hai tay ấn lên thương kiến diệu vượt trước mấy bước học động tác của nàng cung cấp lên trợ giúp đâm đâm thanh n â m vang lên theo kia nặng nề cánh cổng kim loại chậm chạp hướng về sau rộng mở cái này thấy vương phú quý gợt r ị phát cùng n g o ặ t con mắt đăm đăm thái dương hơi nhảy lần trước cựu điều tiểu tổ có thể đẩy nặng nề như vậy đi ngược chiều cánh cổng kim loại bọn hắn còn tưởng rằng là người máy công lao mà bây giờ xem ra hai nhân loại kia lực lượng có thể xưng quái vật bọn hắn coi như bốn người cùng tiến lên đều chưa hẳn đầy đến động ngươi làm sao không dùng lực tường bạch miên dùng ánh mắt hỏi thăm thương kiến diệu thương kiến diệu đè ép tiếng nói nói ta chỉ là cho ngươi đánh h i ể m trợ miễn cho hù đến bọn hắn tường bạch miên nghiến nghiến răng răng cảm ơn ngươi a tiến sơn động một mực trở lại ngự va đợi địa phương hai tri đội ngũ đại bộ phận người mới nhẹ nhàng thở ra bọn hắn phát hiện phần lưng của mình không biết lúc nào đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh mà cùng nguy hiểm tương đương chính là thu hoạch của bọn hắn đều không ít vụ đắp được bình thường bận rộn một năm thậm chí nhiều năm tiến lên doanh địa bãi đỗ xe một góc nào đó không hổ là đất chết di tích số 13. a ăn uống no đủ long duyệt hồng cảm khái một câu tường bạch miên gật đầu hơi có vẻ thổn thức nói ta hiện tại chỉ hy vọng phí lâm thông v ộ i vàng phía dưới không có chạy đến tòa thành thị kia phế tích mà là từ k h á c lối ra rời đi phí lâm thông là bọn hắn muốn tìm hiểu rõ tấm gương giáo phái thợ săn di tích nếu là hắn tiến đất chết di tích số m ư tỷ lệ lớn cùng những cái kia người mất tích hạ tràng đồng dạng những cái kia người mất tích còn không có toàn bộ bị tìm tới nói không chừng còn có con sống thương kiến rượu khó được đứng đắn nói hy vọng tường bạch miên thở h ắ t ra nói ngắn ngủi trầm mặc về sau long duyệt hồng lại một lần cảm khai nói cái này thành thị phế tích bên trong đều có một cái kinh khủng dị thường tồn tại sao hắn đây là liên tưởng đến đầm lầy số một di tích nơi đó có tiểu s u n g cái này hư hư thực thực vô tâm giả chi vương tồn tại mà đất hoang di tích số mười ba là ngông ô n g từ biến dị sinh vật tần hiện nhìn cái này thành thị phế tích còn có thể cùng kia chín cái viện nghiên cứu có quan hệ lạ và nói bổ sung tường bạch miên cười cười nhưng quan hệ hẳn không phải là như vậy m ậ t thiết các ngươi cơ giới thiên đường không phải liền là nguyên bản viện nghiên cứu thứ ba sao không phải cũng không có nói nói tường bạch miên đột nhiên dừng lại đôi mắt tựa hồ có chỗ chợ to nàng nghĩ đến cái gì bạch thần bọn người mơ hồ có thể suy đoán nếu như cơ giới thiên đường cũng cùng những thành thị kia phế tích đồng dạng có một cái kinh khủng dị thường tồn tại vậy nó chỉ có thể là nguyên não chương một trăm m ư ơ i bốn vương phú quý tình báo lạ và hiển nhiên cũng minh bạch tưởng bạch miên nghĩ đến cái gì hơi có hợp thành cảm giác nam trung âm vang lên nhưng chúng ta nơi đó không có biến dị sinh vật ha ha đây chỉ là một suy đoán giả thuyết lớn mật cẩn thận chứng thực nha tưởng bạch miên không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại hỏi tham thương kiện luyến rượu lần o n Hồng cùng g Duyệt t Bạch h qua mấy này g còn chết tích dò muốn nguy thăm hiểm. Quá số đất gì sao. 13 long ầ n này, l duyệt hồng đoạt tại thương kiến rượu phía trước bạch t h ầ n ở một mức độ nào đó biểu thị đồng ý cái k i m ngô n ô n g không phải hiện tại chúng ta có thể đối phó chúng ta cường hạng đại bộ phận tại sản phẩm công nghệ cao bên trên mà những này thường thường không thể rời đi mạch điện bảng điện gặp được ngô n ô n g chúng ta tương đương c h ó i chặt tay chân cùng hàn đánh cựu điêu tiểu tổ tại không phải công nghệ cao lĩnh vực chỉ có thương kiến diệu như thế một cái r ắ c tình giả hiện tại xem ra ngô ngông giống như không có cách nào rời đi sửa chữa đồ điện và đạo điện đài chỗ khu vực kia tường bạch miên cân nhắc nói thương kiến diệu nở nụ cười ta nhớ tới đỉ m ạ t cổ đỉ m ạ t cổ bị phong ấn tại địa hạ phương chu không cách nào rời đi đỉ m ạ t cổ cho người cảm giác kém xa tít tắp ngô ngông cường đại long duyệt hồng như nói thật lấy mình ý nghĩ mà lại bọn hắn am hiểu lĩnh vực cũng không giống cũng đúng tường bạch miên gật đầu nàng c h ầ n nói từ hôm nay tình huống nhìn chỉ cần không tới gần điện đài bên kia không tùy thân mang theo đồ điện liền sẽ không bị ngô ngông ảnh hưởng đến chỉ là phải phòng bị thuộc hạ của hắn s ú n g vật của hắn hắn điện tử khôi lôi đến tìm p h i ề n phước mà đây đối với chúng ta đến nói là có thể đối kháng ừ n không bài trừ tòa thành thị kia phế tích bên trong còn có khác sinh vật cường đại nhưng nếu như chúng ta không cố ý xâm nhập hẳn là sẽ không gặp phải dù sao cùng loại sinh vật đều có lánh địa ý thức n ô ngông tồn tại có thể chấn nhiếp bọn chúng để bọn chúng không dám tiến vào tương ứng khu vực ba t ba ba thương kiến r ư ợ u vì t ư ở n g bạch miên phân tích vỗ tay lên ta còn chưa nói xong đâu t ư ở n g bạch miên tức giận cười mắng nàng dừng một chút lại nói cho nên nếu như muốn tiến hành lần thứ ba thăm dò chúng ta phải đổi một chút hành động mục tiêu không còn là tìm kiếm chỗ kia di tích bí mật mà là siêu tập vật tư trả lại thiếu nợ thuận tiện tìm một chút phí lâm thông trên đường nếu có thể phát hiện một chút đầu mối hữu dụng có thể bắt được đầu kia bạch lang vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu như không thể cũng không bắt buộc cứ như vậy có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh nguy hiểm long duyệt hồng nhớ một chút trước đó kinh lịch chầm chậm nói chỉ là siêu tập vật tư không đi quá xa giống như không nhiều lắm vấn đề hắn lúc này mới phát hiện lúc trước trong mạo hiểm trừ bạch lang tập kích lần kia lúc khác bọn hắn đều là tự mình dọa mình trên thực chất không có nguy hiểm đúng vậy a lần này thương tiến diệu lại đồng ý long duyệt hồng hắn vừa cười vừa nói thật muốn bãi phòng nôm ngôn nông khả năng phải kéo lên đ ố i hành lao sư hoặc là kêu lên tiểu sung ngươi vẫn tương đối thanh tình nha long duyệt hồng ở trong lòng lẩm bẩm một câu thấy bạch thần đi theo gật đầu tưởng bạch miên cười nói vậy liền quyết định như vậy ừ m ở trước đó trước cho công ty báo cáo xuống hôm nay hành động tình huống nhìn phía trên sẽ cho ý kiến đến gì đến buổi chiều cựu điều tiểu tổ đập xong điện báo không bao lâu vương phú quý lại một lần tới bãi phòng bọn hắn các ngươi người thật giống như không đủ vương phú quý quét một vòng không có phát hiện thương kiến rượu cùng l o n g duyệt hồng tường bạch miên cười cười bọn hắn đi nhà vệ sinh tiến lên doanh địa mỗi ngày đều có nhiều như vậy thợ săn di tích lui tới khẳng định là tu kiến có đầy đủ nhà vệ sinh công cộng chỉ là khuyết thiếu quét dọn chẳng phải sạch sẽ còn tốt chung quanh mấy cái khu dân cư hoang dã kẻ lưu lạc sẽ tới chọn phân vì chính mình trong núi mở đất hoang bón phân mà cùng lúc đó bọn hắn sẽ thuận tay tiếp một chút một ít so sánh dư giả thợ săn ban bố thanh lý nhà vệ sinh nhiệm vụ nhà vệ sinh xú khí huân thiên ảnh hưởng cũng không chỉ là dùng nhà vệ sinh công cộng phổ thông thợ săn di tích những cái kia ở quán trọ đồng dạng sẽ nghe được chỉ như vậy một cái cổ đại tòa thành cải tạo không lớn doanh địa mà nói ai còn tránh được mặt khác tại tình trạng an ninh không tốt trật tự không phải tốt như vậy địa phương trừ phi đối tượng thân thực lực có đầy đủ lòng tin nếu không tốt nhất kết bạn đi nhà vệ sinh công cộng bằng không ngươi chính ngồi xổm ở nơi đó hết sức chuyên trú dùng sức đột nhiên bị người đá văng ra ngăn cách một cước gặp ngã cướp đi đồ vương n g ờ i muốn phản kích đều phản không dễ dàng như kích dễ ư vậy. v phú quý bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu đối hai vị nữ tính nói chúng ta mấy người thương lượng một chút muốn lại đi một lần đất chết di tích số mười ba các ngươi đâu các ngươi còn muốn đi tường bạch miên cố ý hỏi như vậy bạch thân phối hợp cảm khái một câu c h ỗ n g nguy hiểm như vậy vương phú quý cười cười trở về về sau bình tĩnh trở lại chúng ta vừa cẩn thận nghĩ nghĩ phát hiện đại bộ phận thời điểm kỳ thật chẳng phải nguy hiểm trừ bạch lang lần kia chúng ta căn bản không có gặp được chân chính trên ý nghĩa tập kích hôm nay thu hoạch tất cả mọi người rất phong phú không còn đi một lần quả thực thật xin lỗi cơ hội tốt như vậy người chết vì tiền chim chết vì ăn a tường bạch miên dùng vương phú quý trước đó nói lời trêu chọc hắn một câu nàng chợt nói chúng ta cũng chuẩn bị lại đi mà lại muốn sửa đổi hành động mục tiêu nàng đem trước đó tiểu tổ thảo luận nội dung đại khái nói một lần vương phú quý có chút bội phục gật gật đầu các ngươi phương án như vậy là ổn thỏa nhất vậy chúng ta liền định tại ngày mốt thế nào lại trễ liền khá là phiền thoái vì cái gì tường bạch miên nhạy cảm phát giác được vương phú quý trong lời nói có hàm ý vương phú quý quay đầu ngắm nhìn tòa thành kiến trúc chủ đạo ta nhận được tin tức nơi này chú quân đem bạch lang mới nhất tình huống hồi báo cho phía trên tối sơ thành dự định phái một chi tinh anh tiểu đội đến giải quyết cái này sinh vật nguy hiểm miễn cho tạo thành lớn phá hư bên ngoài tựa như là tên kia treo thưởng bạch lang quý tộc không chờ được dự định lợi dụng mình tại trong quân đội tài nguyên đạt thành mục đích mà trên thực tế ta cho rằng bọn họ là bắt đầu cảm thấy màu t r ă n g cự lang sau lưng khả năng ẩn giấu không nhỏ bí mật Tinh tiểu、đội. Tường Tối thành trong tinh tiểu thể biệt, tỉ thép đội. miên điều lại cái cười cười nói. đội với người riêng hiểu ngoài đại khái người. Anh như nghĩ lên này ngữ. Vương quân chính quy anh tiểu đội không thể、so、với các người yếu. Riêng phần mình am hiểu phương hướng cũng khác biệt, như, có xương an, bạch Phu khác am suy quý quy yếu, bọc có các có sơ so lặp và vỏ c h ỉ ít sáu đài trang bị tỉ như giác tỉnh giả tiểu đội bốn đến sáu người tạo thành ha ha cùng chúng ta loại này ngẫu nhiên gặp gỡ xem tình huống tổ đội khác biệt bọn hắn đều là trải qua chọn lựa lẫn nhau năng lực có thể hình thành hữu hiệu bổ sung cho nên mặc dù không có hành lang tâm linh cấp độ cường giả nhưng bọn hắn phối hợp lại cũng phi thường khủng bố dạng này a tường bạch miên đối với mấy cái này nhưng thật ra là có nhất định hiểu rõ vương p h u quý tiến một bước nói Các người có người quân dụng xương ngoài nơi vỏ tốt tốt, tường bạch miên cũng không cảm thấy cường long nhất định có thể đè ép được địa đầu xà nhất là địa đầu xà này bản thân liền là một con cường long thấy vương phú quý quay người muốn đi bạch thần đột nhiên hỏi ngươi biết treo thưởng bạch lang cái kia quý tộc đến tột cùng là ai chăng tựa như là vương phú quý nhớ lại nói chấp chính quan b ở ủ dịt n h ư tử hắn a t ư ở n g bạch miên nhớ lại ạ sổ gương mặt kia bạch thần chưa hỏi nhiều nữa đêm khuya tình ngủ một giấc long duyệt hồng bạch thần thay thế thương kiến diệu t ư ở n g bạch miên bắt đầu c á c đêm thương kiến diệu tiến vào dịp ghế sau nằm xuống rất nhanh chìm vào giấc ngủ mông lung ở giữa hắn đột nhiên trông thấy một con thịt hồ hồ móng đ u ố t đập vào trên cửa sổ xe kia móng đ u ố t đệm thịt không có làn da cùng lông tóc lộ ra đấm máu thương kiến rượu soát ngồi lên mở cửa xe ra xuất hiện tại trước mắt hắn chính là con kia cái đuôi giống như bọ cạp nơi bả vai mọc ra cốt thứ yên giấc mèo mèo ô huyết hồng sắc cơ bắp trần chùi yên giấc mèo lại phát ra mềm mại tiếng tê ờ nó lập tức xoay thân thể lại nhét lên cái đuôi đi hướng phía trước đường đi gấp rẽ thương kiến rượu nở nụ cười tiểu sung để ngươi mang ta đi tìm hắn a yên giấc mèo dùng n e o ố thanh âm làm ra đ á p lại g i a o lộ rẽ trái về sau thương kiến diệu trông thấy quen thuộc đường đi đây là khu sói đỏ tới gần khu táo vàng một chỗ cựu điều tiểu tổ đã từng từng tới nhưng không có làm dừng lại thương kiến diệu đi theo yên giấc mèo xuyên đường phố qua ngõ hẻm rất mau tới đến một tòa ở vào bên đường không cao nhà lầu trước từng bước một đi đến lầu năm hắn phát hiện bên tay phải một cánh cửa khép yên giấc mèo vèo một tiếng liền chui đi vào tiểu sung thương kiến diệu hưng phấn đẩy cửa phòng ra hô lên trong cửa một đạo mặc màu vàng quần áo tiểu hài thân ảnh đang ngồi ở nơi đó chơi lấy trò chơi hắn xoay qua đầu chính là chỉ có bảy tám tuổi tóc đen nam đồng tiểu sung thương kiến diệu x o á t một cái liền tỉnh mở to mắt ngồi dậy trên mặt hắn rất nhanh hiện ra rõ ràng ý mừng tự nhủ tiểu sung để mậu hiểm m ã dùng loại phương thức này đem hắn hiện tại chỗ ở nói cho ta chương một trăm mười lăm h ọ a phong đột biến sáng ngày thứ hai thương kiến r ư ợ u đem trong ngộng phát sinh sự tình chia sẻ cho cựu điều tiểu tổ thành viên khác tiểu sung ở tại nơi này tường bạch miên có chút kinh ngạc đầu kia đường đi thuộc về khu sói đỏ tới gần khu táo vàng cùng khu ô lư xanh cách xa nhau rất xa cái này không phù hợp tường bạch miên lúc trước đủ loại phòng đoán đương nhiên nàng những cái kia suy đoán điều kiện tiên quyết là khu ô lư xanh bộc phát vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch cùng tiểu sung có quan hệ nhưng đây chỉ là một giả thiết có lẽ là gần nhất mới rời đi qua bạch thần cho ra một loại khác khả năng tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu đến lúc đó lại nói nàng lập tức cười nói chúng ta lần này đến bờ bắc dây núi tam đại nhiệm vụ hoàn thành một cái còn lại hai cái bên trong cũng có một cái đã trông thấy thành công hy vọng nàng ý tứ là thông qua tìm tới mộng i ể m mã biết rõ ràng tiểu sung hạ lạc nhiệm vụ đến tận đây xem như hoàn thành bắt bạch lang trả lại thiếu nợ nhiệm vụ mặc dù phía trước bộ phận cũng chính là bắt bạch lang không làm được nhưng đất chết di tích số mười ba cái này còn giàu để bọn hắn cấp tốc góp nhặt không ít đáng tiền vật tư cùng thư tịch lại đi thăm dò như vậy một lần hẳn là cũng không có cái gì vấn đề nhiều lắm là lại đem công ty nhóm kinh phí lấp một bộ phận đi vào mà đã có thể trả bên trên thiếu nợ kia có bắt hay không được đến bạch lang cũng không quan trọng dù sao cái này không hạn nhân số không có cưỡng chế tính ước thúc thợ săn nhiệm vụ coi như không thể hoàn thành cũng sẽ không ảnh hưởng tín nhiệm của bọn hắn duy nhất còn không có cái gì ánh dạng đông nhiệm vụ chính là tìm tới biết được tấm gương giáo phái thợ săn di tích phí lâm thông mà cái này có thể s á t nhập đến lần thứ ba thăm dò đất chết di tích số mười ba bên trong bởi vì phí lâm thông có khả năng ngộ nhập chỗ kia thành thị phế tích tóm lại nếu như hết thệ thuận lợi lại đi thăm dò nơi đó một lần cựu điều tiểu tổ liền có thể trở về tối sơ thành đuổi kịp về sau giác đấu tranh tài Đến buổi chiều, cổ sinh vật trả lời điện bàn sinh phương án rất ổn thỏa, chỉ cần buổi báo. chiều, cổ lời Trước chỉ chú ý một chút. thỏa, vật trả mắt rất một ý không nên tiến vào cái kia điện đài một cây số phạm vi một cây số tường bạch miên nhịn không được oán giận nói công ty thật l à nói lấp lừng a chúng ta thăm dò một lần bọn hắn mới gạt ra một điểm mới tình báo lúc này n ạ vạ tìm tới một cái mâu thuẫn điểm nếu như chỉ là không tiến vào sửa chữa đồ điện và đạo điện đài một cây số phạm vi là được kia tối sơ thành quân chính quy sẽ không chỉ canh giữ ở bên ngoài không thế nào thăm dò đất chết di tích số mười ba khả năng chỉ là không có thăm dò chúng ta đi khu vực kia bạch thần hỗ trợ suy nghĩ lên nguyên nhân lúc này tưởng bạch miên thở hắt ra nói ta còn không có phiên dịch xong bạch thần khó được có chút xấu hổ cái này khiến long duyệt hồng kém chút bật cười còn tốt hắn nhìn xuống mà thường kiến r ư ợ u cũng không có vì thế vỗ tay tưởng bạch miên tiếp tục phiên dịch nói cũng không cần siêu việt thăm dò phương án vạch ra khu vực đọc xong nàng cười cười cho nên đáp án rất rõ ràng đất chết di tích số mười ba địa phương khác có khác nguy hiểm hôm sau thời gian cũ hai cái đoàn đội c h u n g tám tên nhân loại lại đi tới tòa kia đi ngược chiều cánh cổng kim loại chỗ nhìn qua bên ngoài cỏ dại rậm rạp công viên tường bạch miên cân nhắc một chút nói cái khác chú ý hạng mục mọi người hẳn là đều rất rõ ràng ta hiện tại chỉ cường điệu một điểm mặc kệ thu hoạch thế nào bất kể có hay không còn có mục tiêu vùng chưa thăm dò một khi tại phế tích bên trong đợi thời gian vượt qua nửa giờ liền nhất định phải đi trở về ta nghĩ tất cả mọi người không hy vọng giống những cái kia bị bạch lang đưa vào nơi này thợ săn di tích đồng dạng không hiểu thấu liền lấy các loại phương thức tự s á t ta quy định nửa giờ là bởi vì lần trước thăm dò bọn hắn tổng cộng dừng lại thời gian là nửa giờ không bị đến ảnh hưởng gì cho nên có thể thích hợp kéo dài một điểm mặt khác tính toán trở về tốn hao được vậy lúc này làm ra đáp lại tựa như tưởng bạch miên mới là bọn hắn cái này đoàn thợ săn đội người dẫn đầu mà không phải vương phú quý phạt cùng vương phú quý hai mắt nhìn nhau một cái đều biểu thị đây chính là mình ý nghĩ cựu điêu tiểu tổ bên kia tự nhiên đã sớm câu thông qua vấn đề này không tồn tại dị nghị hai tri đội ngũ lần lượt ra cánh cổng kim loại tiến vào công viên lần này bọn hắn lại đổi phương hướng tường bạch miên bọn người không có xem nhẹ đối cảnh vật chung quanh kiểm tra lấy tìm kiếm khả năng tồn tại nhân loại hoạt động vết tích mà cái này không nhỏ khả năng thuộc về mục tiêu thợ săn phí lâm thông võ trang đầy đủ bọn hắn đi tới đi tới ánh mắt tốt nhất tưởng bạch miên dừng lại bước chân nàng dùng súng miệng chỉ xuống mặt bên nơi đó hẳn là có người đi qua lần theo ánh mắt của nàng nhìn lại thương kiến rượu đám người nhìn thấy đổ dạp cỏ dại cái này một mực hướng phía trước hình thành một đầu con đường bất quá bởi vì ngày mùa hè nóng bức gần nhất lại chưa xuống mưa vun đất đều tương đối khô ráo đầu kia đường bên trên không có lưu lại rõ ràng dấu chân cũng không biết là lúc nào lưu lại nhưng sẽ không quá lâu bạch thần căn cứ kinh nghiệm có phán đoán. tường bạch miên nhẹ gật đầu nhìn về phía vương phú quý bọn người theo sau nhìn xem dù sao phương hướng cùng chúng ta mục tiêu khu vực tương đối trùng hợp cùng lúc đó nàng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện một câu hy vọng là phí lâm thông vương phú quý bọn người sao cũng được nguyện ý tôn trọng cựu điều tiểu tổ lựa chọn hai c h i đội ngũ hơi sửa đổi một chút phương hướng dọc theo đổ dạp cỏ dại từng bước một đi ra công viên đi tới trên đường nơi này lá dụng trầm tích hư thối bộ phận địa phương lại có che đậy sẽ không bị ánh nắng thẳng thơi cho nên hai bên mặt đường không phải làm như vậy n ứ c thậm chí lộ ra mềm nát cái này liền để tưởng bạch miên bọn hắn tìm tới một chút dấu chân đế giày hoa văn phổ thông thân cao tại t r ư ờ n g một m bảy thể trọng l ư ợ n h ẹ vết tích hẳn là hôm nay mới lưu lại tưởng bạch miên so sánh nhiều tổ dấu chân về sau trải qua đơn giản tính toán cho ra bước đầu phán đoán đối đây nàng hơi có hơi thất vọng đây không phải phí lâm thông hôm nay mới lưu lại vương phú quý hơi cau mày nói còn có người khác biết cái sơn động kia thông hướng nơi này ta có đã cảnh cáo long ân cùng hạ di sơn để bọn hắn không nên tiết ra ngoài bình thường đến nói chúng ta trước khi đi bọn hắn là không dám bán tình báo này à long ân là cựu điều tiểu tổ chức đó vị kia dẫn đường hạ di sơn là độc hành đoàn thợ săn đội đi qua nhìn một chút thương kiến rượu nô nước tấp nập đưa ra đề nghị hắn vừa dứt lời long duyệt hồng chỉ vào không tính quá xa địa phương nói nơi đó có khói những người khác lần lượt nhìn qua trông thấy phía trước nơi nào đó bị mấy tòa kiến trúc ngăn trở địa phương có lệnh xanh xám sắc khói mù lượn lờ mà lên không tính nông đậm tương đương mỏng manh khoảng cách bên này một cây số tả hữu tường bạch miên cho ra thô sơ giản lược phán đoán là thời tiết quá nóng không khí quá khô giáo sinh ra tự cháy độc hành thợ săn gờ s u y đoán nói hai ngày này nhiệt độ không khí khá cao hắn cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu mặc dù vẫn như cũ bọc lấy áo ra nhưng không còn run lẩy bẩy cũng có thể là là hôm nay tiến đến người này làm bạch thần ngắm nhìn bên đường dấu chân đi qua nhìn một chút thương kiến diệu lần nữa giật dây lên mọi người không ai phản đối đối bọn hắn đến nói qua bên kia nhìn một chút cũng không ảnh hưởng mình s i ê u tập vật tư ven đường còn nhiều đồ vật một bên s i ê u tập một bên tiến lên bọn hắn ngoặc vào mặt khác một lối đi vòng qua kia mấy tòa kiến trúc trước mắt đ ố n g nhiên sáng sủa phía trước là một chỗ có ao nước quảng trường nhỏ quảng trường ở giữa đứng thẳng một tòa dài nhỏ phương tiêm bia bia đỉnh có một cái thập tự giá đây là hồng hà lưu vực khá thường gặp thế giới cũ sự vật tòa kia phương tiêm bia bên cạnh ao nước tay vịn bên trên dựng thẳng một nắm lớn thô thô hưng dây lệch xanh xám s ắ c sương mù chính là bọn chúng chế tạo mặt hướng những đường tuyến này hương chính là một mặc màu lam xám đạo b ả o nữ tử nang tóc vàng mắt xanh rất là xinh đẹp c ả dỗ lằn đạo trường thương kiến r ư ợ u hô lên có loại tha hương nộ cố chi hưng phấn nữ tử kia chính là cựu điều tiểu tổ tại hát triều hoang dã gặp qua vĩnh hằng tuế nguyệt giáo phái đạo sĩ cạ rộ lằn nàng là người hồng hà xuất thân từ tối sơ thành cái nào đó gia đình quý tộc cạ rộ lằn không có lập tức trả lời đối một phương hướng nào đó chậm chạp thi lễ một cái sau đó nàng không chút hoang mang q u a y người nhìn về phía thương kiến diệu bọn người trên mặt nàng lập tức hiện ra rất nhỏ ý cười dùng tay trái ôm lấy tay phải d ơ lên mặt m ã y chỗ thật sâu xoay người bên trong nàng mở miệng nói ra phúc sinh vô lượng thiên tôn chúng ta lại gặp nhau đây là vận mệnh an bài đây chính là chỗ của đạo tụng niệm danh hiệu lúc nàng dùng chính là tiếng đất xám nhưng bởi vì có người hồng hà tại nàng đằng sau lại đổi dùng tiếng hồng hà thấy vương phú quý bọn người có chút xứng sở t ư ở n g bạch miên tiến lên mấy bước mở miệng cười đạo trưởng ngươi tại sao lại tới nơi này c ả rộ lặn g nghiêng người sang nhìn về phía một nơi nào đó không cảm thấy có gì cần che giấu nói sư phụ của sư phụ ta đã từng tiên sư ở đây giúp tối sơ thành phong ấn qua một cái cường đại quái vật vì thế hắn hy sinh chính mình mỗi lần ta đi ngang qua đều sẽ tiến đến bái tế hắn một chút ách cà rỗ lằn nói là như thế trật tự rõ ràng long duyệt hồng lại sinh ra một loại hoang đường cảm giác kia là họa phong bị phá hư tạo thành cái này liền giống trước đó nam kha quán quán chủ chu n g u y ệ t cầm nước phủ bắt quái kính đối phó cao đẳng vô tâm giả đồng dạng mà phía sau chuyện này bản chất là nhằm vào g i á p tỉnh giả trả ra đại giới tường bạch miên nghe vậy động hạ lông mày như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại nô ngông tờ s 2 đẩy một quyển sách con cóc sách mới tiên hồ danh tự này đều khiến ta nhớ tới tiên hồ lô nhưng thực tế nội dung lại khác ta là hồ hoan một đầu bảy tám trăm tuổi l á o hồ ly nhìn qua người pháp chặt hoàng hậu tham gia qua châu âu cách mạng đại hàng hải thời đại làm qua hải tặc động cơ hơi nước thời đại mở qua nhà máy giúp đỡ qua thế kỷ mười tám có thành tựu nhất nghệ thuật ra hiện tại cái này khó được à, con cóc viết phương đông yêu tinh phương tây du lịch mà bị chặt vị hoàng hậu kia ách nàng khi đó còn tuổi còn rất trẻ không biết tất cả vận mệnh quà tặng sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả chương một trăm mười sáu gặp nhau c ả dỗ lăn bình thản nói ta cũng không rõ ràng quái vật kia kêu cái gì nếu như tùy tiện trả lời sẽ chỉ lừa dối các ngươi đối với việc này ta duy nhất có thể nói là bảo trì nhu hòa khiêm tốn thái độ lấy bao dung tâm thái đi đối mặt không nên lô mãng không nên tự đại nhược giả đạo chi d ụ n g rã mặc dù nàng lần này dùng chính là tiếng hồng hà không còn như vậy rõ ràng nhưng vẫn là nghe được ở dưới vạch cùng phạt xửng sốt một chút đã cảm thấy cái này rất có đạo lý lại cho rằng cùng người bình thường khuyên nhủ không khác nhau nhiều lắm chỉ là đem một vài đơn giản ngữ đóng gói đến phi thường có đẳng cấp lúc này thương kiến diệu nghiêng đi đầu nhìn về phía long duyệt hồng ngươi có cái gì muốn hỏi làm sao ngươi biết ta có vấn đề muốn hỏi chờ một chút ta tại sao phải hỏi long duyệt hồng nội tâm rẽ rủa một trận rốt cục nhịn không được mở miệng nói đạo trưởng ngươi không cảm thấy ngươi miêu tả sự tình cùng hiện thực tồn tại phong cách bên trên khác biệt sao kỳ thật hán đối phong ấn cũng không lạ l ắ m đ ị mạt cổ tựa hồ chính là bởi vậy bị vây ở địa hạ phương chu bên trong nhưng kia liên quan đến chấp thuế nguyên lý không rõ lại không có ai dùng tông giáo ngôn n g ự a đóng gói nghe không phải như vậy không hài hòa cạ rỗ lằn không chút nào tức giận mỉm cười nói mỗi người đối thế giới nhận biết đều là không giống ngươi chưa hẳn sai ta chưa hẳn đúng đều có các nói không có gì tốt tranh trước ngươi trả lời như vậy để ta cảm giác mình là thằng ngu long duyệt hồng há to miệng ở trong lòng nói t h ầ m đây là bởi vì cạ d ộ lặn lời nói để hắn nhớ tới thế giới cũ giải trí trong tư liệu một cái tiết mục ngắn người nào đó hỏi trí giả làm sao thuyết phục những thứ ngu xuẩn kia trí giả trả lời không cần thiết thuyết phục bọn hắn cũng không có khả năng thuyết phục cái này sẽ chỉ lãng phí thời gian của ngươi ta đồng dạng đều là đình chỉ giải thích lựa chọn phụ họa nói với bọn hắn ân n g ư ơ i nói đúng người nào đó biểu thị phản đối như vậy sao được người đây là trốn tránh hiện thực không trực diện vấn đề c h í giả trả lời ân n g ư ơ i nói đúng c ả dỗ l ă n nhìn long duyệt hồng một chút bổ vài câu tất cả nhận biết đều chỉ là biểu tượng chúng ta cần phải làm là từ những này trong nhận thức biết tìm tới đạo tồn tại đi cảm thụ đi lĩnh lộ cho đến có đoạt được thấy long duyệt hồng g ớ t bọn người nghe được một mặt mờ mịt cà rỗ lăn đỉnh chỉ giải thích vừa cười vừa nói dùng đơn giản nhất lời nói đến nói chính là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất tường bạch miên kịp thời ngăn lại trận này đơn phương đảm huyền luận đạo cười làm lên hàn huyên đạo trưởng chờ bái tế xong ngươi là dự định tại chỗ này thành thị trong phế tích lại dạo chơi hay là chuẩn bị rời đi cà rỗ lăn nghiêm túc n g h e xong đ ố n g nhiên cười nói ta lúc đầu gặp sao yên vậy không có minh xác điểm đến nhưng bị ngươi kiểu nói này ta đột nhiên nhớ tới tối sơ thành liền tại phụ cận rời đi nhiều năm đã đi ngang qua vậy liền trở về nhìn một cái đi nàng không có đi giải thích cái này thuộc về một loại ý nghĩa khác bên trên gặp sao yên vậy dù sao đối với nàng mà nói người khác thấy thế nào mình nàng cũng không đáng kể nói đến đây c ả d ỗ lăn xoay người sang chỗ khác liền còn tại bốc khói h ừ n g dây đối một phương hướng nào đó liên tục hành lễ ba lần tường bạch miên bọn người chú ý tới Cái hướng kia cùng kia hướng sau ử chữa chỗ h đồ điện và đạo điện đài và k vực cơ bản hợp. Ta bái trùng xong, nên Ta tế rời hợp. đó i thiêu đuôi cái kia hương dây, cười đối điều tiểu Cả cựu dỗ dây, lắn nhìn đến phần những hương đã đốt tổ i Sau đó, nàng lại thi lễ một cái trí nhân vô k ỷ thế giới mới đang ở trước mắt nói xong nàng chậm rãi đi hướng hai tri đội ngũ lúc đến con đường đi ra gần mười mét nàng quay đầu nhắc nhở một câu nơi này còn có rất nhiều lợi hại quái vật mặc dù cũng không bằng cái kia cường đại nhưng cũng không phải nhẹ nhõm liền có thể giải quyết các ngươi tốt nhất vẫn là đừng chạy loạn khắp nơi đạo trưởng ngươi như thế gặp sao yên vậy hẳn là gặp gỡ qua không ít lợi hại quái vật ta lần trước gặp nhau lúc long duyệt hồng vẫn không cảm giác được đến cả d ộ lằn mạnh bao nhiêu nhưng kinh lịch đủ loại sự tình về sau hắn phát hiện vị này có thể tại đầm lầy số một phế tích đất chết di tích số m ộ ư ơ i ba các loại cực kỳ nguy hiểm địa phương như g dấm trên đất bằng tới lui tự nhiên đạo sĩ khẳng định so với mình tưởng tượng càng không đơn giản dù là không bằng đỗ hành tại khởi nguyên chi hải bên trong cũng tuyệt đối thuộc về người nổi bật đó còn là lúc ấy không rõ ràng hành lang tâm linh cạ rộ lặn nàng bây giờ đến tột u cùng đạt tới cái gì cấp độ long duyệt hồng không thể nào suy đoán minh bạch tường bạch miên dùng tiếu d u n g đáp lại cạ rộ lặn đưa mắt nhìn tóc vàng tùy ý kéo cái búi tóc cạ rộ lặn biến mất tại đường đi góc rẽ về sau thương kiến diệu đột nhiên thở dài nàng đi đối mặt chính mình a tường bạch miên đầu tiên là xứng sở t r ậ n minh bạch thương kiến diệu đang nói cái gì cạ rỗ l ầ n gặp sao yên vậy đến phụ cận không chỉ là bởi vì vận mệnh làm ăn bài còn có nàng bản thân tiềm thức đang có tác dụng nàng có lẽ đã đến khởi nguyên tri hải cuối cùng cần đối mặt cái kia không muốn nhất đối mặt mình mà cái kia nàng hiển nhiên cắm d ễ tại tối sơ thành đã trốn tránh không được vậy liền đi đối mặt đi mà thương kiến diệu sở dĩ thở dài là bởi vì hắn ở phương diện này còn không có bất luận cái gì tiến triển vẫn như cũ không cách nào thuyết phục cái kia hắn không cách nào chiến thắng hắn hoặc là bao dung hắn vương phú quý cùng gớt đều nghe được biểu lộ khe biến nhưng cũng không nói gì vạch cùng phật thì hơi có vẻ mờ mịt lúc này bị một đoàn bùn đen cố định tại trên lan can những cái kia hương dây đã không sai biệt lắm thiêu đốt hầu như không còn hóa thành s á m trắng mảnh mạn vĩnh hằng tuế nguyệt giao phái vương phú quý thu hồi ánh mắt hỏi một câu cái này diễn xuất cái này ăn nói rất khó không để hắn sinh ra liên tưởng người thật có kiến thức thương kiến diệu khích lệ nói nương theo khích lệ chính là chưa từng vắng mặt vỗ tay người đây coi như là khẳng định suy đoán của ta hay là nhìn trái phải mà nói khác đâu vương phú quý nhất thời không làm rõ được thương kiến diệu câu này tán dương ý nghĩa thực tế nàng là nói như vậy cụ thể có phải là chúng ta cũng không rõ ràng tường bạch miên giúp thương kiến diệu bồi thêm một câu đúng lúc này thành thị phế tích một nơi nào đó có thanh âm hoảng sợ vang lên cứu mạng cứu mạng cái này dùng chính là tiếng hường hà cho người ta một loại tê tâm liệt phế cảm giác muốn đi sao thương kiến diệu nghiêng đầu hỏi thăm tưởng bạch miên tưởng bạch miên nhìn qua thanh âm truyền r a địa phương cân nhắc nói tại hơn mấy trăm mét bên ngoài nếu như tiếp tục hướng cái hướng kia đi rất nhanh liền sẽ vượt qua hai cây số p h ạ m vi hai cây số là hai tri đội ngũ trước đó ước định cẩn thận thăm dò cực hạn một khi vượt qua gặp được nguy hiểm bọn hắn sẽ không có đủ thể lực chạy về lối ra hô tổ trưởng coi như lý trí mà lại ai biết hô cứu mạng chính là người hay là quái vật long duyệt hồng ở trong lòng ca ngợi lên tưởng bạch miên kỳ thật nếu quả thật có người ở trước mặt hắn đau khổ cầu cứu hắn lại có nhất định năng lực chưa hẳn nhịn được tâm nhưng đã không thấy người chỉ nghe thấy thanh âm vậy liền không đến mức làm khó cùng mềm lòng thương kiến diệu lập tức thở hát ra không có phản bác lúc này tưởng bạch miên cười cười nói nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể hướng cái hướng kia đi chỉ là không cao hơn h ạ n độ dừng lại tại hai cây số phạm vi bên trong cầu cứu người kia nếu như vận khí tốt có thể cùng chúng ta gặp gỡ vậy liền thuận tiện cứu thương kiến diệu lập tức cười nói yên tâm có tiểu hưng tại uy long duyệt hồng ở trong lòng biểu thị bất mãn ta không có ý kiến bạch thân tán thành cái phương án này g ậ bọn người liếc nhau một cái không có lên tiếng ủng hộ nhưng cũng không có phản đối tại bọn hắn mà nói trên đường có vật tư có thể siêu tập là được dù sao bọn hắn đều cảm thấy cầu cứu người gặp gỡ nhóm người mình khả năng phi thường thấp lại nói thật muốn xảy ra vấn đề gì bọn hắn cũng không có ý định cùng tiết thập nguyệt đoàn đội đồng sinh cộng tử vương phú quý thì nghĩ một trận nhẹ nhàng gật đầu nói cũng được hắn chợt nhìn cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên một chút mỉm cười nói các ngươi s o ta cho rằng còn muốn thiện lương a trên đất s á m đây là một cái tốt phẩm chất nhưng không phải hữu dụng phẩm chất thương kiến diệu cười đáp lại hắn ngươi biết chúng ta mục tiêu chân chính là cái gì sao cái gì vương phú quý hiếu kỳ hỏi thương kiến r ư ợ u biểu lậu nghiêm một chút cứu vớt toàn nhân loại vương phu quý gật ạ c h cùng phạt xứng sờ hai giây phát ra ha ha cổ động âm thanh cái này trò đùa coi như không tệ hai c h i đội ngũ bắt đầu chậm chạp hướng cái hướng kia xuất phát ven đường đánh vỡ cửa sổ xe lật nhặt thi cốt siêu tập các loại đáng tiền lại tiện cho mang theo vật phẩm cái này bao quát nhưng không giới hạn trong hoàng kim kỹ thuật tư liệu hữu dụng thư tịch chưa phá đóng gói hoàn hảo nguyên linh kiện chủ chốt có sử dụng đặc thù hợp kim đồ vật như thế đi ra ba bốn trăm mét long duyệt hồng trong mắt đột nhiên chiếu ra một thân ảnh thân ảnh kia lảo đảo chạy hướng bên này không ngừng mà về sau nhìn xem phảng phất đang bị cực kỳ khủng bố sự vật đuổi theo hắn cùng long duyệt hồng cao không sai biệt cho lắm mặc khe hở có ngoài định mức cái túi màu nâu xâm áo sơ mi tóc lệch cho con mắt nâu sợm trong tay bưng một thanh sọt g ù n phí lâm thông hắn chính là cựu điều tiểu tổ tìm kiếm tên kia thợ săn di tích phí lâm thông chuyện gì xảy ra thương kiến diệu một bên bưng lên cùng chiến sĩ xuống trường một bên cao giọng hỏi phí lâm thông nghiêng đầu lại trông thấy bọn hắn cuốn quýt hô cứu mạng có quái vật sau lưng ngươi cái gì cũng không có tường bạch miên đoạt tại thương kiến diệu hù dọa đối phương trước lên tiếng nhắc nhở phí lâm thông thở gấp nói rất nhanh liền sẽ đuổi theo hơn mấy chục mét phạm vi bên trong đều không có trung đại hình sinh vật tồn tại tường bạch miên lẩm bẩm bên trong biết nghe lời phải nói vậy chúng ta rút đến trước đó cái kia q u ả n g trường một đường trở về đến cả rộ l ằ n tế tự sư tổ địa phương phí lâm thông thấy từ đầu đến cuối không có quái vật đuổi theo rốt cục bông lỏng một điểm không còn như vậy căng cứng cùng kinh hoàng ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì tường bạch miên mở miệng hỏi phí lâm thông hít một hơi thật sâu nói ta tránh né bạch lang khôi lỗi tiến nơi này nghĩ một bên s i ê u tập vật tư cùng quá thời hạn đồ ăn một bên tìm đường khác rời đi kết quả mấy ngày nay Ta nhìn thấy rất nhiều bộ thi thể không chết bao lâu thi thể bọn hắn có dùng mảnh vỡ thủy tinh vạch phá mình động mạch có nổ súng bắn chết mình có bị dội lên xăng sống sờ sờ thiêu chết còn lại những cái kia tự sát người long duyệt hồng biểu lộ ngưng trọng thầm nghĩ phí lâm thông tiếp tục nói cái này hù đến ta không còn dám dừng lại tăng tốc tìm tới đường ra vừa rồi ta tại trên một con đường nhìn thấy nhìn thấy trên mặt hắn dần dần lại hiện ra trước đó loại kia hoảng sợ nhìn thấy một người sống chương t r ư ờ i bảy người kia người sống và thốt ra đoạt tại long duyệt hồng phía trước tại chỗ này thành thị phế tích bên trong gặp được không thuộc về bản thân đoàn đội lại không biết người sống có thể so sánh gặp được người chết gặp được vô tâm giả gặp được biến dị sinh vật quỷ dị khủng bố nhiều long duyệt hồng cũng cho là như vậy phí lâm thông bưng mình s á t ngủn nhớ lại nói đầu kia đường phố cùng bên này không sai biệt lắm vừa dơ vừa loạn vừa thối không biết bao nhiêu năm không có bị quét dọn qua Ven đường gặp phải dạng này người dù là tại loại nguy hiểm này bên trong di tích cũng không nên trực tiếp xem như quái vật à có lẽ nên thử tiến lên dựng một chút lời nói nhìn đối phương phải trăng thân mật có thể hay không hợp tác hắn xác thực không có gì đặc thù chứ hắn còn sống phí lâm thông thở hắt ra nói nhưng phía sau hắn gốc kia trên cây c u ộ n lại một đầu to lớn mang xả kia mang xả con mắt vừa lớn vừa tròn tựa như hai cái đèn pha màu sắc cùng rót đầy máu tươi đồng dạng nó nửa người trên rủ xuống khoác lên dài mảnh ghế dựa chỗ tựa l ư n g bên trên tựa như người kia thủ vệ cái này còn không phải kinh khủng nhất ta ta nhìn thấy đầu kia màu trắng cự lang nó liền nó liền ngồi s ổ m ở người kia bên cạnh giờ khắc này tường bạch miên vương phú quý bọn người trong đầu thản nhiên hiện ra một cái tên ngô ngông sửa chữa đồ điện và đạo điện đài chủ nhân ngô ngông không phải nói không tới gần điện đài vị trí một cây số không mang theo điện tử sản phẩm liền không sao sao không phải nói hắn bị phong ấn sao làm sao còn tại trên đường loạn đi dạo cái hướng kia cùng điện đài vị trí hoàn toàn trái ngược a khẳng định vượt qua hai cây số long duyệt hồng cảm nhận được phí lâm thông ngay lúc đó hoảng sợ mà lại so với đối phương cảm thụ càng sâu dù sao phí lâm thông hẳn là không rõ ràng sửa chữa đồ điện và đạo điện đài tường quan sự tình không biết ngô ngông đến cỡ nào quỷ dị cùng đáng sợ người kia lúc ấy đang xem báo rất chuyên tâm nhưng bạch lang cùng mãng xà đều nhìn về phía ta phí lâm thông tiếp tục nói ta dọa sợ vừa kêu cứu mạng vừa chạy qua bên này ngươi đều có thể trông thấy bọn hắn lấy ngô ngông năng lực khống chế ngươi hẳn là rất nhẹ nhàng làm sao lại tùy ý ngươi đào thoát tường bạch miên hơi c a o mày phát giác được không đủ bình thường địa phương cái này có hai cái giải thích một là phí lâm thông là bị cố ý thả chạy hắn kỳ thật đã bị ngô ngông âm thầm thực hiện ảnh hưởng liền đợi đến thời khắc mấu chốt đối bên này tám người làm ra trí mạng lừa dối hai là đó cũng không phải chân chính ngô ngông mà là hắn mượn nhờ nào đó loại điện tử sản phẩm chế tạo hình ảnh kết hợp công ty cho tình báo cùng c ả rộ lăn lời nói mới rồi tường bạch miên càng có khuynh hướng cái sau bằng không lấy ngô n g ô n g biểu hiện ra ngoài thực lực cùng cấp độ căn bản không cần dùng phức tạp như vậy phương án trực tiếp tới là được khuynh hướng về khuynh hướng tượng bạch miên tại thực tế xử lý bên trên lại một chút cũng không dám k i n h thường nàng không cùng phí lâm thông thảo luận cái kia kỳ quái người vấn đề chỉnh trọng hỏi trên người ngươi có điện tử sản phẩm sao phí lâm thông sửng sốt một chút không có hỏi cái này làm cái gì cái này có cái gì tốt hỏi không có liền tốt tượng bạch miên thuận miệng giải thích nói ở đây điện tử sản phẩm là nguy hiểm môi giới phải không phí lâm thông mặc dù không cách nào lý giải nhưng lúc trước hắn cũng được chứng kiến màu trắng cự lang không chế đám kia thợ săn di tích đối này bán tín bán nghi tại được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau chưa đi hỏi vì cái gì so với cái này hắn quan tâm hơn chính là một chuyện khác nơi này đến tột cùng là nơi nào các ngươi thật giống như rất quen còn có khác lối ra sao đất chết di tích số m ộ ư ơ i ba vương p h ú quý lời ít mà ý nhiều làm ra trả lời a phí lâm thông con ngươi bỗng nhiên phóng đại lấy tối sơ thành làm cứ điểm thợ săn di tích chưa từng nghe qua đất chết di tích số mười ba cùng nó tương quan nghe đồn cơ hồ không có trừ phi hắn vừa tới bên này dự định định cư cho nên phí lâm thông nhất thời đều có chút nước ở tường bạch miên không làm trấn an nhìn phí lâm thông trốn qua đến phương hướng một chút cân nhắc nói chúng ta trở về đi hơi c u ố n một điểm đường trên đường tiếp tục siêu tập vật tư vắt lại một lần đoạt tại long duyệt hồng phía trước với hắn mà nói hôm nay lại là một lần thu hoạch lớn thật không có tất yếu hướng phía trước thăm dò bước lên không cần thiết phong hiểm những người khác cũng không có gì dị nghị mà phí lâm thông từ bọn hắn lời nói mới rồi bên trong n g h e ra đám người này tựa hồ có đường lui cả người đều yên ổn không ít lấy chiến thuật đội hình từng bước một đi trở về lúc tưởng bạch miên cười đối phí lâm thông nói ngươi cũng trông thấy màu trắng cự lang có thể khống chế nhân loại để bọn hắn trở thành khối lỗi vì mọi người an toàn vì xác nhận ngươi là có hay không là bản nhân phải chăng có bị ảnh hưởng ta phải hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi biết ta phí lâm thông nghe ra tưởng bạch miên trong lời nói tiềm ẩn ý tứ cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại tưởng bạch miên dùng tương đối khó đọc phương thức làm ra trả lời biết người biết ngươi ừ m vấn đề thứ nhất ngươi tên là gì phí lâm thông phí lâm thông thản nhiên trả lời vấn đề thứ hai ngươi có phải hay không biết một cái sùng bái tấm gương giáo phái t ư ờ n g bạch miên đi vào chính đề nghe được câu này vương phú q u ý cùng gớt cũng nhìn về phía phí lâm thông đúng phí lâm thông bừng tỉnh đại ngộ các ngươi là tờ dần s ở bằng hữu hắn nhớ kỹ mình chỉ đối tờ dần s ở số ít mấy người đề cập qua chuyện này mà mấy người này bên trong bằng hữu nhiều nhất chính là tờ dần s ở không hắn là chúng ta chủ nợ thương kiến diệu một mặt nặng nề nhưng người chủ nợ này thường xuyên run lầy bẫy sợ hãi bị thiếu nợ cho xử lý long duyệt h ồ n g ở trong lòng cười nhạo thương kiến diệu hiện tại biểu diễn quá mức dùng sức phí lâm thông không hỏi bọn hắn thiếu bao nhiêu suy tư nói ta xác thực biết như vậy một cái giáo phái ân ta biết bọn hắn một vị giáo đồ cùng hắn tương đối quen thuộc hắn đoạn thời gian trước muốn phát triển ta nhập giáo hắn kêu cái gì ở chỗ nào tường bạch miên một bên chậm rãi tiến lên cảnh giác quan sát bốn phía vừa mở miệng hỏi hắn gọi s ớ mít người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu phí lâm thông một chút cũng không có đám bằng hữu che giấu ý nghĩ ở tại khu đông lúa vàng phố h ạ lì số chín phòng năm trăm linh ba thương kiến diệu lập tức truy vấn ngươi biết bọn hắn t i ệ t thánh là cái gì sao phí lâm thông một mặt mở mịt lắc đầu khó trách ngươi còn không có gia nhập bọn hắn thương kiến diệu một mặt ta rất hiểu ngươi biểu lộ bọn hắn cái này giáo phái sùng bái là vị nào chấp thuế tường bạch miên nhờ vào đó hỏi phí lâm thông lần nữa lắc đầu bọn hắn giống như không sùng bái chấp thuế mà là sùng bái tấm gương luôn luôn cho ta nói thế giới mới ngay tại mặt kia của tấm gương còn nói ngươi đang nhìn người trong kính người trong kính cũng đang nhìn ngươi làm cho ta mỗi lần soi gương đều rất khó chịu thậm chí có chút sợ hãi thương kiến diệu nghe được say sương ngon lành phảng phất lại học được câu cửa miệng mới c h ờ phí lâm thông kể xong tưởng bạch miên đối thương kiến diệu liếc mắt ra hiệu dựng thẳng lên ngón cái tay phải cùng ngón giữa điều này đại biểu một cái dự định phương án ý tứ là đi lên giao bằng hưu hoặc là thuyết phục đối phương bài trừ thai hoàng ẩm mặc dù phí lâm thông cho đến bây giờ đều biểu hiện được rất bình thường nói chuyện hành động cũng hợp lý nhưng hắn tại đất chết di tích số mười ba đã đợi quá nhiều ngày tưởng bạch miên hoàn toàn không dám k i n h thường thương kiến diệu lập tức đối phí lâm thông cười nói ngươi không cần để ý chúng ta hỏi nhiều như vậy ngươi nhìn nơi này là đất chết di tích số mười ba mọi người nhất định phải thành khẩn bầm báo đoàn kết nhất trí tiêu trừ không tín nhiệm mới có thể trình độ lớn nhất mà bảo chứng tự thân an toàn cho nên đây đều là trải qua được khảo nghiệm lời nói phí lâm thông vừa nghe vừa gật đầu vương phú quý h o ặ bọn người cũng không thấy đến cái này có dấu dếm huyền cơ gì chờ cho nên cái này từ đơn nói ra phí lâm thông biểu lộ đột nhiên v ạ n mẹo phảng phất bịn kín vẻ lo lắng môi hắn mấp m à y mấy lần chấm thấp mở miệng nói càng là nguy hiểm càng phải mạo hiểm bởi vì cái gọi là phản giả đạo c h i đ ộ n giã giải thích đạo đức kinh phản giả đạo c h i động nhược giả đạo c h i dụng thiên địa vạn vật sinh vô hữu hữu sinh vu vô vô ý là đạo vận động theo cách trở lại ban đầu tác dụng của nó là nhỏ bé khiêm nhu vạn vật trong trời đất sinh ra từ có có lại sinh ra từ không còn cách giải thích trong chuyện là đặc trưng của đám người sống s ó t hậu tận thế góp nhặt c h ấ p và kinh văn thời đại trước rồi tự hiểu theo ý mình chương một trăm m ư ơ i tám khuynh hướng phí lâm thông thanh n â m quanh quẩn trên đường nghe được long duyệt hồng cả người nổi da gà lên h á n vô ý thức liền muốn di động h ỏ n g súng nhắm chuẩn tên này thợ săn di tích cho đối phương đến lên một băng đạn lấy ngăn cản đến tiếp sau khả năng lối ra lời nói hán nhanh thương kiến r ư ợ u càng nhanh một cái bước xa liền v ừ a t ớ i d ơ quả đấm lên chiếu vào phí lâm thông sau hai đập xuống phanh phí lâm thông con mắt trắng d ã đảo hướng mặt đất trực tiếp hôn mê bất tỉnh tường bạch miên lập tức nghiêng đi đầu đối long duyệt hồng bạch thần bọn người nói lập tức thẩm tra trạng thái của mình nhìn có muốn hay không dừng lại lâu một đoạn thời gian muốn trường kỳ tới đây siêu tập vật tư muốn giải khai điện đài chi mê mạo hiểm xúc động long duyệt hồng trong lòng căng thẳng bận làm lên tự xét lại hắn rất nhanh lắc đầu không có giờ này khắc này hắn hận không thể một giây sau liền rời đi đất chết di tích số mười ba không có bạch thần đi theo làm ra trả lời ta không chỉ có không muốn mạo hiểm hơn nữa còn dự định rút lui vật biểu thị chỉ chịu đến kinh hãi vương p h ú quý phát c ù n g gờ không dám thất lễ đồng dạng dò xét mình một phen đều là lắc đầu hô xem ra ngô ngông ảnh hưởng còn không cách nào thông qua bị ảnh hưởng người ngôn ngữ truyền bá tường bạch miên thở phào một cái ngược lại đối thương kiến diệu nói ngươi kiểm tra một chút phí lâm thông nhìn hắn trên thân có vật phẩm gì thương kiến diệu cấp tốc ngồi sổm xuống, xuống từ phí lâm thông túi láo này địa phương tìm kiếm ra một trồng tiền mặt một đống tiền su một cây súng lục bốn năm cái thu được đạn băng đạn một cái cái bật lửa một đầu trang sọt gùn đạn dược túi nhỏ mấy khối quá thời hạn lương khô một cái còn có không ít nước thế giới cũ giữ âm chén cùng một phần xếp được chỉnh chỉnh tề tề báo chí báo chí tường bạch miên liếc mắt qua cảm thấy những vật phẩm này bên trong nhất không hợp còn khả năng nhất tồn tại vấn đề chính là kia phần xếp đến chỉ có đ ầ u hũ khối lớn nhỏ báo chí dù sao p h i lâm thông hoàn toàn không thân tượng chỗ hiểm cảnh sẽ còn xem báo chí cái chủng loại kia người nàng đưa tay tiếp nhận nhìn kỹ mấy giây phát hiện nhất cạnh ngoài chính là trang đầu có báo chí tên kia bộ phận p h ạ m hở bưu báo tờ báo này giấy chất đa ấu vàng nhưng còn không có yếu ớt đến đụng một cái liền sẽ tan ra thành từng mảnh tường bạch miên nhanh chóng xem một lần gãy bên ngoài tầng tin tức chỉ xác định đây cũng là thế giới cũ còn x u ấ t lại không có phát hiện cái gì đáng đến để ý điểm lúc này không phải nghiêm túc nghiên cứu thời cơ tốt nàng cầm báo chí đối thương kiến diệu nói đem đồ vật cho hắn nhét trở về sau đó đem hắn làm tỉnh lại không bao lâu phí lâm thông mở mắt trong con ngươi một mảnh mờ mịt hắn tựa hồ cũng không nhớ rõ mình bị ai tập kích chờ hắn bỏ lên tưởng bạch miên trịnh trọng hỏi ngươi vừa rồi xảy ra chút dị thường dị thường phí lâm thông hoảng sợ hỏi lại tưởng bạch miên không làm trả lời ngược lại lung lay trong tay báo chí ngươi còn nhớ do nó sao phí lâm thông nhíu mày nhìn kỹ một trận có chút ấn tượng nhưng lại không phải q u á sâu hẳn là ở đây chỗ nào nhìn thấy qua chúng ta từ trên người ngươi tìm ra thương kiến diệu dùng dảng chuyện ma giọng điệu nói ra sự thực phí lâm thông con ngươi bỗng nhiên phóng đại làm sao lại như vậy tường bạch miên suy nghĩ một chút đưa ra vấn đề mới n g ư ơ i ở đây đợi bao nhiêu ngày rồi có hơn mười ngày đi phí lâm thông nhớ lại nói hơn mười ngày thời gian coi như đi bộ cũng đủ làm cho ngươi xuyên qua tòa thành thị này từ tương phản phương hướng rời đi nhưng ngươi vì cái gì còn tại cách sơn động cửa ra vào chỗ không xa tường bạch miên nhìn chằm chằm phí lâm thông con mắt hỏi phí lâm thông thân thể bỗng nhiên cứng đờ cách m ấ y giây hắn ẩn có chút run rẩy nói Ta nghĩ đến như thế một tòa thành thị nghĩ đến như phí ế t c có cứ thực h khẳng định có rất nhiều như khỏi thật đáng tiền tư, thật xin rất rời vật tư, quả vậy lâm ỗ i hội này, càng là nguy hiểm, càng phải bạo hiểm. Nói cơ càng càng này, nguy đến là bạo đ y phí l â thông hoảng sợ ngừng lại. Tường Bạch Miên trong lòng hơi trong ngừng Tường Miên lòng sợ lại. đệ ộ n Trên người ngươi không g cái khác câu xác thực không có hỏi. i đặt đ nén kinh hoàng sợ hãi cảm xúc hồi tưởng đến nói ta tại một cái cửa hàng đi tìm kỳ đồ ăn thời điểm có phát hiện một đài xem ra còn có thể sử dụng radio sau đó đem trên thân mang thế giới cũ thông dụng hình tin bỏ vào vừa vặn phù hợp ta l â y hoay một chút nó thật đúng là có thể dùng thu được một cái kêu cái gì sửa chữa đồ điện và đạo điện đài điện đài người chủ trì đăng giảng càng là nguy hiểm càng phải mạo hiểm nói nói phí lâm thông biểu lộ liên tục biến hóa p h ả n phất cuối cùng từ cái nào đó trong mơ màng tỉnh lại ta ta vậy mà đang nơi này lưu lại lâu như vậy hắn hơi có vẻ điên cuồng mà lẩm bẩm hơi bình phục mấy giây phí lâm thông nói bổ sung kia phần báo chí ta có ấn tượng ta ta vừa rồi hô cứu mạng thời điểm chạy trốn thuận tay liền lấy đi một chiếc xe hơi bên trong báo chí ta cũng không biết ta tại sao phải thuận tay phí lâm thông càng nói càng là mờ mịt lại sợ hãi lại không hiểu nỗ n ô n g để hắn cầm phần này báo chí là có ý gì vương phú quý nhìn về phía tưởng bạch miên tay phải trở về từ đầu tới đôi đọc một lần tường bạch miên đem báo chí thả lại ba lô hành quân bên trong nàng một mặt là cảm thấy hiện tại nhìn quá lãng phí thời gian trì hoan rút lui một mặt khác là sợ hãi đọc báo chí sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay cho rằng hay là tìm địa phương an toàn lại làm chuyện này tương đối ổn thỏa được vương phú quý hiển nhiên cũng cho là như vậy một nhóm chín người không còn lưu lại cũng không còn đường vòng xuôi theo lúc đến lộ tuyến hướng sơn động cửa vào đi đến trên đường tương đối dễ dàng lấy được vật tư đều đã bị bọn hắn cầm tới tay v ạ c bọn người đem lực chú ý bỏ vào hai bên sát đường cửa hàng bên trên bọn hắn hoặc trực tiếp tiến vào lấy đi nhìn chúng vật phẩm hoặc đập nát pha lê lấy tay lấy ra lóe sáng mục tiêu đều yêu cầu tốc chiến tốc thắng không chỉ h o a n đường về đi tới đi tới t ư ở n g bạch miên đột nhiên đưa ánh mắt về phía mặt bên long duyệt hồng lần theo tầm mắt của nàng nhìn thấy một cái bảng hiệu đã quẳng xuống đất cửa hàng có biến bạch thân mở miệng hỏi t ư ở n g bạch miên hơi cau mày cửa hàng cửa ra vào chứa loa phóng thanh vừa rồi giống như có chút động tĩnh nàng không nói mình cảm ứng được dòng điện hiện lên n ỗ ngông muốn dùng loa phong thanh cho chúng ta giảng sửa chữa đồ điện và đạo thương kiến diệu nắm hưu quyền kích hạ tay trái bưng cùng chiến sĩ xuống trường một bộ đã sáng tỏ chân tướng sự tình bộ dáng t và lần nữa đoạt long duyệt hồng lời kịch đi nhanh lên đi tuyệt đối đừng nghe phí lâm thông tao nộ để hắn khắc sâu ấn tượng trong lòng thấp thỏm đúng vậy a đúng vậy a long duyệt hồng biểu thị đồng ý tường bạch miên thu tầm mắt lại tiếp tục tiến lên đi vài bước nàng tự nói nói sớm nhất lần kia nô nông k h ô n g chế ngạ vạ ân chúng ta người m á y kia cũng dùng phát thanh phương thức nói càng là nguy hiểm càng phải mạo hiểm bởi vì cái gọi là phản giả đạo c h i động giã vì cái gì chúng ta không bị ảnh hưởng vương phú quý bọn người chính ngưng thần suy tư vấn đề này thương kiến diệu đ ố n g nhiên cười n g ư ờ i chừng nào thì sinh ra chúng ta không có bị ảnh hưởng ảo giác trong thời gian ngắn như vậy lại thăm dò hai lần cái này bình thường sao long duyệt hồng bọn người đều là sợ hãi cả kinh ngươi làm sao không nói sớm tường bạch miên nghiêng đầu chừng thương kiến diệu một chút thương kiến diệu cười hồi đáp bởi vì ta cũng bị ảnh hưởng loại ảnh hưởng này quá yếu ớt không giống phí lâm thông tao nộ như thế chỉ là hơi tăng cường chúng ta một ít khuynh hướng không ra vấn đề rất khó dựa vào bản thân thẩm tra đến phát hiện ngươi còn rất tự hào long duyệt hồng nhịn không được oán t h ầ m một câu bạch thần nhấp bờ môi không có biểu hiện ra trong lòng điểm kia mềm yếu nỗ n ô n g thực tế là khó lòng phòng bị nỗ n ô n g thật sự là đáng sợ a vương phú quý cảm khái lên tiếng ta trước đó lại còn thật nghĩ tới biết rõ ràng chỗ này thành thị phế tích bí mật biết rõ ràng hắn đến tột u cùng là dạng gì tồn tại hắn vừa dứt lời v ặ t như chim sợ c ả n h công nói ta nhớ được hắn dùng có điện phương thức còn nói qua hai lần đạo tại mạch điện bảng điện đồ điện bên trong này sẽ, sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì câu nói này không có liên quan đến chủ quan khuynh hướng ngữ nghĩa hẳn là không vấn đề gì tường bạch miên đối này coi như chắc chắn bọc lấy áo da gớz vừa đi vừa nói ra nghi ngờ của mình hai lần đó cơ hội nô mông vì cái gì không nắm chặt được phải nói câu này nói nhảm không ai có thể giải thích chỉ có thương kiến diệu cười hồi đáp khả năng hắn có ép b u ộ c c h ứ n g trước hết hướng mục tiêu truyền đạo sau đó mới thực hiện ảnh hưởng cái này cũng không phải là không được vương phú quý nghĩ mấy giây lại biểu thị đồng ý bọn hắn giao lưu ở giữa dưới chân tốc độ một chút cũng không có thả chậm tựa như sau lưng có nhắm người muốn nuốt quái vật không không phải giống như chính là vòng qua khả năng tồn tại loa phóng thanh kiến trúc một nhóm chín người rốt cục lại một lần trông thấy chỗ kia công viên bởi vì tối sơ thành tinh anh tiểu đội còn chưa có tới cựu điều tiểu tổ trở về tiến lên doanh địa chuẩn bị ở đây chỉnh đốn một đêm lại xuống núi liền chưa tới chập tối ánh nắng bọn hắn cùng vương phú quý bọn người nhìn lên phí lâm thông trên thân tìm ra kia phần báo chí cái này thuộc về địa phương tình báo chí nội dung lấy phả hờ đại khu các loại sự vụ làm chủ xen lẫn một chút quốc tế chính trị giải trí b ắ t quái nhanh chóng xem ở giữa tưởng bạch miên trông thấy một đầu tin tức thứ hai mươi chín giới sinh vật kỹ thuật quốc tế hội trợ tại phả hờ cử hành bắc phương công ty biểu hiện ra mới nhất ghen thành quả nghiên cứu chương một trăm mười chín sau đó tưởng bạch miên ánh mắt chưa bao giờ làm dừng lại thêm không để lại dấu vết rời về phía tiếp theo đầu tin tức chờ báo chí tại hai tri đội ngũ tám người thêm phí lâm thông trên tay truyền một lần nàng mới mở miệng hỏi có phát hiện cái gì đáng đến chú ý tin tức sao bởi vì có người n g o à i tại n ạ vạ chỉ có thể đóng vai phổ thông người máy tóc vàng mắt xanh vóc dáng tương đối cao phạt lắc đầu đều là rất bình thường tin tức nói đến đây hắn tự rêu cười một tiếng kỳ thật ta là một cái đặc biệt thích tại thành thị phế tích bên trong lật báo chí cũ nhìn người cái này có thể để ta tưởng tượng niên đại đ ó đám người trải qua cái dạng gì sinh hoạt so hiện tại mỹ hảo ở nơi nào có lúc bọn chúng sẽ để cho ta quên trước mắt đất s á m cảm thấy sinh hoạt cũng không phải bết bát như vậy ừ m phần này b i ê u báo cùng ta xem qua những cái kia báo chí không có rõ ràng khác nhau hình thức bên trên cùng nội dung bên trên đều là dạng này vương p h ú quý hoặc cùng gờ cũng lần lượt phát biểu nói mình không có từ phả hở b i ê u báo bên trên tìm ra có giá trị tin tức nhưng nô mông để phí lâm thông mang đi phần này báo chí không giống như là tại cùng chúng ta nói đùa tường bạch miên cân nhắc nói vương phú quý suy nghĩ một chút nói có lẽ là bởi vì chúng ta kiến thức còn chưa đủ nhiều ta có thể đem trên báo chí nội dung chép lại sao ha ha về sau gặp được kiến thức rộng rãi người có thể thỉnh giáo hạ bọn hắn không có vấn đề tường bạch miên đáp ứng phi thường sảng khoái thật muốn viết tay sao ta cảm thấy tìm người mượn đài máy ảnh đem mỗi một bản đều chụp được đến biến thành bản văn điện tử sẽ tương đối dễ dàng thương kiến diệu chỉ chỉ vương phú quý sau lưng ba lô ở trong đó có một đài vận hành liệt cũ kỹ loại hình máy tính nhưng nơi này không có người nào có máy ảnh vương phú quý một mặt ta chẳng lẽ không biết dạng này càng bất việc bộ dáng thương kiến diệu lộ ra đắc ý tiếu dung chỉ chỉ là vạ nhiều chức năng ngươi quấn như thế lớn một vòng chính là đang chào hàng lão cách sao t ư ờ n g bạch miên đoán thầm một câu tại gna vạ chợ giúp hạ vương phú quý cùng gờ thu hoạch được báo chí bản văn điện tử phắt á t phí lâm thông không có máy tính cũng không thấy đến trên báo chí thật có cái gì đáng tiền tin tức chỉ dùng viết trích yếu phương thức sao chép mấy đầu tin tức đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau tưởng bạch miên nhìn quanh một vòng dựng thẳng lên báo chí chỉ vào sinh vật kỹ thuật quốc tế hội chợ đầu kia tin tức nói các ngươi có nhìn ra cái gì sao thương kiến diệu lập tức cười nói bác phương công ty trọng điểm không phải là ghen thành quả nghiên cứu sao long duyệt hồng lẩm bẩm một câu cũng không nói ra miệng bạch thần đi theo gật đầu nó để ta liên tưởng đến phương bắc nơi nào đó phương bắc nhà nào đó bệnh viện cái trước là hát chiều hoang dã xưởng sắt thép bệnh lịch bên trên cái kia người thực vật tiếp nhận kiểu mới trị liệu địa phương cái sau là giang tiêu nguyện làm người tình nguyện tham dự cái nào đó thí nghiệm lấy thoát khỏi trạng thái hôn mê nào đó bí mật cơ câu áo lót cả hai hư hư thực thực là một nhà cộng đồng từ là phương bắc n ạ v à thử nghiệm phân tích bạch thần mạch suy nghĩ đúng tường bạch miên cho khẳng định ta cũng có dạng này liên tưởng đáng tiếc đây chỉ là một phần tính tổng hợp báo chí đối cái kia sinh vật kỹ thuật quốc tế hội trợ đưa tin không đủ kỹ càng không nói rõ bắc phương công ty biểu hiện ra đến tột cùng là cái gì thành quả thương kiến diệu cười cái này đơn giản ta nhớ được mỗi cái địa khu đều có chuyên môn loại khoa học báo chí đối tương ứng sự tình đưa tin khẳng định càng thêm tỉ mỉ s á c thực chỉ cần chúng ta quay về đất chết di tích số mười ba đi thư viện loại hình địa phương tìm một chút hẳn là có thể có đầy đủ thu hoạch cái này tường bạch miên do dự một chút nói tại làm không rõ ràng ngô ngông mục đích thật sự tình huống giới ta cho rằng tạm thời vẫn là không nên lại thăm dò nơi đó tương đối tốt đúng vậy a đúng a long duyệt hồng nhanh chóng phụ họa hắn tin tưởng trước đó hai lần quyết định thăm dò đất chết di tích số mười ba lúc chính mình cũng bị ngô ngông ảnh hưởng bằng không làm sao lại to gan như vậy đồng ý cùng gia nhập tường bạch miên ngược lại cười nói chờ trở về bái phỏng một chút tiểu sung lại xem tình huống chế định đến tiếp sau phương án tại thấy bằng hưu cùng mạo hiểm ở giữa do dự hai giây thương kiến diệu đã là không kịp chờ đợi muốn rời đi chỗ này tiến lên doanh địa trở về tối sơ thành lúc này long duyệt hồng nhỏ giọng thầm thì một câu vì cái gì không từ ghen nghiên cứu liên tưởng đến công ty hắn chỉ là bắc phương công ty biểu hiện ra chính là ghen thành quả nghiên cứu mà không phải người thực vật tỉnh lại kỹ thuật mà nâng lên ghen nghiên cứu đất s á m bên trên tương đối có kiến thức những người kia phản ứng đầu tiên đều là bản cổ sinh vật tường bạch miên cười khẽ một tiếng vị trí không đúng lắm công ty tại rất tây bắc địa phương thật muốn đem phương bắc cùng ghen liền cùng một chỗ cẳng có hiểm nghi chính là bạch kỵ sĩ đoàn cũng đúng long duyệt hồng nhẹ nhàng thở ra thảo luận đến nơi đây bọn hắn đã không còn cách nào tiếp tục bởi vì khuyết thiếu đầy đủ manh mối chờ s á t trời triệt để đen lại dùng qua bữa tối cựu điều tiểu tổ ra khỏi thành bảo chủ kiến trúc hướng dừng xe địa phương đi đến trong khi tiến lên bọn hắn đột nhiên trông thấy một thân ảnh từ trên trời giang xuống đập ầm ẩm tại bê tông đổ bê tông qua trên mặt đất phanh người kia đầu dưới đáy có máu tươi nhanh chóng tràn ra thân thể run rẩy mấy lần liền mất đi động tĩnh nhảy lâu tự sát hay là nói bị người ném đến bởi vì cách xa nhau có một khoảng cách long duyệt hồng không nhìn ra quá rõ ràng thương kiến rượu một ngựa đi đầu đi tới một bộ muốn kiểm tra đối phương còn có thể hay không cấp cứu biểu lộ t ư ở n g bạch miên n ạ vạ cùng bạch thần đi theo sau long duyệt hồng xứng sờ một giây mau đuổi theo đi lên Từ trọ tự thợ tích thấy tình quán xuống. lưu huống xác. Cái phán nhảy Hẳn săn di tích nhóm giao lưu lên mình nhìn thấy tình huống cùng làm ra cửa chỗ kia giao sổ vây là làm di xem đây o Long to. con á mái máu n bọn hắn về sau, Long Duyệt Hồng đôi mắt đống nhiên trợ to. Nằm trên người không xanh trọn, vàng nóng nhiễm lên Vượt về tươi. trợ trợ Duyệt mắt mặt đất mắt tóc Phật. qua sau, màu màu kia lam hô hấp, đôi đã đỏ đ có là độc hành đoàn thợ săn đội phạt cùng cựu điều tiểu tổ cùng một chỗ thăm dò đất chết di tích số mười ba phạt khi mạo hiểm đã kết thúc tất cả mọi người bình an trở về về sau hắn vậy mà lựa chọn thả người nhảy lên ngã chết chính mình giờ k h ắ c này long duyệt hồng trong đầu hiện hiện đều là đất chết di tích số mười ba bên trong tự sát những thợ săn kia trong bọn họ có c h ọ n vẹn năm cái chính là như thế nhảy lầu tự sát hiện tại là phát kế tiếp sẽ là ai long duyệt hồng nhất thời dùng mình một giây sau tưởng bạch miên trầm giọng nói ta cùng nghe đi tìm vương phú quý lao cách ngươi đi tìm vợ dư phí lâm thông tiểu bạch cùng tiểu hồng đi tìm o á i xác nhận bọn hắn không có chuyện gì còn có trên đường nhìn đối phương không được coi nhẹ kỳ quái cử chỉ trong bọn họ chỉ có đến tiếp sau chưa tiến vào đất chết di tích số m ộ ư ơ i ba người máy trí năng nạ và xác định không bị ảnh hưởng、Tốt. thương ố t t kiến diệu ngay lập tức làm ra trả lời bạch bạch bạch loảng xoảng bang cựu điều tiểu tổ năm người chia ba tổ xông vào tòa thành kiến trúc chủ đạo chạy về phía ở vào lầu bốn doanh địa q u á n trọ f h a n k thương kiến diệu trực tiếp liền phá tan vương phú quý cửa chính diện nhắm hướng đông phương giơ hai tay làm hùng ưng dương cánh trạng vương phú quý giật nảy mình phản xạ có điều kiện đoàn thân lăn hướng bên cạnh ba t ba ba thương kiến diệu vỗ tay tán một câu rất có kinh nghiệm làm sao rồi vương phú quý lại kinh vừa nghi mặc dù ra hỏa này xem ra không quá bình thường nhưng bây giờ không bình thường như vậy vẫn là tương đối không bình thường phát nhảy lầu tự sát tường bạch miên trầm giọng nói vương phú quý mỹ mắt k h ẽ động con ngươi bỗng nhiên phóng đại những người khác đâu hắn bật thốt lên hỏi còn không có xác định tường bạch miên đang chở ngạ vạ cùng bạch thần long duyệt hồng dùng bộ đàm hồi báo tình huống một căn phòng khắc chỗ n ạ vạ học thương kiến rượu phanh phá tan cửa gỗ bên trong gờ d chính liền ánh đèn vòng quanh hỏa lô tại khô nóng ngày mùa hè ban đêm khiêu vũ đạo cảm nhận được động tĩnh hắn đ ỗ n g nhiên ngừng lại nâng lên đầu nhìn về phía cầu cùng lúc đó hắn bày ra né tranh trước đưa tư thế hắn không có cảm ứng được nhân loại ý thức cho nên chưa chuẩn bị phản kích ngay sau đó hắn nhìn thấy cái kia mắt b ư ớ c hồng qua người n g máy co rúm tay chân cũng nhảy lên múa g ớ nhìn n g ố c đều lạ và nhảy xong đơn giản vũ đạo giải thích một câu ê nói lễ phép chính là ngang nhau có chuyện gì sao g ớ một mặt m ở mịt lạ và dùng hơi có hợp thành cảm giác nam trung âm hồi đáp phát nhảy lầu tự sát cái gì g ớ hoảng sợ dị thường thu hoạch tương đối khá hoạch cửa gian phòng long duyệt hồng trần trờ ở giữa bạch thần đã là nâng lên chân phải đồng n hắn i hướng khóa vị trí một đạp. Phanh thanh em đạp. bên cũng h tự sát long duyệt hồng chỉ cảm thấy một cố ý lạnh từ đáy lòng nhảy lên lên nhưng bản năng lại vào tới thói quen kiểm tra lên g ạ c h thương thế bạch thần thì nhìn quanh một vòng cầm lấy bộ đàm lúc này hoài tựa hồ nhìn thấy long duyệt hồng há hốc mồm lại không có thể phát ra âm thanh hắn ánh mắt tan giã động lấy tay phải chỉ hướng mặt bên một chỗ kia là quán trọ gian phòng tự mang cái bàn phía trên bảy biện một chương dùng bút bi ngăn chặn giấy chương một trăm hai mươi suy đoán long duyệt hồng đưa tay cầm lấy tờ giấy kia nhanh chóng xem một lần số một túi cho johnny thế tử số hai túi cho đồ nổ vạn phụ mẫu số ba túi cho john lì s nhi tử số bốn túi cho ý mòn người nhà đây là một cái đơn giản phân phối phương án long duyệt hồng cầm tờ giấy này đi trở về vạch bên người ngồi sổm xuống đã hướng tưởng bạch miên báo cáo tốt tình huống bạch thần đối với hắn lắc đầu không cứu về được coi như hiện tại cho vạch tiêm vào phi tạp sinh vật thuốc bào chế lấy hắn lớn mất máu tình huống không có đủ thích hợp máu tươi bổ sung cũng liền có thể để cho hắn nhiều chống đỡ cái hai ba phút không có quá lớn ý nghĩa mà cựu điều tiểu tổ mang theo phi tạp vốn là có hạn có thể không lãng phí bạch thần tự nhiên không muốn lãng phí long duyệt hồng nghĩ đến hoạch tại trong phế tích nhát gan cẩn thận bộ dáng nhất thời lại có chút buồn từ đó tới hắn bận b i ể u đối hoạch nói ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi đem thu hoạch lần này mang cho ngươi đồng bạn người nhà nghe được câu này ánh mắt đã tan giã hoạch trên mặt lại tỏa ra một chút hào quang hắn phi thường khó khăn nhẹ gật đầu trong cổ họng phát ra bé không thể nghe thanh âm long duyệt hồng túi t h ấ p đầu đưa tới rốt cục nghe rõ ràng hoạch đang nói cái gì tạ t ạ vật thanh âm i mặt b mà dừng đầu nghiêng về một bên long duyệt hồng nhìn chăm chú mấy giây thở một hơi thật dài hắn chậm chạp đứng lên cùng bạch thần một khối kiểm tra lên gian phòng từ vạch tùy thân trong bọc hành lý tìm ra năm cái túi nhỏ trong đó bốn cái có dán nhãn hiệu từ một đến bốn cái này mỗi cái trong bao vải đều chứa rất nhiều hoàng kim trang sức đặc thù hợp kim cùng xếp lại kỹ thuật tư liệu chứ không có dán nhãn cái kia phân lượng đều không khác mấy mà không dán nhãn cái kia chứa vật phẩm là ít nhất hắn hẳn là trở về sau mới chỉnh lý những này long duyệt hồng thở dài nói hắn lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ tự sát bạch thân nhìn quanh một vòng chưa đáp lại đồng bạn cảm khái nói đơn giản nói không có gì manh mối long duyệt hồng lại quay đầu ngắm nhìn o ạ t thi thể cùng kia một vũng lớn máu tươi lần nữa thở dài cựu điêu tiểu tổ dừng xe địa phương may mắn còn sống sót vương phú quý gót cùng tưởng bạch miên bọn người tụ lại với nhau phí lâm thông cũng tự sát hắn dùng dây l ư n g treo cổ chính mình vì cái gì chỉ có hoạch phát cùng phí lâm thông tự sát chúng ta lại không sự tình gì long duyệt hồng đối này biểu thị không hiểu nếu như không phải cựu điều tiểu tổ đồng dạng không có xảy ra việc gì hắn đều muốn hoài nghi có phải là vương phú quý hoặc là gờ đang d ở trò một giây sau thương kiến diệu trả lời long duyệt hồng vấn đề ngươi vì sao lại cảm thấy chúng ta không có chuyện long duyệt hồng nghe được sợ hãi cả kinh tả hữu các liếc mắt nhìn phát hiện tất cả mọi người một mặt ngưng trọng lạ và ngoại trừ hắn không lộ vẻ gì đây là bởi vì chúng ta còn chưa kịp xảy ra chuyện nhưng nhưng chúng ta lúc nào bị ảnh hưởng hoàn toàn không có dấu hiệu a long duyệt hồng dùng bật hơi phương thức hỏa hoán lên nội tâm g ậ n sóng sau một hồi lâu tưởng bạch miên cảm thán một câu không hổ là đất chết di tích số mười ba toàn bộ sự kiện bên trong chứ ban đầu bị ảnh hưởng một điểm dẫn đến bọn hắn đến tiếp sau lại tiến hành hai lần thăm dò lúc khác tưởng bạch miên tự hỏi làm đã đầy đủ tốt không có lưu cái gì chỗ sơ xuất lẩn tránh có thể nghĩ tới tất cả phong hiểm nhưng coi như dạng này bọn hắn cũng bất chi bất giác đi hướng tử vong nếu như không phải h oách phát cùng phí lâm thông chết để bọn hắn tỉnh táo tới hiện tại không ai nói rõ được mình sẽ như thế nào chúng ta đều không có tiến vào điện đài một cây số phạm vi bạch thần đồng dạng không hiểu công ty thế nhưng là cho phi thường con số chính xác vương phú q u ý cùng gợi dưới liếc nhau một cái đều chậm chạp lắc đầu biểu thị mình cũng không có phát hiện là lúc nào bị ngô ngông ảnh hưởng dù sao bọn hắn đều không có nghe được để người tự sát t h ám chỉ thương kiến diệu ba nắm hưu quyền kích hạ bàn tay trái ta minh bạch vương phu quý gật đ ố n g nhiên nhìn về phía hắn mang theo vô ý thức chờ mong tường bạch miên đồng dạng chờ mong muốn nhìn một chút gia hỏa này đến tột cùng có thể nghĩ ra cái gì không giống bình thường lý do kia có lẽ sẽ cho nàng mang đến linh cảm thương kiến diệu nghiêm túc nói trong phạm vi nhất định tất cả còn có thể sử dụng điện tử sản phẩm đều là ngô ngông phân thân chúng ta thăm dò quá trình bên trong hắn vẫn luôn tại bên người chúng ta ở khắp mọi nơi tường bạch miên nghe được cảm thấy kinh ngạc có lẽ nàng nhớ lại mình cảm ứng được bên đường thương thành cái nào đó loa phóng thanh có dòng điện động tĩnh sự tình hắn thông qua những cái kia điện tử sản phẩm lặng yên ảnh hưởng chúng ta không cần dùng ngôn ngữ đến hướng dẫn ghost không phải quá tin tưởng từ ngô ngông trước đó biểu hiện nhìn hắn trừ mở màn sẽ giảng một đoạn đạo còn cần dựa vào ngôn ngữ để hoàn thành cuối cùng thao túng cũng không phải không có khả năng loại kia phương thức bí mật hơn hiệu quả cũng sẽ không rõ ràng như vậy cần tích l u y thắng ngày mới có thể đạt tới ngô ngông mục đích mong muốn vương phu quý cân nhắc nói tưởng bạch miên lúc này bổ sung cho nên hắn mới dùng ngôn ngữ hướng dẫn chúng ta để chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần tiến vào phế tích cái này long duyệt hồng đột nhiên có loại sự tình xuyên lên cảm giác bạch thân nhìn về phía tưởng bạch miên sau lưng ba lô hành quân phảng phất minh bạch cái gì nói kia phần báo chí cũng là cố ý cho chúng ta lưu lại manh mối muốn để chúng ta lần nữa đi di tích trong chúng ta có rất lớn một bộ phận người nhận ảnh hưởng còn chưa đủ còn không đạt được tự sát điểm tới h ạ còn cần tăng cường hiệu quả lời giải thích này rất hợp lý long duyệt hồng càng nghĩ càng thấy đến chính là chuyện như thế bởi vì có người n g o à i tại n ạ vạ duy trì trầm mặc không có tự chủ tham dự thảo luận vương phú quý sau khi nghe xong suy nghĩ một chút nói kỳ thật ta còn có một cái khác suy đoán về chúng ta không có chuyện gì nguyên nhân là cái gì thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi vương phú quý nhìn quanh một vòng biểu lộ dần dần trang nghiêm ta là một cái tổ chức tôn giáo thành viên gọi xem ra cũng thế chúng ta đều nhận khác biệt chấp thuế phù hộ cho nên mới không có tự sát các ngươi cũng hẳn là một vị nào đó chấp thuế thành kính tín đồ lần thứ nhất vào sơn động thời điểm ta liền nhìn ra m à v ạ c h cùng phát là tương đối thuần túy thợ săn di tích cái gì đều tin một điểm cái gì đều không tin lắm đối với phí lâm thông hắn không phải hiểu rất rõ không làm đánh giá nhưng từ đối phương cùng tấm gương giáo phái quan hệ nhịn hắn cho rằng người này cũng không phải thành kính chấp thuế tín đồ t ư ờ n g bạch miên buồn cười đồng thời thương kiến diệu xuất r a chư thiên chấp thuế phù hộ đồ ngươi là muốn hỏi chúng ta tín ngưỡng u cô tư mệnh mặt nhân song nhật toái kính bộ đề hoàng kim thiên bình hay là trước nhật chi môn vương phú quý cùng gớt biểu lộ nháy mắt trở nên lại cổ quái lại phức tạp phảng phất chưa bao giờ từng gặp phải dạng này người thương kiến diệu thu hồi trang giấy thành khẩn hỏi các ngươi hai nhà tiệc thánh theo thứ tự là cái gì vương phú quý vô ý thức hồi đáp gan cùng r a u cải x ô i các loại cách làm thương kiến diệu không có hỏi lại bọn hắn là cái gì giáo phái tín ngưỡng vị nào chấp thuế trực tiếp nhìn về phía gờ d cái này khiến vương phú quý không hiểu có loại nhận vũ nhục cảm giác gờ do dự một chút nói cái này không tiện đối với người ngoài nói các ngươi dạng này là mời chào không đến t í đồ thương kiến diệu thấm thía nói hắn thành công đem thoại đề mang lệnh kém chút không ai chú ý ngô ngông thực hiện ảnh hưởng sự tình g t n ắ m thật chặt quần áo không còn đáp lại thương kiến diệu tường bạch miên kịp thời treo lên giảng hòa còn có một cái khác khả năng chết đi ba vị đều chỉ là trích lục báo chí nội dung không có chụp ảnh nàng đang tìm kiếm điểm giống nhau cùng điểm khác biệt nhưng ta trở về cũng trích lục một chút nội dung thuận tiện bình thường l à xem vương phú quý đối này không phải quá tán đồng nếu như nói có người đọc qua báo chí có người không có đoạt qua kia còn có thể lý giải nhưng chụp ảnh dụng cụ cùng địa điểm đều tại trong doanh địa rời s a ngông ngông rất không có khả năng chịu ảnh hưởng tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu xác thực tóm lại các ngươi về sau phải chú ý tốt nhất tìm người bồi một đoạn thời gian ân chí ít nửa tháng về phần cựu điều tiểu tổ nhiệm vụ này khẳng định là giao cho nga vạ vương phú q u ý cùng gờ g đối này cũng không dám chủ quan lần lượt biểu thị xác thực muốn làm như thế đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau tưởng bạch miên nhìn về phía long duyệt hồng người muốn giúp bạch đem những cái kia thu hoạch đưa cho đối ứng người phát di vật từ cùng hắn tương đối quen thuộc vương phú quý gợi xử lý phí lâm thông giao cho hắn tại trong danh o địa một vị bằng hữu ừ m long duyệt hồng nhẹ nhàng gật đầu không có đi giải thích vì cái gì muốn làm như vậy hắn lập tức đưa ra một cái chỗ khó thế nhưng là bạch không có viết những người kia cùng chính hắn ra thuộc địa chỉ lưu lại vật phẩm bên trong cũng tìm không thấy đầu mối hữu dụng ta căn bản không biết đi đâu tìm v ạ t khẩu âm thuộc về tối sơ thành đồng bạn của hắn tỷ lệ lớn cũng thế t ư ờ n g bạch miên hơi chút hồi ức nói chúng ta có thể đến tối sơ thành công hội tuyên bố nhiệm vụ hẳn là có không ít thợ săn di tích biết bọn hắn quen thuộc bọn hắn giao lưu xong chuyện này t ư ờ n g bạch miên đối với n ạ và nói khoảng thời gian này ngươi chú ý đến chúng ta trong vô ý thức nhất cử nhất động chờ bái phòng xong tiểu sung lại xác định nên không nên tiếp tục được n ạ và đáp ứng xuống tường bạch miên trợt đối tiểu tổ thành viên khác nói t h ầ y phiên nghỉ ngơi lao cách vất vả một điểm sáng mai liền rời đi được long duyệt hồng vẫn như cũ có chút bất an đi hướng dịp những người khác đồng dạng không có ý kiến vừa dạng sáng ngày thứ hai chưa xuất hiện gì thường cựu điều tiểu tổ năm tên thành viên phân biệt lên xe hướng doanh địa cổng lái đi đột nhiên một bóng người nhảy lên ra ngăn tại t r ư ớ c xe bọn hắn bóng người này thái dương hoa dâm nghiên kỷ đã là không nhỏ chính là doanh địa quán trọ lão bản xảy ra chuyện gì sao tường bạch miên quay cửa xe xuống ngưng trọng hỏi sẽ không là vương phú quý cùng g gì xảy ra chuyện đi q u á n trọ lão bản than thở nói các ngươi đạp h ỏ n g bốn cánh cửa dù sao cũng phải bồi ít tiền đi không thể cứ như vậy đi hắn sống đã đầy đủ nhiều năm tháng dám đến tiến lên doanh địa mở q u á n trọ trừ có chút bản sự cũng là không quá sợ chết cựu điêu tiểu tổ bốn tên thành viên nhất thời đều có điểm ngốc trệ chỉ thương kiến r ư ợ u bừng tỉnh đại ngộ một mặt t h y náy móc ra trên thân tiền xu đoạn này nhạc đệm về sau hai chiếc xe hướng dưới núi chạy tới trở về tối sơ thành qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ làm xong thể dục buổi sáng vương phú quý vừa về đến phòng liền bị quán trọ lao bản ngăn chặn yêu cầu cửa phòng phí sửa chữa chương một trăm hai mươi mốt tặng lễ cựu đ i ề u tiểu tổ cố y quấn một vòng từ địa phương khác vượt qua h ừ n g hà từ tối sơ thành đông nam trở về đây là sợ tiến lên doanh địa chú quân đã đem bọn hắn có bao nhiêu đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị sự tình báo cáo đi lên đến lúc đó dù cho có người quen cũng sẽ không giúp bọn hắn bằng thêm rất nhiều phiền phước mà so với bờ bắc cửa vào tối sơ thành phía đông nam có đại lượng trang viên mỗi ngày đều có thật nhiều công dân lui tới kiểm tra tương đối không phải nghiêm khắc như vậy mặt khác bắt giác đấu trường ám sát án hung thủ đồng bọn sự tình đã kéo dài rất nhiều ngày các binh sĩ khẳng định không có trước đó như vậy để bụng nhập thành trở lại một chỗ phòng an toàn t ư ở n g bạch miên nhìn sắc trời nói nhiệm vụ hôm nay là chỉnh đốn ngày mai ba chuyện một là trả xe đổi xe cho dịp đổi lại nguyên bản đồ trang hai là đến khu đông lúa vàng tìm tấm gương giáo phái sơ mít ba ba là trọng yếu nhất đi bái phòng tiểu sung mặc kệ là dự phòng vị này vô tâm giả chi vương bản năng ảnh hưởng tối sơ thành cư dân hay là mời hắn tại một ít sự tình nâng lên cung cấp trợ giúp cựu điều tiểu tổ đều cần thiết tới cửa cùng hắn tâm sự mà đối thương kiến diệu đến nói gặp bằng hữu bản thân liền là một chuyện trọng yếu phi thường ba ba ba thương kiến diệu vì tưởng bạch miên an bài vỗ tay lên t i ể u sung đối với chúng ta có lẽ còn là rất thân mật long duyệt hồng dùng bản thân an ủi giọng điệu lẩm bẩm một câu bạch thân phụ hòa nói chỉ cần chúng ta không làm tức giận hắn nhiều t h u ậ n hắn sẽ không có sự tình gì lúc này tưởng bạch miên suy nghĩ một chút nói nếu là bái phỏng đó có phải hay không đến sách chút quà tặng không phải rất thất lệ a long duyệt hồng nghe được có chút mờ mịt vô ý thức muốn nói không có cái này tất yếu đi tại bàn cổ sinh vật phổ thông nhân viên giai tầng bởi vì hạn ngạch có hạn điểm cống hiến không nhiều vật tư không có như vậy sung túc mọi người ngày lễ ngày tết cùng thường ngày bái phỏng đều không có tặng lễ thói quen giữa lẫn nhau kết giao càng tiếp cận vọt cửa cái này khái niệm cũng thế bạch thân đồng ý tổ trưởng tại hoang dã kẻ lưu lạc cùng thợ săn di tích quần thể bên trong vật tư thiếu thốn ấm no không chừng là trạng thái bình thường đi trong nhà người khác căn bản sẽ không có sách quà tặng dạng này tập t ụ nhưng vật tư càng là thiếu thốn hoàn cảnh hạ nó thu mua hiệu quả liền càng mạnh bạch thần ngẫu nhiên làm điểm phạm pháp sự tình tìm kiếm thuận tiện lúc cũng sẽ cùng mấy người cùng một chỗ góp ít đồ mua được thủ vệ hoặc là chủ quản lạ và có phong phú nhân loại tặng lễ kho số liệu trực tiếp lại hỏi nên đưa chút cái gì tường bạch miên nhìn thương kiến diệu một chút phát hiện hắn căn bản không hứng thú thảo luận cái đề tài này một bộ bằng hưu trong lòng không tại lễ bộ dáng ừ m đồ ăn tường bạch miên thu hồi ánh mắt suy tư nói ta nhớ được tiểu sung nói qua hắn cũng sẽ ăn cái gì chỉ là tương đối ít mà lại dạy dỗ những cái k i u cao đẳng vô tâm giả làm sao dùng lửa làm sao nướng cùng nấu cho tiểu sung mang một đống thịt bò đồ hộp khoai tây nói đến đây đề tài long duyệt hồng phá lệ hăng hái hắn cảm thấy đây là đất s á m bên trên mỗi người đều không thể kháng cự lễ vật đương nhiên tiểu sung chưa hẳn tính người nay sẽ không có điểm kỳ quái còn để chính người khác làm tường bạch miên từ lễ phép góc độ làm ra đánh giá ta đồng dạng đều đưa thuận tiện dùng ăn bạch thần nhớ lại quá khứ những kinh nghiệm kia đồ hộp không có vấn đề khoai tây cùng thịt bò cũng không cần phải có thể đổi thành bánh mì còn có tối sơ thành tương đối đặc sắc đi giả bánh mì cũng tốt nhất tuyển mang bơ cái c h ủ n g loại kia tại khu sói đỏ điều kiện tương đối tốt đường đi có thể mua được tiểu h à i tử đều tương đối thích loại này ngươi xem ra rất biết r ỗ i tiểu h à i tử a tường bạch miên nở nụ cười bạch thần im lặng mấy giây nói có đôi khi sẽ đây là bởi vì bọn hắn để ngươi nhớ tới tuổi thơ của mình lạ vạ không hiểu liền hỏi người cái này phá người máy chú ý ekg ngươi đều nhanh cùng e tạo thành h à n h c ắ p nhị tướng tường bạch miên ngăn cản không kịp chỉ có thể ở trong lòng mắng lão cách hai câu bạch thần mí môi một cái ba cách mấy giây mới nói ừng nàng thanh âm rất thấp không phải quá rõ ràng nhưng cũng không có sinh khí cũng không thấy tức giận tường bạch miên tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề chứ an gia còn có thể cân nhắc tiểu sung thích nhất trò chơi đưa trò chơi thẻ thương kiến diệu một chút tinh thần tựa hồ muốn tự mình cho tiểu sung chọn lựa sau đó một khối chơi tiểu sung bộ kia thế giới cũ trò chơi máy chủ là dùng thẻ trò chơi thẻ bảo tồn lại rất ít không phải dễ dàng như vậy làm tới tốt nói nói t ư ở n g bạch miên nở nụ cười nhưng chúng ta có rất nhiều máy tính trò chơi a đây là bọn hắn tại tạ nản s i ê u tập đến thế giới cũ giải trí tư liệu một trong thấy long duyệt hồng còn có chút không hiểu t ư ở n g bạch miên nói bổ sung cho tiểu sung đưa một đài loại hình mới nhất máy tính đem các loại trò chơi đều cho hắn cài đặt từ đây vô tâm giả chi vương triệt để trầm mê ở trò chơi không còn muốn hủy diệt thế giới long duyệt hồng không hiểu toát ra một cái ý niệm như vậy sau đó hắn vô ý thức nói rất đắt tại tối sơ thành nhất là đắt loại hình mới nhất loại đơn giản máy tính ở đây đại khái muốn tám chín trăm giờ thậm chí nhiều hơn bạch thần báo số lượng tám chín trăm tượng bạch miên đ ề u kinh nàng biết đắt nhưng không nghĩ tới sẽ như thế đắt tại cơ giới thiên đường tạ nản một đài loại hình mới nhất loại đơn giản máy tính quy ra xuống tới cũng liền một trăm ổ giờ tả hữu hơi kém một chút đời cũ năm sáu mươi ổ giờ đều có thể cầm xuống là không sai biệt lắm cái giá tiền này lạ và chứng thực bạch thần thuyết pháp cơ giới thiên đường đoàn đại biểu cùng giã thảo thành người giao dịch lúc có lưu ý tương ứng điện tử sản phẩm ở chung quanh khu vực giá trị tường bạch miên cấp tốc khôi phục tâm tỉnh cân nhắc nói hai cái phương án một là đem thỉnh cầu xuống tới kinh phí dùng tại phía trên này dù sao áo đen đảng bên kia kém chút số dư liền kém chút số dư đi lại kéo cái một hai tuần bọn hắn hẳn là cũng sẽ không thúc h a y là từ tiểu tổ bên trong chen một đài cho tiểu sung ân liền dùng ta bộ kia đi dùng ta ngươi bộ kia có rất nhiều văn kiện và số liệu bạch t h ầ n bình tĩnh đề nghị có thể tưởng bạch miên ra vẻ phóng khoáng phất quay lại cho ngươi bổ sung quyết định tốt chuyện này tưởng bạch miên lại do dự ngay từ đầu liền đưa lễ vật quý giá như vậy có phải là không tốt lắm Cũng không bạch thần cùng long duyệt hồng liếc nhau một cái tự hỏi nói có thể lần thứ hai lại cho lần thứ nhất liền mang một ít đồ ăn thuần túy nói chuyện phiếm không đề cập tới cần hỗ trợ sự tình chỉ làm sâu sắc quan hệ tường bạch miên lừ một tiếng cái phương án này tương đối ổn thỏa tổ trưởng muốn hay không thuận tiện mang một bộ quần áo long duyệt hồng chủ động làm lên bổ sung ta nhớ được tiểu sung từ lòng đất phòng máy tầng kia lâu lúc rời đi chỉ mang máy chơi game cùng nó linh kiện không có cầm quần áo tường bạch miên trầm tư chốc lắt nói tạm thời không muốn ta sợ bộ kia quần áo có cái gì ý nghĩa đặc t h ủ để hắn đổi lại sẽ xuất hiện đáng sợ sự tình bất quá ngươi tiểu nói này ta ngược lại là nhớ lại một cái tình huống tiểu sung lúc ấy phi thường muốn ăn trứng tráng cà chua ừ m chúng ta có thể lại mang một ít cà chua mang một ít trứng gà đến lúc đó xem tình huống quyết định muốn hay không cho hắn làm cái này có thể thương kiến diệu đưa tay l a u đi khỏe miệng vậy liền quyết định như vậy tường bạch miên thở hát ra xuất ra máy thu phát vô tuyến bởi vì lần này chỉ lấy không phát cho nên bọn hắn không có đi chuyên môn phòng an toàn đợi đến thời gian ước định bàn cổ sinh vật đáp lại bọn hắn tối hôm qua báo cáo chỉ cần không còn tiến vào đất chết di tích số một ư ơ i ba trong vòng ba ngày không có việc gì liền sẽ không có việc kêu mọi người liền vất vả ba ngày trên h ủ bên t o báo. Công ty như thế minh sắc bản giao để Long n điện Công như minh bàn Hồng thản n g để i Duyệt sắc ty thế h nhẹ nhàng thở ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. đường ê m không không chuyện chuyện. hắn Bọn gì có cựu điều tiểu xảy xảy ra, ra r ai tổ t ớ trước, tiên đem trước đó mướn c được công chiếc cái tiên trả trở về, đổi nhà công ty lại thuê thương tốt Trên đổi lại kia nhà định những ăn. đem đó đó đồ đ xe mua ư về, SUV, sau bọn hắn còn đem mình tiểu tổ bộ kia dịp phun ra về nguyên bản màu xanh âu làm xong những chuyện này hai chiếc xe một chiếc một sau lái vào khu sói đỏ thẳng đến thương kiến rượu trong mộng đi qua đầu kia đường đi cũng không lâu lắm bọn hắn đến điểm đến tìm tới kia tòa ở vào bên đường không cao nhà lầu từng bước một từ l ầ u năm thương kiến rượu chạy vội tới bên tay phải cánh cửa kia trước phanh phanh đập lần này hắn không có hồ to tiểu sung cách mấy chục giây cửa phòng một tiếng c ò n kẹt mở ra ánh vào thương kiến rượu long duyệt hồng bọn người tầm mắt chính là một con huyết hồng cơ bắp lộ ra ngoài khủng bố họ mèo sinh vật meo ấu kêu không phải yên giấc mèo là thương kiến rượu hắn ý đồ dùng mới học mèo ngữ cùng đối phương chào hỏi t i ế n giấc m è o khinh thường nhìn hắn một cái tránh ra thông hướng gian phòng nội bộ con đường t ư ờ n g bạch miên liếc nhìn lại nhìn thấy màn hình lớn tv nhìn thấy màu đen máy chơi game cùng đối ứng tay cầm nhìn thấy mặc màu vàng một bộ tóc đen nam hải tiểu sung hắn gái k i a màu đỏ túi sách liền đặt ở bên cạnh tiểu sung thương kiến diệu tình chân ý t h i ế t hô ăn cơm trưa mang cho ngươi một chút đi giả cùng bánh mì mơ còn có cà chua cùng trứng có thể làm trứng tráng cà chua tiểu sung do dự mấy giây theo tạm dừng không thôi đứng lên nói tuất ùn g ụt hắn nuốt nước miếng chương một trăm hai mươi hai đôi câu vài lời một k h ắ c đồng hồ về sau tiểu sung kẹp một đũa trứng tráng cà chua nhét vào trong miệng ăn ngon thật a hắn thỏa mãn tan thán nói bọn hắn liền không biết làm cái này chỉ biết nướng cùng nấu mà lại có lúc còn muốn a n ư ớ n g cháy hoặc là bên trong đều là máu nói xong hắn lại g ặ m miệng đi giả thương đương vui vẻ cái này đồ ăn rất đơn giản tường bạch miên cố ý đề nghị nếu không ta đến dạy bọn họ nàng sở dĩ dùng một khắc đồng hồ mới hoàn thành là bởi vì còn phải cùng long duyệt hồng bạch thần cùng một chỗ thu thập dối bởi phòng bếp t i ể u sung do dự một chút tạm thời không cần bọn hắn hiện tại cũng học không được cao đẳng vô tâm giả trí thông minh trước mắt chỉ có thể khôi phục lại loại trình độ này tường bạch miên ra vẻ thất vọng thở dài tốt ta nàng có cảm ứng chung quanh điện sinh học tín hiệu nhưng nơi này bản thân liền là lầu trọ ở đều là người để nàng không thể phân biệt bảo hộ tiểu sung những cái kia cao đẳng vô tâm giả dấu ở nơi nào về phần yên giấc mèo nằm tại trên ban công phơi nắng b u ồ n ngủ thấy tiểu sung ăn đến cao hứng thương kiến rượu một bên bồi ăn một bên lo lắng hỏi n g ư ờ i rời đi bên kia về sau là trực tiếp liền đến nơi này đến rồi ừm ân tiểu sung bận rộn ăn cái gì trả lời m ồ m miệng không rõ ra đầm lầy ta nghe có chút thợ săn nói tối sơ thành là trên thế giới lớn nhất thành thị liền nghĩ nơi này hẳn là có điện l i nếu đ n Ngươi vẫn là l ô như ở tại trung nơi này gian này cư, a vừa A. y chuyển là tới t ờ n Miên giống như g Bạch hỏi mà vô ý mà hỏi thăm. tiểu h ă m t sung nuốt vào miệng bên trong trứng tráng cà chua. Dọn nhà cỡ nào phiền chua. thể vào cà phức cỡ có A, không rời rời đi liền không rời đi, không bên này có ũ n không thế nào mất điện. Dạng này、à? Tường、Bạch、Miên chậm chạp gật đầu. Nếu như tiểu sung không g gật thế Bạch chậm chạp mất tiểu đầu. A. c nói láo từ hiện tại tình huống này nhìn khu ô lưu xanh trước đó vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch hẳn không phải là hắn mang tới nếu không không đến mức chung quanh hắn không bị ảnh hưởng nơi xa ngược lại gặp nạn tiểu sung ngăn vào lường dạ cũng lễ phép hỏi lại các ngươi làm sao cũng đến nơi đây rồi chúng ta là đến điều tra một việc tường bạch miên lấy cơ giới thiên đường quan tâm ô giờ hạ lạc làm lý do nói nhóm người mình ý đồ tìm kiếm ạ vi ạ cùng mạ cợt lại không biện pháp tới gần sự tình trong đó nàng trọng điểm miêu tả thế giới giả tưởng biểu hiện rất lợi hại a tiểu sung tựa như nghe cố sự đồng dạng tán thưởng lên tiếng hắn một bên ăn một bên nghe là say s ư ơ ngon n g lành câu trả lời này cùng công ty cho trả lời cũng kém không nhiều tường bạch miên bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài nàng ngược lại nói về sau chúng ta trong phòng tắm gặp một người hắn có bị ngươi mèo hù đến chúng ta liền biết ngươi đến tối sơ thành dạng này a thiểu s u n g bừng tỉnh đại ngộ nhưng cái này không chỉ hoàn h ắ n ăn đi giả kẹp trứng tráng cà chua thương kiến rượu đi theo nói bổ sung chúng ta tìm ngươi một trận nghe nói mộng i ể m mã tại bờ bắc d re núi xuất hiện liền đi nơi đó hy vọng có thể cùng nó đụng tới nó coi trọng một đầu bạch lang cả ngày ở bên kia lắc lư cũng không biết làm chính sự thiểu sung đoán trách làm chính sự chính là làm lao động tay chân làm việc kiếm tiền nuôi n g ư ờ i long duyệt hồng nhịn không được ở trong lòng oán thầm một câu đối mặt cái này vô tâm giả tri vương hắn thật không dám chen vào nói sợ hãi không cẩn thận nói sai cái gì chọc giận đối phương một giây sau thiểu sung nghiêng đầu nhìn hắn một chút cái này dọa đến long duyệt hồng trái tim phanh phanh nhảy loạn hắn có thể cảm ứng được ta ở sau lưng nói hắn nói xấu long duyệt hồng không thể tránh khỏi sinh ra cùng loại liên tưởng cũng không dám lại lung tung nói t h ầ m tường bạch miên thuận tiểu s u n g lời nói liền nói chúng ta cũng gặp gỡ đầu kia bạch lang nó có thể khống chế nhân loại nàng đem cùng bạch lang hai lần giao thủ kinh lịch từ đầu tới cuối nói một lần thừa cơ mang ra cựu điều tiểu tổ tiến vào đất chết di tích số mười ba sự tỉnh sau đó nàng lấy lòng còn sợ hãi giọng điệu nhấc nhấc nô ngông khủng bố cùng oanh p h ậ t phí lâm thông tự sát người kia là rất mạnh tiểu sung cũng không ngẩng đầu nói sự chú ý của hắn đều tại trước mặt kia bàn chứng tráng cà chua cùng còn lại ấp đi giả bên trên về phần kia hai cái bánh mì bơ hắn đã an bài đến thỏa đáng dự định ban đêm ăn không đợi thương kiến r ư ợ u cùng tưởng bạch miên bổ sung tiểu sung đ ỗ n g nhiên nâng lên đầu vừa cười vừa nói nếu như các ngươi còn muốn lại đi có thể tìm cái kia gọi đố hành thợ săn di tích cùng một chỗ giờ k h ắ c này tưởng bạch miên lại từ cái này bảy tám tuổi tiểu nam hải trên mặt nhìn ra thông minh chúng ta đoạn thời gian trước liền gặp đố hành thương kiến diệu lúc này nhắc nhở lên mình hảo bằng hữu a tiểu s u n g đôi đuôi trong tay một chút ngưng kết ở giữa không trung mấy giây sau hắn mới nói lẩm bẩm ta liền nói những ngày này làm sao luôn luôn có chút bực bội trò chơi đều chẳng phải hương hắn muốn đối ngư i làm cái gì tưởng bạch miên hỏi dò tiểu sung gương mặt b ị kín vẻ lo lắng lại dẫn điểm bị khuất hắn muốn đem ta bắt về trở về bạch thân đối cái từ này tương đương mẫn cảm lại thốt ra tiểu sung lẩm bẩm hai tiếng vùi đầu tiếp tục ăn lên công trưa không làm trả lời đỗ hành lai lịch không đơn giản a long duyệt hồng khó mà kìm lại ở trong lòng cảm khái một câu tường bạch miên nháy mắt cũng căn cứ vào vài lời này có nhất định suy đoán đỗ hành chẳng lẽ là cái nào đó viện nghiên cứu cao cấp đặc phái viên nhiệm vụ là đem tiểu sung bắt về kết quả hắn chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong bởi vì cái nào đó vấn đề mất đi ký ức chỉ còn lại chấp nghiệm ngươi muốn dọn nhà sao chúng ta có thể g i ú p một tay thương kiến diệu nhiệt tâm đưa ra đề nghị tiểu sung ngừng đũa nghĩ nghĩ không cần à ta nhưng so sánh hắn biết chơi trốn tìm hắn trong thời gian ngắn hẳn là tìm không thấy ta chờ ít ngày nữa hắn nói không chừng liền đi địa phương khác ngươi cái này tiểu hải làm sao có chút kéo dài t r ứ n g tường bạch miên thấy thế không có cưng cầu nói chuyện p h í a bên trong tiểu sung ăn xong cơm trưa thỏa mãn sờ sờ bụng hắn chợt nghiêng đầu đôi mắt phóng ánh đối thương kiến diệu nói chơi game đi、Tốt. thương ố t t kiến diệu một bộ chờ ngươi đã lâu bộ dáng hắn ngay sau đó còn nói thêm chúng ta trước đó tại tạ nản có cầm tới một nhóm loại hình mới nhất loại đơn giản máy tính phía trên lắp đặt rất nhiều thế giới cũ trò chơi muốn hay không đưa ngươi một đài tiểu sung nghe được giật mình hai giây cái này này làm sao được a không cần nha hắn một mặt tim đập thình thịch liền kém mở ra túi sách một bên cự tuyệt một bên để cựu điều tiểu tổ cất vào tới chúng ta có phải hay không hảo bằng hữu thương kiến diệu nghiêm túc hỏi tiểu sung do dự một chút đúng không hắn lập tức gật đầu đúng thế vậy liền không nên cự tuyệt thương kiến diệu lý trực khí chẳng nói tiểu sung nở rộ t i ể u dung các ngươi lần sau lúc nào đến a cách mấy ngày liền tới tường bạch miên thở phào một cái cái kia có thể lại mang một ít ăn sao tiểu sung một mặt chờ mong cái này phối hợp hắn tiểu hài từ bộ dáng để tưởng bạch miên bọn người không hiểu mềm lòng mà cái này vốn là cũng là bọn hắn dự định làm cái này đơn giản thương kiến diệu cười làm ra đáp lại tiểu sung lập tức mặt mày hớn hở lôi kéo thương kiến diệu đi máy chơi game trước đến bốn giờ chiều còn có sự tình khác cựu điều tiểu tổ rời đi tiểu sung thuê lại căn này trung cư lần sau gặp thương kiến diệu lưu luyến không rời vung lên tay lần sau gặp tiểu sung cũng giống như thế trở lại xe dịp bên trên long duyệt hồng t h ở h ắ t ra nói loại này nhân tế kết giao cũng rất mệt mỏi a nơi nào mệt mỏi rồi thương kiến diệu biểu thị không hiểu n g ư ơ i đương nhiên không mệt n g ư ơ i chỉ cần chơi game tường bạch miên lẩm bẩm một tiếng chúng ta còn phải giúp tiểu sung thanh lý phòng bếp quét dọn phòng khách chỉnh lý phòng ngủ cái này làm cho liền như bảo mẫu thương kiến diệu do dự một giây nói lần sau có thể để ngươi cùng hắn chơi game cảm ơn người a tường bạch miên buồn cười trả lời một câu nàng lập tức cảm khái nói hôm nay hiệu quả cũng không tệ lắm ừng nhìn ra được tiểu sung đối với chúng ta tốt cảm giác tăng lên không ít lái xe bạch thần cũng cảm thấy lần này b á i phòng đạt tới mục đích tường bạch miên ngược lại nhìn về phía hàng sau n ạ vạ ngươi có phát hiện tiểu sung trên thân dị thường sao n ạ vạ lắc đầu khu đông lúa vàng phố hạ lủy số chín tấm gương giáo phái thành viên sở mít thuê lại kia tòa lầu trọ hạ năm trăm lẻ ba Cái cửa này bảng số luôn luôn để ta có chút liên tưởng không tốt. Long Duyệt Hồng hơi có liên hơi nói. Giang tiêu tại ta hay lang này bảng luôn luôn tưởng Bạch Miên cân nhắc nói. Đương nhiên, nàng cũng không Long Hồng nguyệt hành Duyệt số sợ tốt. để t vẻ â một nhóm năm người duy trì cảnh giác thái độ xuôi theo cầu thang chậm chạp ngược lên đến mục tiêu tầng lầu thương kiến diệu nhìn năm trăm linh ba gian phòng một chút vừa cười vừa nói không ai à tường bạch miên đi theo gật đầu không có chung đại hình sinh vật tín hiệu điện gian phòng k i a m ộ t mảnh yên lặng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra long duyệt hồng thấy thế mở miệng hỏi là chờ một lát hay là nghĩ biện pháp đi vào nhìn có hay không manh mối tường bạch miên còn chưa trả lời thương kiến diệu đã phê bình lên long duyệt hồng cái này không lễ phép ừm chúng ta là hướng tấm gương giáo phái nghe ngóng sự tình lại không phải cùng bọn hắn là địch không cần thiết làm loại chuyện này tường bạch miên lần này đứng tại thương kiến diệu bên kia ta kỳ thật cũng càng có khuynh hướng chờ long duyệt hồng nhỏ giọng biện giải cho mình một câu thế là cựu điều tiểu tổ lựa chọn chờ đợi cái này chờ chính là mấy giờ trời đều triệt để đen lại chương một trăm hai mươi ba nghi thức đây là đã dọn đi sao dừng ở bên đường s u v bên trong long duyệt hồng nhìn qua bị đèn đường quang mang chiếu sáng t r u n g cư cửa vào nghi hoặc mở miệng nói cái này đều tám chín giờ tối cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên đã thay phiên nếm qua bữa tối sở mít lại còn không trở về bọn hắn chờ đợi địa phương tại trung cư bên ngoài mà không phải sở mít cửa gian phòng như thế năm người nếu như đều ngồi xổm ở nơi đó khẳng định sẽ hủ đến lui tới chú khách dù sao lấy thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên hiện tại phạm vi cảm ứng tại dưới lầu bên đường cũng có thể giám sát đến đối ứng gian phòng phải chăng có người nghe tới long duyệt hồng lời nói thương kiến diệu nhẹ nhàng thở ra vậy xem ra là không có dọn đi tường bạch miên trường giá hỏa này một chút đi lên hỏi một chút sờ mít hàng xóm không thể một mực ngốc như vậy chờ lấy phụ trách hỏi thăm chính là bạch thần cùng long duyệt hồng tại trong đội ngũ bọn hắn tương đối chẳng phải thu hút sẽ không khiến cho c h u n g cư đám khách ở lại cảnh giác năm trăm linh hai thất mở cửa là một phụ nữ chờ thấy rõ ràng người đến là người xa lạ về sau nàng đoạt tại bạch thần nói chuyện trước phanh đóng cửa lại nàng liền không biết dùng mắt mèo trước quan sát một chút sao long duyệt hồng cảm thấy ủy khuất nói hắn đều làm tốt hỏi thăm chuẩn bị bạch thần nhìn một chút khóa cửa phía trên mắt mèo hẳn là đã hư mất cách mười mấy giây cửa phòng lại một lần nữa mở ra đứng tại cổng biến thành một tráng niên nam tử hắn phủ lấy ngắn tay đen áo thun quần áo mặc dù cổ xưa nhưng không có may vá vết tích các ngươi là cái này tráng niên nam tử nghi hoặc mở miệng long duyệt hồng chất lên tiếu d u n g lúc bạch thần chỉ chỉ phòng năm trăm linh ba chúng ta là s ở mít bằng hữu hôm nay đến tìm hắn kết quả hắn một mực không trở về ngươi biết hắn đi nơi nào sao hắn a kia tráng niên nam tử hồi tưởng một chút nói hắn thỉnh thoảng sẽ rất khuya các ngươi chở một chút đi được rồi bạch thân nhẹ gật đầu tạ ơn xuôi theo dưới cầu thang làm được quá trình bên trong long duyệt hồng không hiểu hỏi đến tột cùng có chuyện gì sẽ để cho hắn ngẫu nhiên rất khuya lĩnh được tiền lương hưởng thụ một chút tham gia giáo phái hoạt động làm lâm thời giáo sư mang lớp học b à n đêm học sinh bạch thần lệ cử ra nhiều loại khả năng bọn hắn rất mau đem tình báo mang cho tưởng bạch miên thương kiến rượu cùng n ạ vạ mọi người nhất trí quyết định đợi đến d ạ n g sáng khu đ ô n g lúa vàng trị an rõ ràng so khu ô lưu xanh muốn tốt đường đi cũng càng thêm sạch sẽ tại thâm đen trong đêm tạo nên một loại không khí an tĩnh tí tách tí tách nước mưa rơi xuống để hai bên đèn đường quang mang trở nên mông lung tiếp cận 11 giờ thời điểm có người từ góc r ẽ tới một tay chống đỡ màu đen dù che mưa một tay ôm giấy ra c h â u túi hán dáng người thon gầy so long duyệt hồng thấp bốn năm cm mặc màu nâu sấm áo sơ mi phủ lấy thổ hoàng sắc rộng rãi quần dài hốc mắt ham sâu làn da càng lệch màu nâu sợi dâu cào đến rất sạch sẽ đây là một cái bề ngoài không có gì đặc sắc người nhưng thuộc về người hồng hà cùng người hồng ngạn con lai mà cái này phù hợp phí lâm thông đối sở mít miêu tả nhìn thấy người này tiến kia tòa trung cư cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên lập tức tinh thần lạ v ạ cũng từ tiết kiệm điện hình thức trở về cách một hai phút thương kiến r ư ợ u nở nụ cười gian phòng bên trong có người nhưng hắn vì cái gì không có mở đèn long duyệt hồng ngắm nhìn phòng năm trăm linh ba cửa sổ nơi đó đèn điện vẫn chưa được thắp sáng vì tiết kiệm điện bạch t h ầ n cho ra giải thích của mình vậy chúng ta đi lên bái phòng s ớ mít tường bạch miên không có để nạ vạ lưu thủ dù sao đối phương liên quan đến một cái tổ chức tôn giáo ai cũng không biết có thể hay không xảy ra bất chắc mà có cứ nạ vạ như thế một người máy trí năng đi theo cựu điều tiểu tổ tỷ lệ sai số sẽ rõ hiển đề cao lần nữa tới đến trung cư lầu năm thương kiến diệu sung phong nhận việc gõ vang cửa phòng bọn hắn trước đó đã thử qua phòng 503 t r chuông cửa hoặc là đã hư mất hoặc là không có lại lắp tin phanh phanh phanh thanh âm lặp lại ba lần phía sau cửa không hề có động tính gì hắn điện sinh học tín hiệu vẫn còn nhưng dừng ở nguyên bản vị trí không núp đ í c h tường bạch miên nhữ mày nói thương kiến diệu gật đầu ý thức của hắn cũng thế hẳn là sẽ không như thế nhanh liền ngủ mất đi long duyệt hồng đột nhiên bị chính mình suy đoán hủ đến chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi mặc dù hắn cảm thấy hơn phân nửa không có trùng hợp như vậy nhưng lâu như vậy đến nay cựu điều tiểu tổ gặp phải trùng hợp một chút cũng không ít thương kiến diệu lại đập một lần cửa bên trong vẫn không có động tĩnh tường bạch miên hơi chút trầm âm đối bạch thần liếc mắt ra hiệu bạch thần xuất ra tùy thân mang theo một đoạn dây kém đưa nó cắm vào lỗ khóa xoay mấy lần cửa phòng im ắng mở ra trong phòng một vùng tăm tối chỉ ngoài cửa sổ hào quang nhỏ yếu soi sáng ra vách tường một chút hình dáng trời mưa ban đêm không trăng sao tại phòng ngủ tường bạch miên đè ép tiếng nói nói có thể trông thấy cửa phòng ngủ chỗ khe có một chút điểm mở nhạt quang mang tràn ra cựu đ i ề u tiểu tổ bốn vị nhân loại thành viên riêng phần mình rút x u ố n g ngắn hơi gấp lưng eo đi hướng bên trong gian phòng kia trên đường đi bọn hắn tự nhiên bày ra chiến đấu đội hình n ạ và đi theo cuối cùng rón rén đi sợ hãi chế tạo ra không tất yếu thanh âm cửa phòng ngủ không có khóa chỉ là khép nhìn đã ai vào chỗ n ấy tưởng bạch miên bọn người một chút thương kiến r ư ợ u đưa tay đẩy cửa phòng ra tình huống bên trong cấp tốc ánh vào trong mắt bọn họ một chương giường gỗ rán kéo lên vải mảnh cửa sổ bày ra nó bên cạnh phía trước có một cái bàn trên bàn đứng thẳng lấy một mặt khá lớn hình chữ nhật tấm gương lúc này hát ám gian phòng bên trong chỉ có nguồn sáng đến từ trước gương hai cây màu trắng ngọn đ ế n bọn chúng nhẹ nhàng lung lay ngả vàng ánh lửa tại trong kính soi sáng ra mình thân ảnh ngồi tại trước bàn nhìn xem tấm gương cùng ngọn nến chính là trước đó tên kia mặc cây đ ầ y háo sơ mi nam tử đầu hắn bên trên mang theo che đậy thức thai nghe bên chân dựa vào giấy d a c h â u túi cầm trong tay một cái màu đỏ quả táo chính chậm chạp g ọ t lấy vỏ táo tiếp cận d ạ n g sáng đêm khuya không có người khác gian phòng bên trong như thế một người nam tử an vị tại trước gương đối ngọn nến g ọ t lấy quả táo cảnh tượng như vậy để long duyệt hồng không thể kìm lại sinh ra kinh dị cảm xúc hắn cảm thấy loại nào đó quỳ dị cảm nhận được có gió thổi nhập nam tử kia nghiêng đi đầu nhìn về phía cổng các ngươi là ai hắn soát nhảy dựng lên dùng trong tay dao gọt trái cây khoa tay lấy hỏi rất rõ ràng hắn dọa cho phát sợ cái này khiến gian phòng bên trong linh dị không khí nháy mắt tiêu tán t r ố n g không chúng ta là phí lâm thông bằng hữu tới đây tìm ngươi tường bạch miên cười làm lên tự giới thiệu nam tử kia mở mịt hỏi lại a ngươi nói cái gì tường bạch miên nhất thời lại có loại đối mặt mình cảm giác một giây sau nam tử kia mới nhớ tới đem đầu bên trên thai nghe lấy xuống tường bạch miên thấy thế lặp lại lên lời nói mới rồi cuối cùng nói bổ sung ngươi là sơ mít a đúng sơ mít hơi nhẹ nhàng thở ra các ngươi làm sao tùy tiện liền tiến nhà của người khác chúng ta nhìn thấy ngươi trở về gõ cửa lại một mực không ai mở còn tưởng rằng ngươi đột phát t ậ t bệnh tường bạch miên thành khẩn nói rất xin lỗi chúng ta dùng một chút thủ đoạn mở cửa s m i t h nghĩ nghĩ cảm thấy đối phương đúng là một mảnh hào tâm liền thở hắt ra nói về sau đừng như vậy khả năng ta chỉ là táo b ó n đâu có đạo lý thương kiến diệu tiếp nhận lời giải thích này s m i t h buông xuống dao gọt trái cây tay phải lặng yên đặt tại bên hông hồng hà súng ngắn bên trên ngược lại hỏi phí lâm thông đâu hắn còn chưa có trở lại hắn qua đời chết tại đầu kia bạch lang ảnh hưởng dưới tường bạch miên nói chỉ tốt ở bề ngoài nói thật sợ mít trầm mặc mấy giây thở dài nói ta liền nói chuyện này không đơn giản để hắn đừng đi cảm khái hai câu phí lâm thông sự tình sợ mít chỉ vào phía ngoài phòng khách nói ra ngoài trò chuyện đi mấy người như vậy ngăn ở cửa phòng ngủ để hắn toàn thân không được tự nhiên phòng khách đèn huỳnh quang rất nhanh bị ân sáng sợ mít tìm cái thuận tiện chạy trốn c h â u ngồi xuống mở miệng hỏi các ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì tường bạch miên cười nói chúng ta từ phương nam đến cùng một đám thận long giáo người náo mâu thuẫn bọn hắn huyên thuật rất lợi hại để chúng ta đã bị thiệt thòi không ít ta nghe nói các ngươi giáo phái cũng am hiểu cái này muốn tìm ngươi thỉnh giáo một chút làm sao đối phó bọn hắn lời nói này tưởng bạch miên nói là mặt không đổi sắc sớm ít biểu tình biến hóa mấy lần đám t i ị u dị đoàn a a kinh ngạc lên tiếng chính là long duyệt hồng tưởng bạch miên lập tức hỏi các ngươi tín ngưỡng cũng là chấp thuế toái kính sớm ít nhẹ nhàng gật đầu nâng lên song trường đặt trước mặt tựa như ở nơi đó soi gương mơ ngộng cuối cùng rồi sẽ tỉnh lại thế giới mới ngay tại tấm gương kia mặt vị này giáo phái thành viên trầm t h ấ p nói long duyệt hồng biểu thị không hiểu nhưng phí lâm thông nói các ngươi không sùng bái vị nào chấp thuế chỉ là tín ngưỡng tấm gương sợ mỹ s ứ n g s ở hai giây ta không có nói qua như vậy à ta chỉ nói chúng ta tín ngưỡng tấm gương mà tấm gương chính là chấp thuế chính là toái kính ừ n xem ra là hắn lý giải xuất hiện sai lầm khó trách không chịu gia nhập chúng ta nói đến đây s m i t h thở hát ra biểu lộ trầm ngưng nói đ á m g k i a dị đoan vậy mà coi nhẹ thần thánh tấm gương cho rằng chấp thuế là một đầu cự long điều này cũng không biết nơi nào đến căn cứ nha thương kiến rượu một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng vậy các ngươi tiệc thánh là cái gì s m i t h chỉ chỉ phòng ngủ chính là quả táo a tại không có người khác gian phòng bên trong t ắ t lại lỗ thai đốt nến đôi tấm gương đem vỏ gọt sạch là hưởng dụng tiệc thanh trước đưa nghi thức nếu như gọt vỏ quá trình bên trong vỏ từ đầu đến cuối không gãy vậy ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ thu hoạch được chấp thuế phù hộ cái này nghi thức ngươi không cảm thấy hại đến h o à n sao long duyệt hồng lập tức lẩm bẩm một câu nha thương kiến diệu không có hỏi nhiều nữa tường bạch miên thì cười nói chúc ngươi may mắn ừ m các ngươi giáo phái tên gọi là gì kính giáo sơ mít cảm thấy tự hào nói chúng ta cũng không tùy tiện phát triển tín đồ chỉ có trải qua nhiều năm quan sát cho rằng có thể mới có thể cho ra mời nói đến đây hắn lộ ra làm khó biểu lộ ta tại huyễn thuật bên trên không có gì nghiên cứu càng thiên về tại giáo nghĩa lý giải khả năng không có cách nào trợ giúp các ngươi đem mình không phải giác tỉnh giả chuyện này nói thật tươi mát thoát tục long duyệt hồng đầu góc chuyển hai cái ngoặt mới lý giải sở mít chân thực ý tứ sở mít dừng một chút lại nói ta chỉ biết muốn nhằm vào nhược điểm ta cũng có thể giúp các ngươi liên lạc giáo sĩ nhưng hắn chưa chắc sẽ thấy các ngươi chương một trăm hai mươi bốn mới phương hướng tường bạch miên châm trước một lát đ ố n g nhiên cười nói vậy quá làm phiên ngươi không cần này sẽ để giáo sĩ biết ngươi phát triển tín đồ không thành công sự tình trọng điểm kỳ thật không phải cái này là không chỉ có không thành công ngược lại làm cho đối phương tiết lộ kính giáo tình huống tường bạch miên không có nói rõ nhưng tin tưởng sở mít có thể nghe hiểu được sở mít nhất thời không biết đối phương là thật hảo tâm như vậy hay là lấy lui làm tiến áp chế mình do dự mấy giây nói vậy các ngươi không trả thù thận long giáo rồi kinh ngạc không chỉ là hắn long duyệt hồng cũng đồng dạng m ở mịt tổ trưởng cái này tính toán gì tường bạch miên cười cười có thể trả thù tự nhiên sẽ trả thù không thể thì thôi trên đất s á m chấp nhất tại có ăn hay không thua thiệt có hay không ân đ oán là rất ngu ngốc sự tình thường thường bởi vậy lãng phí thời gian của mình lãng phí tư nguyên của mình nói không chừng còn muốn bồi lên mình cùng mình đồng bạn sinh mệnh chỉ cần người còn sống cũng không có cái gì là đại sự ba t ba ba thương kiến r ư ợ u vì thế vô tay lên p h ò n g đến sở mít s ừ n g sốt một chút ta có thể hiểu được một hồi lâu về sau sở mít thở hắt ra nói ta gặp quá nhiều bị cừu hận che đậy con mắt trở nên không đủ lý trí kết quả đưa xong mình tuổi già người nói đến đây hắn hơi có vẻ cảm kích nhẹ gật đầu rất xin lỗi không thể giúp đỡ được gì tường bạch miên nhìn quanh một vòng vậy chúng ta cáo tử bài mai mơ n g ọ n g cuối cùng rồi sẽ tỉnh lại sợ mít đứng người lên dỗi thẳng hai tay tấm gương cản ở trước mắt ra trung cư trở lại trên xe nghẹn thật lâu long duyệt hồng cũng n h ị n không được nữa tổ trưởng cứ như vậy từ bỏ rồi thật không gặp gỡ vị kia giáo sĩ tường bạch miên nhìn kính chiếu hậu vừa cười vừa nói phát hiện kính giáo cũng tín ngưỡng chấp thuế về sau ta liền không có ý định cùng bọn hắn thành lập liên hệ vì cái gì long duyệt hồng cảm thấy tổ trưởng lần này mạch suy nghĩ ngay cả thương kiến diệu đều không thể lý giải tường bạch miên lừ một tiếng tín ngưỡng chấp thuế xem thận long giáo là dị đoan đối giác tỉnh giả có đầy đủ hiểu rõ nói rõ kính giáo quy mô sẽ không nhỏ cường giả sẽ không ít tại tối sơ thành khẳng định có tương ứng lực ảnh hưởng các ngươi còn nhớ rõ sao cùng tối sơ thành hợp tác bảo hộ hồ, hồ giờ hậu duệ chính là am hiểu h u y ệ n thuật hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả ta hoài nghi kia nói không chừng chính là kính giáo cao tầng bọn hắn cùng tối sơ thành có độ sâu hợp tác cũng đúng a long duyệt hồng sợ hãi cả kinh nếu như tưởng bạch miên suy đoán là chính xác kia cựu điều tiểu tổ nếu là nắm lấy kính giáo đường dây này không thả càng về sau rất có thể sẽ phát triển thành giả sử dụng thế giới giả tưởng hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả thỉnh giáo làm sao phá giải thế giới giả tưởng kia tại chỗ liền muốn xong a bạch thân phụ hòa nói ta cũng cảm thấy đối với việc này đến cẩn thận không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đây thật ra là một cái cơ hội thương kiến diệu khoe khoang lên mới học đến thường nói càng là nguy hiểm càng phải mạo hiểm bởi vì cái gọi là phía sau hắn lời nói bị tiểu tổ thành viên nhất trí chừng trở về n ạ v ạ cũng học tưởng bạch miên hướng hắn ném đi ánh sáng màu đỏ dịp lái ra phố hạ lì thời điểm long duyệt hồng đưa ra vấn đề mới vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ kính giáo đường dây này đoán mất còn có thể từ nơi nào làm tới làm sao phá giải thế giới giả tưởng tình báo tường bạch miên cười hướng dẫn từng bước nói thay cái góc độ thay cái mạch suy nghĩ ngẫm lại long duyệt hồng minh tư khổ tưởng một trận vụng trộm nhìn thương kiến diệu bạch t h ầ n một chút phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng có chỗ minh n g ộ vì cái gì liền ta không nghĩ ra được long duyệt hồng nhất thời có chút ảo não một giây sau lái xe bạch thần chủ động hỏi từ kính giáo địch nhân vào tay hiểu rõ nhất ngươi thường thường là địch nhân của ngươi trẻ con là dễ dạy vỗ tay mà cười không phải tưởng bạch miên là thương kiến diệu tưởng bạch miên liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt cười nói chúng ta có thể tìm thận long giáo người hỏi a bọn hắn là lấy người đất s á m làm chủ giáo phái tại tối sơ thành không có gì tín đồ cùng bảo hộ ạ vị ạ m à, à cất hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả hẳn là không tồn tại liên hệ mà lại bọn hắn cùng tính giáo tương hố là dị đoan nói không trừ nguyện n g ý cho điểm nhắc nhở đúng a thận long giáo cũng là chơi huyễn thuật chuyên gia long duyệt hồng triệt để minh bạch tưởng bạch miên mạch suy nghĩ hắn lập tức làm khó lên một cái hiện thực vấn đề vậy nên làm sao liên lạc thận long giáo người bọn hắn chủ yếu hoạt động tại đất xám phương nam tại tối sơ thành cơ hồ không có tín đồ vấn đề này ngươi phải hỏi lao cách thương kiến diệu thay thế tưởng bạch miên làm ra trả lời n ạ v ạ giật giật kim loại đúc thành cổ ta nhớ được tạ nản thợ săn công hội điện báo băng tần có thể mời bọn họ hỗ trợ liên lạc một chút chu n g u y ệ t chu quán chủ ta thật n ố c thật lao cách thế nhưng là đã từng tạ nản trường c h ấ n coi như không rõ nam kha quán điện báo băng tần cũng khẳng định nắm giữ lấy thợ săn công hội các nơi thương hội long duyệt hồng cảm thấy hể h o i đồng thời vui mừng nói vậy xem ra theo kịp qua mấy ngày giác đấu tranh tài hôm sau thời gian làm việc tưởng bạch miên lấy tiết thập nguyệt cái tên này cho tạ nản thợ săn công hội phát đ i ệ n báo mời bọn họ thay liên lạc nam kha quán quán chủ chu nguyệt tạ nản bàn đ ị a hội trưởng cố bác cầm lấy thuộc hạ đưa tới đ i ệ n báo hắn hoa dâm tóc càng thêm thưa thớt nhưng màu nâu đậm đôi mắt vẫn như cũ có thần tìm chu nguyệt náo chuyện lớn như vậy chạy mất về sau còn tìm chu nguyệt làm cái gì cố bác nghi hoặc nói nhỏ hắn trợ toán giận nói thật là làm t ợ săn di tích không có một chút tự giác không có chút nào chuyên nghiệp muốn mời người làm việc trước treo cái nhiệm vụ à. hô xem ở n ạ và trước đó chiếu c ô bên trên lao đầu tử cố mà làm chạy một chuyến chân đi nam k h ắ quán cố bác nhìn thấy mặc trường bảo màu trắng buộc lên dây gai chu nguyệt n g ư ờ i là chu nguyệt so đo đối phương cùng mình chiều cao vui vẻ suy đoán nói cố hội t r ư ở n g g ầ y gò nho nhỏ cố bác một chút cũng không có bị mù mặt người bệnh ghi nhớ đặc thù mừng rỡ tức giận nói lần sau xin phép nghỉ cứ giả vờ không nhận ra ta được chu nguyệt biết nghe lời phải dù sao khắp nơi ảo ngộng làm gì nghiêm túc cố bác xuất r a kia phong điện báo tiết thập nguyệt bọn hắn tìm ngươi chu nguyệt lập tức mở to hai mắt bọn hắn đến muốn đám kia thịt muối rồi nàng nhất thời có chút đau lòng Nguyệt nhờ t a nản thợ săn công hội cựu điều tiểu tổ cùng nam kha quán trực tiếp liên hệ tường bạch miên không có khách khí biểu đạt ban thưởng liền để cho ngươi nhưng đến trả lời chúng ta một vấn đề ý tứ chu nguyệt nói nàng phả y nghi hệm túc suy nghĩ một chút ban đêm đáp lại làm xong chuyện này cựu điều tiểu tổ đầu tiên là đi tối sơ thành thợ săn công hội treo lên tìm kiếm mặt đám người ra thuộc lấy trả lại vật liệu nhiệm vụ sau đó bọn hắn dẫn theo mình tại đất chết di tích số mười ba sưu tập đến những cái kia vật tư tiến về phố sở tờ áo đen đảng nhị lao bản g tờ dần s ơ nhà nhìn thấy lớn như vậy một đống giá cả không ít vật phẩm thờ dần sờ con mắt đều có chút đăm đăm cái này cái này ở đâu ra tiết thập nguyệt đoàn đội vậy mà có thể nhanh như vậy siêu tập đến nhiều như vậy thứ đáng giá nghe tới hắn vấn đề thương kiến diệu cười Cấp! giờ khắc này trói trang trong ngày mùa hè thờ dần s ờ lại cảm giác được từng k i a từng k i a lanh ý hắn nói đùa chúng ta bắt đầu kia bạch lang quá trình bên trong có trong núi phát hiện mấy chỗ di tích vận khí cũng không tệ lắm tường bạch miên cầm lấy chứa có cạ có l ạ ướp đá cái chén thỏa mãn uống một ngụm tờ dần sơ nhẹ nhàng thở ra xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n nghiêm túc kiểm tra lên đống kia vật phẩm một lát sau hắn để cho thủ hạ lấy ra máy tính bà b à theo sau lần này còn kém sáu ngàn ố rờ tờ dần sờ trước cho kết quả sau đó mới giải thích nói ta đã theo giá tiền cao nhất đến tính toán các người vật tư t ố t nhưng cái này sáu ngàn ố rờ phải qua một đoạn thời gian tường bạch miên nhẹ gật đầu thương kiến rượu thì ở bên cạnh ung n g ụ u ống và o cỏ cạ có, có l ạ ướp đá phi thường sảng khoái tờ dần sở không chút do dự làm ra đáp lại không có vấn đề hắn cảm thấy mình cái mạng này khẳng định là giá trị 6.000 g ô giờ đến ban đêm thời gian ước định chu nguyệt trả lời đ i ệ n báo dùng nước r ộ i bên ngoài có thể cân nhắc thừa dịp mục tiêu đi t o i l e t cơ hội đóng cửa lại đem đèn dọc tát đây là cái gì nhược điểm a long duyệt hồng nghe xong tổ trưởng thuật lại hết sức không hiểu đi n h à sĩ thời điểm người luôn luôn phi thường yếu ớt thương kiến rượu một mặt cảm khái tường bạch miên nhưng lại đăm chiêu hồi đáp ta nhớ được lúc trước đối phó tên kia cao đẳng vô tâm giả lúc chu quán chủ có mang một đầu bao tải nàng ngay sau đó còn nói thêm còn có không biết các ngươi có chú ý đến hay không lần kia rác đầu tranh tài giờ nghỉ mà cất không giống quý tộc khác như thế đi toán lét dòng g ã hai giờ hắn đều tại quý tộc trong bao sườn g mà lại mà lại hắn uống nước tương đối ít vô cùng ít ỏi đây vốn không phải một cái đáng giá để ý điểm người trưởng thành không thích uống nước hai giờ không đi toilet là rất thường gặp một việc lúc ấy giác đấu t r ư ở n g không ít người đều có cùng loại biểu hiện tưởng bạch miên trước đó cũng không thấy phải có vấn đề gì nhưng bây giờ cùng chu n g n g u y ệ t thuyết pháp liên hệ với nhau liền không để cho nàng đến không sinh ra nhất định hoài nghi Trước 125, tin tức Trang trong rất tộc toilet ít Duyệt thức tưởng một nước. Lúc cũng có còn bạch câu giạp nhiều đi miên Nguy không bọn hắn còn uống không ít nước. Long、Duyệt、Hồng quý qua ấy về ý vô à, đối người trưởng thành bảng quang đến nói điểm này áp lực không đáng kể chút nào bình thường đến xem là như thế này nhưng đã chu quán chủ nâng lên vậy cái này khả năng liền có chút vấn đề tường bạch miên suy tư nói dùng nước r ồ i là nhằm vào sợ nước toát lét tắt đèn đóng cửa là nhằm vào sợ tối nhưng cái này quá phức tạp có thật nhiều vô dụng thao tác cái giá tương ứng khả năng không phải sợ tối đơn giản như vậy bạch thần suy nghĩ một chút nói hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là thế nào hoàn thành chuyện này dùng nước r ộ i gần như không có khả năng chúng ta cũng không biết chế tạo thế giới giả tưởng vị kia là ai đợi ở nơi nào chỉ có thể chờ mong ngày đó hạ chút mưa đi theo mạ c ậ t đi r á c đấu trường quý tộc toilet thuận tiện đóng cửa tắt đèn không phải chỗ khó khó khăn là thế nào để hắn đi không không không thương kiến diệu dựng thẳng lên ngón tay lắc lư người đóng cửa tắt đèn động tác này sẽ tại thế giới giả tưởng bên trong dự đoán loại bỏ một lần vị kia nếu như sợ hãi cảnh tượng tương tự chắc chắn sẽ không để nó chân chính thực hiện đúng à, chu quan chủ cho phương án tại thế giới giả tưởng bên trong hoàn toàn không có tính khả thi à. long duyệt hồng lần này cảm giác đến thương kiến diệu có đạo lý tường bạch miên cười ta đã cân nhắc qua vấn đề này có đối ứng phương án giải quyết như thế nào long duyệt hồng phi thường tò mò hắn làm sao đều nghĩ không ra vòng qua thế giới giả tưởng biện pháp tường bạch miên nhìn n ạ v à một chút dùng máy tính lĩnh vực thuyết pháp chính là đem có hại số liệu ngụy trang thành an toàn chúng ta có thể chuẩn bị từ trước mấy đài điện thoại nhập tối sơ thành thông tin mạng lưới điện thoại vừa nhìn thấy mạng cật đi toilet liền lập tức gọi điện thoại cho c h ờ ở xa xa lão cách trong điện thoại chúng ta chỉ trò chuyện một chút bình thường nghe tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì sẽ không khiến cho hoài nghi sự tình mà những chuyện này bên trong ta sẽ khảm một chút số liệu để lão cách có thể lợi dụng dự đoán ước định cẩn thận giải mã phương thức biết rõ ràng bao lâu về sau nên khai thác hành động cúp điện thoại đến thời gian ước định lao cách ngay tại nơi xa phá hư công trình hoặc khai thác càng xảo diệu hơn phương thức trực tiếp cho rác đấu trường chỗ khu vực cắt điện bởi như vậy toát lét tự nhiên liền không có ánh sáng mà lại đây là khách quan sự thật là thế giới giả tưởng chủ nhân không cách nào ngăn cản trừ phi hắn thế giới giả tưởng có thể đem hai ba cây số bên ngoài lao cách cũng bao trùm ở bên trong vậy vậy cũng quá đáng sợ bao dung số liệu nhiều lắm vị kia chỉ cần không có tiến vào thế giới mới hẳn là làm không được tiến thế giới mới rác tình giả cũng sẽ không tại đất s á m bên trên hoạt động tường bạch miên dừng một chút vừa cười nói có lẽ hắn nắm giữ chúng ta ước định ám hiệu có thể nghe ra chúng ta bình thường trong lúc nói chuyện với nhau ẩn tàng những cái kia mấu chốt tin tức nhưng đây là không có khả năng hắn lại không phải mạt nhân lĩnh vực giác tỉnh giả có thể lật xem trí nhớ của chúng ta nghe đến đó long duyệt hồng đã liên tưởng tới vi r u s chỗ dạn tin tức ngụy trang các danh tử còn có thể dạng này hắn lúc này mới phát hiện mình học qua những kiến thức kia không chỉ có thể dùng tại điện tử sản phẩm bên trên hơn nữa còn có thể đưa vào hiện thực nhất là viễn trình cắt điện một chiêu này hoàn toàn lẩn tránh thế giới giả tưởng loại bỏ cơ chế ta nói ngày mai tám giờ cùng một chỗ dùng bữa sáng thế giới giả tưởng là khẳng định loại bỏ không ra vấn đề nhưng ở dự đoán nắm giữ quyển mật mã lao cách trong lỗ thai câu nói này liền bằng với tám mươi giây sau cắt điện việc này thật sự là càng nghĩ càng thần kỳ a long duyệt hồng nháy mắt có s ô n g đến giả học đến giả cảm thụ thương kiến diệu thì kinh ngạc nhìn qua tưởng bạch miên nói ngươi là học tỷ hắn ý tứ là ngươi cũng là điện tử loại chuyên nghiệp ta tự học tưởng bạch miên cười khẽ một tiếng háng giọng nàng nghiêm túc nói cho nên trọng điểm không phải làm sao đóng cửa tắt đèn mà là làm sao để mạ cật đi toilet cựu đ i ề u tiểu tổ mấy vị thành viên lâm vào ngắn ngủi t r ầ m mặc riêng phần mình kích phát chi nhớ ý đồ tìm kiếm được thích hợp phương án sau một lúc lâu thương kiến diệu đưa tay sờ lên cái cảm cân nhắc tấn công phi kỹ thuật s o si o n gin nizin mua được hoặc là thuyết phục mạ cất trong nhà người hầu để hắn sớm cho mạ cất hạ thuốc sổ hoặc là thuốc lợi tiểu trực tiếp làm như vậy khẳng định không được những vật phẩm kia sẽ bị thế giới giả tưởng loại bỏ nhưng chúng ta có thể đem những vật này làm ngụy trang tỉ như làm tới các quý tộc cũng thường xuyên ăn đại hoàng bên trong tại thế giới giả tưởng bên ngoài liền hoàn thành chuyện này đại hoàng bản thân liền có tạo thành rất nhỏ tiêu chạy công dụng mà thế giới giả tưởng chủ nhân hẳn là không có cách nào phân biệt nó hiệu quả có hay không bị ngoại lai sự vật tăng cường sẽ chỉ đơn giản phục chế tin tức đây là cái biện pháp tường bạch miên nhẹ gật đầu nhưng tính thực dụng không mạnh chúng ta không thể quy định mà cật nhìn r á c đấu ngày đó nhất định phải ăn đại hoàng lấy hắn uống ít nước không đi toa lét cẩn thận cần ra ngoài ngày ấy hắn hẳn là cũng sẽ không dùng ăn cùng loại đồ ăn còn có người hầu ra ngoài chọn mua s ắ c thực sẽ đi ra thế giới giả tưởng phạm vi bao trùm nhưng chúng ta khó mà khẳng định đây có phải hay không là một cái bẫy lạ và đồng ý tưởng bạch miên thuyết pháp phương án của hê quá lý tưởng hóa bất quá ta cảm thấy trọng điểm không sai tin tức ngụy trang là một cái rất tốt phương hướng chúng ta có thể đem có thể tạo thành tiêu chạy hoặc nước tiểu tần có hại sự vật ngụy trang thành an toàn đồ vật dùng cái này thông qua thế giới giả tưởng tra xét bạch thần linh quang lóe lên ta nhớ được trước kia nghe một ít thợ săn di tích đề cập qua có đồ ăn phân biệt ăn đều không có vấn đề nhưng nếu như đồng thời ăn sẽ tạo thành dị ứng tiêu chảy nôn mửa các loại tình huống đúng đầu bao cùng rượu thương kiến rượu cho ra cụ thể ví dụ cái này tại thế giới cũ giải trí trong tư liệu thường có đề cập cái này cũng có vấn đề tường bạch miên lần nữa từ tính khả thi góc độ làm ra phân tích nếu như là tại mạ cật trong nhà để h ắ n ăn vậy hắn nói không chừng tại trước khi ra cửa liền tấp ngập đi nhà xí quyết định hủy bỏ đến tiếp sau hành trình nếu là đem trong đó một loại đồ ăn phóng tới r á c đấu trường khách quý trong dạp các ngươi cũng biết hắn ngay cả nước đều không thế nào uống thảo luận lần nữa lâm vào đình trệ cựu điều tiểu tổ năm tên thành viên tại làm sao để một người bình thường đi toilet vấn đề này gặp không cách nào vượt qua chướng ạ i vì kích phát linh cảm t ư ở n g bạch miên để thương kiến r ư ợ u không muốn câu nệ tại đồ ăn tự do phát huy ta mỗi năm phút từ bên cạnh hắn đi qua một lần đi toilet hướng dẫn ra hứng thú của hắn đi toilet không nhất định là đi nhà sĩ, còn có khác khả năng chúng ta có thể tìm cơ hội làm bẩn q u ầ n của hắn để hắn đi toilet thanh lý biết rõ ràng hắn yêu thích ngụy trang thành mục tiêu của hắn đối tượng c ầ u dẫn hắn đi toilet quý tộc trong rạp có vẻ hương phân không biết công ty có hay không nghiên cứu phát minh lợi tiểu hình cái này từng cái phương án đều bị tiểu tổ thành viên khác bài trừ chỉ cuối cùng cái kia để mọi người tại một việc bên trên đ ạ t thành chung nhận thức đó chính là đánh điện báo cho công ty nhìn có hay không gấp rút sắp xếp liền hoặc là lợi tiểu kiểu mới sản phẩm điều kiện tiên quyết là không cần ăn hết dựa vào mùi hoặc là cách thức khác đạt tới mục đích bàn cổ sinh vật bộ an toàn trả lời là sẽ mau chóng đi hỏi t h ă m hô mọi người buông lỏng xuống đầu góc không nên căng đến quá gấp tường bạch miên ngắm nhìn ngoài cửa sổ hiện tại cũng không tính quá muộn ra ngoài tàn bộ hít thở một chút không khí mới mẻ đi không khí nơi này một chút cũng không mới mẻ long duyệt hồng ở trong lòng lẩm bẩm một câu nhưng không dám nói ra miệng tối sơ thành không khí chất lượng một mực không phải tốt như vậy trừ khu táo vàng cùng lệnh trang viên phương hướng khu đông lúa vàng mà cựu điều tiểu tổ chức mắt tại khu sói đỏ tới gần khu ô lưu xanh một chỗ phòng an toàn bên trong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi những người khác đồng ý đi ra bên ngoài đi dạo một vòng vung lỏng một chút dù sao tiểu tổ chức đó đi bờ bắc dây núi kinh lịch đất chết di tích số mười ba sự tình tinh thần cùng trên thân thể đều tương đối mỏi mệnh cùng căng cứng cùng khu ô lưu xanh khác biệt khu sói đỏ đèn đường hư mất không nhiều dù là ban đêm cũng có thể khiến người ta thấy rõ ràng trong phạm vi nhất định cảnh tượng lui tới người đi đường quần áo khác nhau hoặc vội vàng ma qua hoặc nhàn nhã dạo bước nơi này rất có thế giới cũ ban đêm cảm giác long duyệt hồng quét mắt bên đường mở cửa hàng từ đ ấ y lòng cảm khái nói hắn đôi thế giới cũ ban đêm ấn tượng đến từ hai cái địa phương một là đầm lầy số một phế tích mở điện về sau bộ dáng hai là thế giới cũ giải trí trong tư liệu một ít tràng cảnh bạch thân bình thản nói một câu nhưng nơi này bận rộn rất nhiều là nô lệ long duyệt hồng nói không ra lời tường bạch miên đang muốn tùy tiện thay cái chủ đề đột nhiên nghe thấy dựa vào khu ô lưu xanh cái hướng kia có huyên náo chuyển đến lấy nàng thính lực đều chú ý tới một trận r ồ n dập chạy âm thanh từ xa mà đến gần rất nhanh một bóng người từ mặt bên đường đi nhảy lên ra chạy về phía chết đối diện ngõ nhỏ bóng người kia mái tóc màu nâu con mắt màu xanh lục dùng khăn quảng cổ che k h ố t miệng hắn chạy ở giữa trên thân áo khoác màu đen có chút d ơ lên giáp đấu trường ám sát án hung thủ đồng bọn công dân hội nghị bạo tạc án hiểm nghi người long duyệt hồng trong lòng hơi động đưa ánh mắt về phía nên nam tử chạy đến đường đi đầu kia đường đi chỗ sâu nhiều tên chị an viên chính dẫn theo súng ngắn cùng côn đồng đạp đạp đuổi theo t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu thương kiến diệu mới mạch suy nghĩ tường bạch miên nhìn xem tên kia bị truy nã người biến mất tại chết đối diện trong ngõ nhỏ cười khẽ một tiếng hắn cũng là từ dựa vào bến cảng khu vực tới a a long duyệt hồng nhất thời có chút ngộng sau đó hắn vô ý thức lần theo tổ trưởng ánh mắt nhìn về phía bị đèn đường chiếu sáng mặt đất hư hư thực thực công dân hội nghị bạo tạc án hiểm nghi người tên nam tử kia chạy qua bên đường phân chia lối đi bộ cùng cơ động làn xe bậc thang chỗ có mấy hạt bị cọ xuống tới xì than đá có thật t ra xứ sự tình phía trước tưởng bạch miên tự nhiên có thể nhẹ nhom đoán được đối phương vừa rồi trải qua chỗ nào long duyệt hồng xem xét rõ ràng cũng nháy mắt minh bạch tổ trưởng làm ra phán đoán căn cứ là cái gì bọn hắn đang khi nói chuyện đuổi theo chị an viên cũng v ọ t tới con đường này tùy ý chặn đường lấy người qua đường lo lắng hỏi thăm có thấy hay không một người như vậy đi nơi nào cựu điêu tiểu tổ cũng bị bọn hắn tìm tới đi ngõ hẻm kia tường bạch miên thương kiến diệu bọn người gần như đều nhịp cho ra trả lời kết hợp cái khác người qua đường phản hồi chị an viên môn u không lại chỉ hoãn đạp đạp đuổi theo ta luôn cảm thấy tên kia thường thường ra một lần không phải bị tìm tới mà là đang dắt những cái kia trị an viên tường bạch miên nhìn qua đuổi theo người bóng lưng như có điều suy nghĩ cười một tiếng có lẽ hắn tại dùng cái này hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm hấp dẫn lực chú ý vì cái gì nói như vậy long duyệt hồng lần nữa biểu thị không hiểu n ạ và sửa sang lấy kho số liệu bên trong tin tức cân nhắc cho ra kết quả phân tích hắn mỗi lần đều chỉ là gặp gỡ không có gì năng lực phổ thông trị an viên lộ ra quá mức trùng hợp tựa hồ trải qua sàng trọn nhớ lại mấy lần trước gặp nhau long duyệt hồng nhẹ nhàng gật đầu xác thực hắn lập tức cau mày nói nhưng cái này từ logic bên trên là thành lập hợp lý phạm vi lớn loại bỏ tất nhiên sẽ ủy lại cơ sở phổ thông t r ị an viên gặp được bọn hắn xác suất cao hơn nhiều đụng tới trật tự chi thủ nội bộ cực giả đạo lý l à như thế này không sai tường bạch miên đoạt tại thương kiến r ư ợ u nắm hữu quyền kích bàn tay trái nói quả nhiên là đang dắt những cái kia t r ị an viên trước cười cười nói Ta trùng thiết thôi, thực. thở thật ta rất chút tối thành trở nên hỗn loạn, bởi như vậy, chúng ta phá giải thế tưởng địa gan ra chỉ căn cứ còn cách chứng cũng chuyện, chúng cơ hợp phương, không hy hắn hỗn như phá hội hơn. là làm lớn lại làm loạn, lớn vào mà nào nàng dài. Nói đến vọng bọn nên vậy, giả giải giới giả đây, để sơ mới bởi Kỳ ừm chính là không rõ ràng bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì hy vọng đạt tới cái gì mục đích nghe song tưởng bạch miên cảm thán bạch thân một bên hướng phía trước dã bước một bên bình tĩnh nói một câu đã từng có cái để tối sơ thành hỗn loạn cơ hội bị chính chúng ta phá hư a tượng bạch miên đầu tiên là s ư ớ n g sở trận tình ngộ lại ngươi là chỉ phản trí giáo liên hợp dục vọng trí thánh giáo phái gây sự l ầ n kia được đến khẳng định sau khi gật đầu nàng đau răng hít vào một hơi cũng đúng nếu như chúng ta không xử lý thật tra xứ không có đánh cỏ động rắn bọn hắn bây giờ nói không chừng đã khai thác hành động chế tạo hỗn loạn ai nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu à? lúc trước chúng ta khóa chặt thật tra xứ vị trí về sau liền nên chỉ làm giám sát chờ hỗn loạn bắt đầu mới cho hắn một k í c h trí mạng nhưng như thế chưa hẳn có thể thành công trong hỗn loạn mục giả bố vĩnh nói không chừng sẽ phát hiện mánh khỏe bạch thần tưởng tượng hạ dạng này phát triển hậu quả bình thản làm ra đáp lại đúng vậy a đúng vậy a tường bạch miên tựa hồ liền đợi đến bạch thần nói như vậy cười nhẹ nhàng giao lưu ở giữa nàng nhìn một mực trầm mặc thương kiến rượu người đang suy nghĩ gì muốn làm sao phá giải thế giới giả tưởng thương kiến diệu nghiêm mặt trả lời ta đã có một cái phương án chỉ kém chi tiết hoàn thiện cái gì phương án lạ vạ phối hợp mà hỏi thăm thương kiến diệu n ở nụ cười ta vừa rồi đang nghĩ lần này khả năng phải mời giúp đỡ nhưng tiểu sung tựa hồ không quá nguyện ý đi ra ngoài đỗ hành cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được mà lại hắn chưa chắc sẽ lẫn vào tối sơ thành sự t ì n h long duyệt hồng ngay lập tức có thể nghĩ tới giúp đỡ chỉ có đỗ hành cùng tiểu sung hắn cảm thấy mình tiểu tổ nhận biết cường giả bên trong chỉ có hai vị này có thể ổn ép thế giới giả tưởng chủ nhân Không không không, ta muốn mời chính là một vị khác thương kiến diệu dựng thẳng lên ngón tay lay động mấy lần ai tường bạch miên cũng nghĩ không ra đáp án ở phương diện này thương kiến diệu mạch suy nghĩ luôn luôn như vậy khoáng đạt thương kiến diệu cười một tiếng nô ngôn ngông trong lúc nhất thời bao quát người máy trí năng nạ vạ ở bên trong cựu điều tiểu tổ còn lại thành viên đều có chút mờ mịt nô n m ô n g mạnh thì mạnh nhưng một phương diện hư hư thực thực bị phong ấn một phương diện khác lại thuộc về quái vật làm sao thương lượng với hắn làm sao để hắn hỗ trợ cũng không thể vì nhà mình nhiệm vụ bài trừ phong ấn đem cái này dị thường tồn tại nguy hiểm thả ra đi kia tiểu tổ liền thật thành đất xám trùn phản diện thương kiến diệu nghiêm túc nói mình mạch suy nghĩ ta ban đầu là đang nghĩ thế giới giả tưởng thật phiền phức có bản lĩnh đem sửa chữa đồ điện và đạo điện đài cũng phục khắc ra thả ra nô ngông thanh âm sau đó liền rất đáng tiếc g i á c đấu tranh tài không ở buổi tối không đổi kịp sửa chữa đồ điện và đạo điện đài phát ra bằng không có thể nhìn xem là ngô ngông ảnh hưởng bị loại bỏ rơi hay là thế giới giả tưởng chủ nhân bị ảnh hưởng đến nói nói trên mặt hắn cảm giác hưng phấn dần dần lộ rõ trên mặt tựa hồ cảm thấy đây là một kiện chuyện rất thú vị đúng à g i á c đấu tranh tài bình thường là buổi chiều mà lại ngô ngông ảnh hưởng chưa chắc là chúng ta muốn cái chủng loại kia long duyệt hồng đại kháiểu i h thương kiến diệu phương án hắn muốn mang cái ra đi ô tiến quý tộc bao xương truyền bá sửa chữa đồ điện và đạo cho tất cả mọi người nghe thương kiến diệu cười nhìn hắn một cái chúng ta có thể hướng dẫn à làm bộ nhiệt tâm người nghe hỏi ngô ngông làm sao để một người chủ động đi toilet sau đó dùng máy ghi âm đem hắn trả lời đại đạo của hắn lý đều quay xuống cầm tới quý tộc trong dạng phát ra cái này n g ư ờ i phí như thế lớn kình liền vì để cho mạ cật đi toilet dựa theo cái này mạch suy nghĩ t r ự cái này g có mấy cái vấn đề một là ngô ngông thực hiện ảnh hưởng thanh nhâm g quay xuống về sau phải chăng còn có hiệu quả thuộc về ẩn số nhưng cái này có thể sớm nghiệm chứng hai là ngươi lại không có sửa chữa đồ điện và đạo điện đài điện thoại làm sao giả trang nhiệt tâm người nghe hỏi thăm ngô ngông trực tiếp cho cái kia băng tần đánh điện báo dùng minh mã ba là tối sơ thành đối ngô ngông sẽ không không hiểu đây chính là bọn hắn mời vĩnh hằng t u ế nguyệt giáo phái thiên sư phong ấn ta sợ ngươi vừa mở máy móc thả ra ngô ngông t h a nhâm thế giới giả tưởng chủ nhân liền có thể sinh ra liên tưởng làm ra ứng đối cho nên còn có rất nhiều chi tiết cần hoàn thiện thương kiến diệu thành khẩn biểu thị những vấn đề này đều tồn tại về phần làm sao ghi chép ngược lại là tương đối đơn giản sớm định tốt băng tần đám người toàn bộ rút lui chỉ lưu một cái khác đài máy ghi âm ở nơi đó làm việc là được mà lại tại rời xa đất chết di tích số 13 tối sơ thành người máy trí năng nạ và không tại ngô ngông trực tiếp tác dụng phạm vi bên trong hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng đến lúc trước hắn mấy lần tại tối sơ thành nghe lén sửa chữa đồ điện và đạo điện đài liền không có sự tình tường bạch miên nhẹ gật đầu cái này có thể phóng tới đến tiếp sau dự án bên trong ân coi như thật không được chỉ cần ngô ngông thanh niềm quay xuống về sau còn có thể thời gian nhất định bên trong sinh ra hiệu quả chúng ta liền kiếm được nói nói tường bạch miên lộ ra hồ ly trộm được nhỏ gà mái tiếu dung có thể kéo địch nhân l ô n g dê quả thực là nhân sinh một chuyện vui lớn kia mang ý nghĩa cựu điều tiểu tổ có thể theo một ý nghĩa nào đó mượn dùng ngô ngông lực lượng dù cho cái này không có cách nào dùng để phá giải thế giới giả tưởng tại đối phó những địch nhân khác bên trên cũng có hiệu quả long duyệt hồng nghe được sửng sốt một chút cuối cùng phát hiện vậy mà thật sự có nhất định tính khả thi người khác không dám nói có thể ảnh hưởng điện tử sản phẩm lông nông thanh âm quay xuống về sau còn có hiệu quả có thể sẽ không quá thấp long duyệt hồng vốn muốn nói việc này không nên chậm trễ nhưng lật cổ tay nhìn đồng hồ phát hiện đã qua sửa chữa đồ điện và đạo điện đài phát thanh thời gian chỉ có thể chờ đợi đêm mai hắn thở dài đang khi nói chuyện cựu điều tiểu tổ một nhóm năm người ngoặt vào một cái khác con đường lúc này đối diện đi tới một nam tử hắn cùng long duyệt hồng cao không sai biệt cho lắm mang theo một cái túi giấy mặc hơi có vẻ pha tạp áo da tóc đen dài mà lộn xộn đôi mắt hiện màu xanh biếc n g ũ quan không tính khắc sâu lộ ra nhu h ò a tường bạch miên nhìn hắn một cái thu hồi ánh mắt nàng làm bộ như không có việc gì nhìn về phía bên đường cửa hàng để ép tiếng nói nói cái tia tội phạm truy nã a long duyệt hồng cũng nhìn thấy tên nam tử kia nhưng một chút cũng không cảm thấy hắn cùng trước đó chạy công dân hội nghị bạo tạc án người bị tình nghi có cái gì giống nhau chỗ ân trừ con mắt đều là lục sắc thân cao tương đối nhất trí không có cái khác điểm giống nhau quan trọng nhất là miệng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị dạng tường bạch miên nhìn qua mặt đất nói dạy của hắn không đổi vừa rồi nhìn xỉ than đá thời điểm ta chú ý tới dạy của hắn là màu đen không dây băng rất cổ xưa có vết cát ừng vết cắt vị trí a n khớp long duyệt hồng đôi mắt trận to ở giữa bạch thần chậm chạp thở hắt ra nói hắn thật đúng là đang dắt những cái kia chị ăn viên tường bạch miên cười cười nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu cùng n ạ vạ có chút hăng hái mà hỏi thăm muốn đi cùng hắn tâm sự sao chương một trăm hai mươi bảy nghệ thuật hành vi thương kiến diệu lập tức trở nên hưng phấn、Tốt. tường ố t t bạch miên cố ý không nhìn hắn biểu lộ đối tượng hạ lắc lư cổ g ừ n ạ và nói lao cách việc này giao cho ngươi đối đây thương kiến r ư ợ u chỉ là cảm thấy thất vọng rất nhanh liền trọng c h ấ n tinh thần đem nạ và kéo đến một bên nhỏ giọng căn dặn đệ mị một tay cắm ở túi á o bên trong dẫn theo trang trước đó áo khoác màu đen túi giấy vừa thưởng thức ban đêm cảnh đường phố vừa đi về phía thông hướng khu ô l u xanh con đường trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ có người qua đường tới gần hắn hoặc là cùng đường với hắn nhưng bọn hắn đều không tự giác thả chầm bước chân hoặc là lựa chọn quấn một cái vòng tròn tóm lại không có ai có thể thông qua ngụy trang thành người đi đường bình thường theo dõi đệ my mà hết thể này đều là tại trong lúc bất chi bất giác hoàn thành mắt thấy chỗ n g ọ c ngõ nhỏ đang nhìn đệ my đột nhiên nhìn thấy có bóng người lao đến đối phương tốc độ là nhanh như vậy tựa như mất khống chế cỗ xe tại hắn kịp phản ứng trước đó liền lao tới hắn bên cạnh ngay sau đó một con màu đen bạc kim loại bàn tay đập vào đ ệ my đầu vai một bộ hai anh em tốt tư thế đệ my lúc này mới thấy rõ ràng người tới là cái mặc màu xanh sấm quân phục mắt máy. miệng, Hắn têu bốc biện cứu hồng hẽ pháp hỗn đồ quang người dùng gây ra ý lạ o n nạ thừa cơ đào thoát, kết cơ đào quả vạ i hắn cố ổ đem đi âm hắn thanh âm kẹt trở về. những chỉ Ngươi nói ngang an viên sẽ tới kịp trở về sau. Nạ kẹt trở tới trở vừa qua kia sau. kịp rồi về. về và cái c sẽ gắng để cho mình hơi có hợp thành cảm giác nam trung âm mang lên một chút ý cười câu này lời kịch là thương kiến r ư ợ u dạy hắn để hắn ngay cả ngự khí đều muốn nắm tốt đệm bị biểu lộ cứng đờ không biết mình cái gì địa phương gây ra rủi ro n ạ v ạ thuận thế kéo lại hắn bày ra mọi người rất quen thuộc tình cảm rất tốt bộ dáng dùng cái này che lấp tay phải vị trí không bình thường chỉ là có chuyện tìm người tâm sự tên này người máy trí năng lần nữa thuật lại lên thương kiến diệu cho lời kịch lấy ổn định mục tiêu nếu như không phải không làm được biểu lộ hắn đều sẽ mang lên mấy phần ý cười đệ mị sắc mặt đã khôi phục bình thường nhìn không ra có cái gì sợ hãi cảm xúc theo lấy nạ vạ liền tiến đầu kia yên lặng n ó nhỏ tìm cái góc tối không người ngươi là công dân hội nghị bạo tạc á n người chế tạo lạ và mở miệng hỏi đệ mỹ bình tĩnh gật đầu các ngươi đều nhìn thấu ta nguy trang còn cần thiết hỏi cái này vấn đề sao để ngươi chủ nhân ra đi lạ và chú ý tới cùng mình nhân loại hành vi hình thức kho số liệu không quá a n khớp phản ứng thuận thế hỏi ngươi không sợ sao sợ hãi có làm được cái gì đệ mỹ hỏi lại đến tương đương tỉnh táo lạ và giật giật kim loại đúc thành cổ ngươi cũng là giác đấu trường ám sát tán hung thủ đồng bọn có thể nói thể như vậy. đệ mỹ lại cười n ạ vạ truy vấn các ngươi tại sao phải làm những chuyện này vì đánh vỡ trước mắt trật tự vì gây ra h ỗ n loạn đệ mỹ biểu lộ trang nghiêm nói hiện tại tối sơ thành tựa như một bãi t r ầ m d ã i dâng lên nước động lại tiếp tục như thế sẽ càng ngày càng không có sức sống cũng tràn qua tất cả mọi người cổ nghe đến đó n ạ vạ làm ra hồn nắn t r ầ m d ã i dâng lên cùng nước động từ lo dịp bên trên là mâu thuẫn không thể đặt chung một chỗ đệ mỹ ngơ ngác một chút lĩnh hội ý tứ là được tóm lại nhất định phải đánh vỡ loại trạng thái này tiếp xuống mặc kệ hướng phương hướng nào phát triển cũng sẽ không so hiện tại kém n ạ vạ đối này lại có chút đồng ý vận động cùng biến hóa mới là thế giới này dọn g chính duy nhất không đổi chính là chúng ta từ đầu đến cuối đang thay đổi các ngươi muốn hợp tác đệm bị suy đoán lên cái người máy này thế lực sau lưng mục đích hắn vừa dứt lời đã trông thấy một bóng người tiến vào cái này chỗ không có người trước đó hắn hoàn toàn không có cảm ứng điều này nói rõ đối phương có thể che giấu ý thức của mình đồng dạng là một giác tỉnh giả người đến cao cao to to mang theo t r ư ơ n g oai phong lẫm liệt hầu tử mặt nạ thừa dịp đệ mỹ lực chú ý bị mặt nạ hấp dẫn cơ hội thương kiến r ư ợ u cười nói người nhìn chúng ta muốn tại tối sơ thành làm phiên đại sự các ngươi cũng muốn tại tối sơ thành làm phiên đại sự chúng ta là cái đoàn đội các ngươi cũng là đoàn đội cho nên đệ mỹ biểu tình biến hóa mấy lần rốt cục lộ ra thân thiết cùng kinh hỷ cùng tồn tại tiếu dung nguyên lai là các ngươi a làm sao dùng loại này dọa người phương thức gặp mặt dạng này tương đối ẩn nấp cùng an toàn thương kiến diệu thành khẩn hồi đáp không cho đệ mị cơ hội mở miệng hắn để thanh âm mang lên ý cười ngươi vừa rồi thuyết phục người máy của chúng ta đệ mị n ở nụ cười không có cách dù sao cũng phải chuẩn bị nhiều bộ lý do thoái thác lấy ứng đối người khác nhau lạ vạ lúc này mới phát hiện mình không thể biết ra đối phương đang nói láo đương nhiên coi như có thể giám sát đối phương các loại số liệu máy phát hiện nói dối đều chưa hẳn chuẩn xác h ú n g chi hắn như thế một cái nghiệp dư người máy trí năng thương kiến rượu đi theo cười nói kỳ thật ta cũng cảm giác ngươi nói có chút đạo lý hiện tại tối sơ thành vô cùng cần thiết cải biến mặc kệ hướng phương hướng nào cải biến cũng không sánh bằng biến mạnh hơn nói thật ngươi cùng giác đấu trường ám sát á n hung thủ q u o n sao ta nhìn ngươi không phải quá lo lắng hắn bộ dáng đệ m ỉ cười ha ha chúng ta chỉ là tại chuyện kia trên có điểm hợp tác ta thậm chí không biết hắn nói cho tên của ta là thật hay giả nói đến đây hắn lui vai dù sao là cấp trên ăn bài bọn hắn làm sao phân phó ta liền làm như thế đó người phía trên đến tột cùng là cái nào tổ chức làm cho ta đều có c h ú t ngộng thương kiến diệu dùng tiếng thông tục làm ra thăm dò n ạ và mật thiết chú ý lên đệ mị động tĩnh chỉ cần phát hiện hắn có tỉnh táo lại dấu hiệu ngay lập tức sẽ xuất thủ đánh ngất xịu đối phương bọn hắn không có từng nói với ngươi đệ mỹ tự động giúp thương kiến diệu tìm tới giải thích hợp lý nét mặt của hắn lại một lần nữa trở nên trang nghiêm chúng ta là hành vi giáo đoàn nói đến đây hắn làm cái m ặ t quỷ tiếng nói trầm thấp mở miệng hành vi hiện ra nội tâm nguyện xúc động ở cùng với ngươi hành vi giáo đoàn thương kiến diệu ở công ty cho trên tư liệu nhìn thấy qua tương quan nội dung nhưng vẫn là xác nhận hỏi các ngươi tín ngưỡng là vị nào chấp thuế tháng năm giám sát giả đệ mỹ lần nữa làm cái m ặ t quỷ phản phất đang lấy loại phương thức này biểu hiện đối chấp thuế tôn trọng thương kiến r ư ợ u a a hai tiếng các ngươi tiệc thánh là các loại côn trùng các loại cách làm đệ mỹ nghiêm mặt hồi đáp hôn loạn niên đại về sau trừ thiếu khuyết đồ ăn hoang dã kẻ lưu lạc cùng một ít thợ săn di tích đã không có ai nguyện ý ăn những vật này cho nên chúng ta giáo đoàn lãnh tụ đưa chúng nó định là tiệc thánh cố gắng biểu hiện cùng những người khác khác biệt n ạ và thử nghiệm phân tích nguyên nhân thương kiến r i ệ u đưa tay đệ lên trên mặt hầu tử mặt nạ vạn quay đầu liền có thể ăn rồi tê in rất phong phú hắn lập tức thở dài các ngươi đến tột cùng muốn đạt thành cái gì mục đích cái này cần đi hỏi ngươi phía trên cùng phía trên ta ta chỉ là một cái phụ trách chấp hành binh sĩ đệ mị biểu thị chính mình đồng dạng không rõ ràng thương kiến diệu dùng tiết hận ánh mắt nhìn đệ mị mấy giây thấy hắn không hiểu thấu ngươi làm sao luôn bị những cái kia chỉ an viên đuổi theo cố ý hiện thân hấp dẫn lực chú ý thương kiến diệu ngược lại hỏi đệ mỹ lộ ra đắc ý tiếu dung đây là một loại nghệ thuật hành vi a khó trách các ngươi gọi hành vi giáo đ o ạ n lúc đầu bởi vì tiệc thánh có chút không hứng lắm thương kiến diệu con mắt đ ô n g nhiên trở nên sáng tỏ lúc này n ạ vạ chen lời nói cái này khiến ngươi vui vẻ cái này không chỉ có để ta vui vẻ hơn nữa còn là một loại cầu nguyện phương thức là chấp thuế khen ngợi cùng thưởng thức đệ mỹ không làm che giấu thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi ngươi còn hoàn thành qua những cái nào nghệ thuật hành vi cái này liền nhiều lắm quay đầu trò chuyện tiếp đi nơi này lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua đệ mị coi như cẩn thận thương kiến diệu nhẹ gật đầu ngươi trước đó dùng khăn quàng cổ che khuất miệng là cố ý lừa dối kẻ truy bắt đúng vậy a một gỡ xuống khăn quàng cổ bọn hắn liền không biết ta đệ mị khỏe miệng có chút câu lên thương kiến diệu đưa tay phải ra hôm nay chỉ tới đây thôi tạm thời không nên đem gặp qua chúng ta sự tình báo cáo đi lên cứ như vậy nếu như ngươi bị bàn đứng còn có chúng thể tìm chúng ta hỗ trợ, hỗ đệ ế tiếp n n i sau h mì vụ nếu như cần hợp tác, cũng hợp thể tác, có t m c hơi ú n g ta. Đệ mì h chút trầm ngâm chậm chạp gật đầu các ngươi cũng đang để đường rút lui a tốt a làm như thế nào liên lạc các ngươi cho ra đặc biệt thời gian một cái khác băng tần cùng loại nào đó điện báo mật mã về sau thương kiến r ị u với tay từ biệt đệ mì Nạ vạ cũng học hắn d ơ lên kim loại đúc thành cánh tay mở ra năm ngón tay lay động mấy lần tháo mặt nạ xuống quân đến nơi nào đó phòng an toàn về sau thương kiến diệu cùng nạ vạ chờ mấy phút liền thấy tưởng bạch miên long duyệt hồng bạch thần trở về bọn hắn trước đó tại ngõ hẻm kia chung quanh cảnh giới vừa phát hiện có cái gì không đúng liền sẽ cho ra tín hiệu nghe xong thương kiến diệu thuật lại tưởng bạch miên hơi c a o mày tự nói lên cái kia danh tử hành vi giáo đoản cách m ấ y giây nàng cảm thán lên tiếng quần ma loạn vũ a nàng đây là chỉ tối sơ thành cục diện thế lực khắp nơi từng cái giáo đoàn đều đang hóa trang lên sân khấu giao lưu xong chuyện này tưởng bạch miên nhìn quanh một vòng mọi người nghỉ ngơi đi lao cách chú ý một chút trời tối ngày mai thử cho sửa chữa đồ điện và đạo điện đài ghi âm t r ư ơ i tám thí nghiệm ban đêm không người gian phòng bên trong một đài ra đi ố bên trong truyền ra mang theo từ tính nam tử tiếng nói nó đối diện một đài máy ghi âm ngay tại lẳng lặng vận chuyển thỉnh thoảng vang lên tư tư tư dòng điện âm thanh chờ sửa chữa đồ điện và đạo chuyên mục kết thúc lại qua hai phút mặc màu đen quân trang mắt buộc h ồ n g quăng người máy đẩy cửa vào hắn đem quay xuống nội dung hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe một lần làm xong chuyện này n ạ và đi đến chết đối diện trong một phòng khác thế nào hôm nay ngô ngông giảng chính là cái gì tường bạch miên mở miệng hỏi n ạ và nâng tay phải lên chống đỡ đến cầm chỗ đây là đang bất chi bất giác bắt t r ư ớ c thương kiến r ư ợ u một ít tư thế nói cái gì đồ điện sửa chữa tinh thần cái gì hạ sĩ nghe ngóng không cười không đủ để thành đạo lạ và đơn giản thuật lại h à nội dung chủ yếu nhưng bọn chúng phải chăng có thể ảnh hưởng đến nhân loại ta không thể phân biệt tường bạch miên cười nói cái này liền cần chúng ta đến thí nghiệm nàng dẫn cựu điều tiểu tổ còn lại thành viên tiến bày ra máy ghi âm cái chỗ kia đóng cửa phòng nhìn quanh một vòng nói ai cái thứ nhất tới thử nàng không có làm gương tốt là lo lắng nửa đường xuất hiện không thể khống phát triển bởi như vậy không có bị ảnh hưởng nàng còn có thể dùng cuồng bạo cao áp dòng điện gây ra hỗn loạn điện từ hoàn cảnh q u ấ nhiều đến tiếp sau biến hóa ngăn chặn khả năng ngoài ý mớn long duyệt hồng nhìn thương kiến diệu một chút lại hơi liếc nhìn bạch thần cắn răng nói ta tới đi hắn thấy thương kiến diệu bản thân có được coi như cường lực giác tỉnh giả năng lực một khi bị ảnh hưởng sẽ tạo thành rất lớn phá hư mà bạch thần là một nữ tính đồng thời còn không có mình cao để nàng làm thí nghiệm phẩm ra vẻ mình n h á t gan nhu nhược không có phong độ t ố t cẩn thận một chút tường bạch miên không có ngăn cản nàng cùng thương kiến rượu bạch thần cấp tốc dùng khác biệt biện pháp ngăn chặn lỗ thai chỉ lấy ánh mắt nhìn về phía long duyệt hồng so với hoặc mang che đậy thức thai nghe hoặc dùng giấy đoàn nhét thai hai tên tổ viên tường bạch miên biện pháp đơn giản nhất đó chính là giơ bàn tay lên che ốc thai thấy các đồng bạn đều chuẩn bị kỹ cảng n ạ và mở ra máy ghi âm long duyệt hồng ngồi nghiêm chỉnh nghe lên ghi âm nội dung đồ điện đã đơn giản lại tinh vi đơn giản chỉ là bọn chúng y tồn đạo căn bản nguyên lý cứ như vậy mấy đầu tinh vi chỉ là những cái kia nguyên lý diện hóa ra đủ loại quy luật ngàn vạn tổ hợp khó phân phức tạp kỳ diệu vô cùng chúng ta sửa chữa đồ điện lúc đã cần phải nắm chắc đạo lại muốn mượn trợ đạo lý giải những cái kia quy luật cùng tổ hợp chỉ có dạng này chúng ta mới có thể một chút nhìn ra vấn đề ở nơi nào cần làm sao sửa chữa đối nghe qua chúng ta điện đài sửa chữa người đến nói sửa chữa đồ điện là nghệ thuật c ũ người là đối đạo thực tiễn, thực n g bình thường đối với chuyện này là không thể nào hiểu được bọn hắn hoặc là cảm thấy cái này quá phức tạp hoàn toàn không hiểu hoặc là cho rằng không có cái này tất yếu càng tin phụng một chút kinh nghiệm sản phẩm tựa như ngươi cho một cái đối đồ điện đối đạo không có gì hiểu rõ người nói ngươi tivi ra vấn đề không nhỏ cần mau chóng sửa chữa lúc hắn thường thường sẽ trả lời ngươi vô một cái liền tốt một cái nếu như không đủ vậy liền hai lần bởi vì cái gọi là thượng sĩ ngay đạo cần mà hành chi trung sĩ ngay đạo như tồn như vong hạ sĩ nghe đạo cười to chi không cười không đủ để thành đạo chú một cho nên chúng ta phải nhớ kỹ đối mặt mình không hiểu sự vật lúc phải khiêm tốn thỉnh giáo phải buông xuống kinh nghiệm mang tới thành kiến không nên ngay từ đầu liền tràn ngập mâu thuẫn cảm xúc phải ôm hải nạp bách xuyên thái độ đi học tập đi tìm hiểu đi nắm giữ đi tiếp thu long duyệt hồng nghe được khẽ gật đầu cảm thấy bất kể như thế nào nô mông tại giảng đại đạo lý bên trên vẫn là rất lợi hại chờ hắn nghe xong thời gian đã là trôi qua hồi lâu được đến hắn cùng nạ và nhắc nhở tưởng bạch miên thương kiến diệu bạch thần lần lượt giải trừ đối thính lực hạn chế ta cảm thấy không bị đến ảnh hưởng gì long duyệt hồng đầu tiên là cho ra cảm thụ của mình sau đó nhặt trọng điểm nói một chút ngô ngông lời nói thương kiến diệu đột nhiên nở nụ cười ba đóng lại trên bàn một chiếc đèn bàn đón lấy hắn đôi long duyệt hồng nói ngươi nhìn nghe tới cái này khởi tay tử long duyệt hồng lông mày lập tức nhíu lại thương kiến diệu phối hợp tiếp tục nói cái này ngọn đèn bàn dập tắt trước đó vương phú quý bộ kia máy tính cũ cũng bởi vì trục chặt xuất hiện qua bàn phím đèn dập tắt tình huống cái này ngọn đèn bàn là đồ điện bộ kia máy tính cũ cũng là đồ điện về sau bộ kia máy tính cũ bị đập hai lần liền tốt cho nên long duyệt hồng nhăn lại lông mày dần dần d ã n ra hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên đi đến kia ngọn đèn bàn trước đưa tay phải ra bà vô xuống đuôi đèn liên tục đập ba lần hắn mới tỉnh nộ tới đèn chốt mở đã bị nhấn tắt lại thế nào đập nó cũng sẽ không sáng a long duyệt hồng nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu hơi có vẻ tức giận nói ngươi dùng thằng hề suy luận đương nhiên là có hiệu quả thương kiến diệu đưa tay sờ lên cái c ằ m vừa cười vừa nói ta chỉ là áp dụng thằng hề suy luận ngôn ngữ cách thức trên thực tế căn bản không dùng năng lực long duyệt hồng trên mặt biểu lộ một chút cứng đờ thật hắn không cam lòng lại hỏi một lần thương kiến diệu nghiêm mặt trả lời lựa ngươi không cần như thế chính thức tường bạch miên đi theo gật đầu xem ra đúng là bị ảnh hưởng trọng điểm hẳn là đối mặt mình không hiểu sự vật lúc phải khiêm tốn thỉnh giáo câu nói này nó để ngươi mù quáng mà b ô n g xuống quá khứ tất cả kinh nghiệm đối với người khác lời nói mất đi loại bỏ năng lực chỉ biết toàn bộ đi kết nạp còn có thể dạng này long duyệt hồng lập tức tỉnh n g ộ lại có chút nghĩ mà sợ lúc này thương kiến diệu nhìn về phía hắn nói ngươi nói muốn mời ta uống băng cỏ cạ cỏ lạ khu sói đỏ chỉ có mấy nơi có thể mua được long duyệt hồng đầu tiên là khẽ giật mình trợt thốt ra ta lúc nào đáp ứng ngươi ai năng lực mất đi hiệu lực thương kiến rượu thở một hơi thật dài long duyệt hồng nhất thời dở khóc dở cười bạch thân t h ấ y thế chủ động xin đi nói kế tiếp ta tới thử xác nhận có phải là câu nói kia đang có hiệu quả dù sao muốn làm vũ khí sử dụng nhất định phải chọn lựa ra bên trong có kèm theo năng lực câu kia bằng không song phương tranh đấu lúc Cũng không tổ h cho đối phương nhịn kiên nhẫn tâm nghe hơn nửa giờ sửa chữa đồ điện và đạo a. Bạch Miên suy nghĩ một chút hê thử, hắn lần trước chúng qua chiều, có thể ước định một chút thu sau hiệu quả cùng trực tiếp nghe phát thanh hiệu quả lớn bao nhiêu tranh lệnh, còn có, nhiều đến mấy lần, xác nhận hiệu quả theo phát ra số lần gia tăng sẽ có như ể Để làm lần lớn lần, lần và nào tâm Miên một một mấy giảm. trước có ước cùng trực còn có, xác đạo bao đối đồ điện đến số kiên giờ nói. tới tiếp gia Tường nửa tăng thế t sửa A. qua sau ra suy sẽ suy quả quả quả có trưởng cái này thật chuyên nghiệp a không hổ là nhân viên nghiên cứu xuất thân long duyệt hồng âm thầm l i ễ u lưỡi mọi người cùng nhau xuất sinh nhập tử dài như vậy một đoạn thời gian tiểu tổ các thành viên cơ bản đều biết tưởng bạch miên lỗ thai hư mất gia nhập bộ an toàn trước là đang làm công việc nghiên cứu mục tiêu là trở thành nhà khoa học về phần là phương diện nào nàng không có sách các cái khác người đều chắn lỗ thai thương kiến diệu tuyển lửa câu nói kia nghe một lần cho nên chúng ta phải nhớ kỹ đối mặt mình không hiểu sự vật lúc phải khiêm tốn thỉnh giáo chờ hắn kết thúc long duyệt hồng gỡ xuống che đậy thức thai nghe thử thăm dò nói ta là n g ư ơ i ca ca thương kiến diệu sửng sốt một chút há hốc miệng ra một giây sau hắn hơi có vẻ vẻ mặt mở mịt vặn vẹo thành tiếu dung ha ha ha hắn như vậy thấp thế nào lại là chúng ta ca ca uy long duyệt hồng cảm giác nhận vũ n h ụ thương kiến diệu lại đổi phó biểu tình nghiêm trang nói tồn tại đột biến gen khả năng này không thể mù quáng tin tưởng trước làm ghen kiểm chắc lại nói khắp nơi h ảo ngộng làm gì nghiêm túc mấy cái thương kiến diệu tranh chấp một lát rất nhanh liền cho ra mình bị ghi âm ảnh hưởng đến kết luận thoát khỏi loại kia trạng thái hắn bày ra chuyên nghiệp tư thế nói so với lần trước tại d ẹ t mặt nơi đó nghe hiệu quả yếu nhược rất nhiều nhưng ảnh hưởng khởi nguyên chi hải bên trong giác tỉnh giả đầy đủ chỉ cần bọn hắn không có đặc thù đại giới đến phản chế về phần có thể hay không ảnh hưởng hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả ta còn chưa đi ra khởi nguyên chi hải không thể nào phán đoán chỉ có thể nói dù cho có thể hiệu quả cũng khẳng định rất yêu ớt trải qua thương kiến rượu thử đi thử lại nghiệm suy giảm quy luật cũng bị lục lọi ra đến mỗi lần ước chừng suy giảm nguyên bản 15% đến 18% ở giữa nói cách khác một lần ghi âm có thể sử dụng sáu đến bảy lần hiệu quả một lần so một lần kém mà bây giờ ghi âm chỉ còn một đến hai lần có thể dùng đối đây cựu điều tiểu tổ cũng không phải quá để ý dù sao ngô ngông mỗi ngày đều sẽ truyền bá sửa chữa đồ điện và đạo cho dù hắn không phải mỗi lần đều sẽ thực hiện năng lực ảnh hưởng người nghe cũng nhiều nhất cách tầm vài ngày kết quả là cựu điều tiểu tổ có thể định kỳ nạp năng lượng mà lại thường xuyên sẽ có không giống hiệu quả dù là không thể lấy ra đối phó thế giới giả tưởng chủ nhân tại cái khác phương diện cũng khó nói có hiệu quả tường bạch miên thỏa mãn cảm khái một câu nàng lập tức nhắc nhở lên các vị tổ viên thường tại bờ sông đi nào có không nước dày ta lo lắng ngô ngông về sau phát thanh bên trong có thể ảnh hưởng người nghe lời nói không chỉ một câu để chúng ta coi nhẹ đi một ít ảnh hưởng mà một câu một câu loại bỏ lại quá mệt mỏi quá lãng phí thời gian cho nên tận lực dùng ít đi chút không nên ỉ lại được cựu điêu tiểu tổ thành viên bắt đầu loại bỏ lên lần này ghi âm những lời khác chờ xác nhận không có vấn đề khác đêm đã rất sâu mọi người trên tinh thần đều tương đương mọi mệt hô tường bạch miên thở hắt ra tự rêu cười nói đáng tiếc không có cách nào hướng dẫn ngô ngông nói ra muốn lời nói đánh điện báo cho hắn ta cảm thấy quá mạo hiểm thương kiến diệu suy nghĩ mấy giây nói có thể lần sau thỉnh giáo tiểu sung nếu như có thể gặp được đố hành lao sư kia càng tốt hơn chương một trăm hai mươi chín thu hoạch ngoài ý liệu lại là một ngày buổi sáng cựu điều, điều tiểu tổ dẫn theo chứa các loại trò chơi kiểu mới nhất loại đơn giản máy tính cùng một chút nguyên liệu nấu ăn gõ mở tiểu sung gian kia trung cư cửa phòng lần này mở cửa không còn là yên giấc mèo mà là chính tiểu sung hắn phảng phất đã sớm biết người đến là thương kiến rượu bọn người không kịp chờ đợi hỏi đều có những cái nào trò chơi a sau khi hỏi xong hắn tựa hồ cảm thấy dạng này không tốt lại bồi thêm một câu đều có những cái nào đồ ăn a hôm nay làm cho ngươi bốn đồ ăn một canh người đất xám đồ ăn thường ngày tường bạch miên cười giới thiệu nói thương kiến r ư ợ u thì lốp bốp giới thiệu trong máy vi tính coi trò chơi cuối cùng tiếc nuối thở dài chính là ổ cứng không đủ lớn không có cách nào đều lắp đặt chờ đều chơi chán đổi lại tiểu sung nhìn bộ kia loại đơn giản máy tính lại hơi liếc nhìn long duyệt hồng bạch thần trong tay nguyên liệu nấu ăn nhất thời không biết là hiện tại liền đi g i á m thưởng những trò chơi kia hay là chờ lấy ăn cơm trưa các ngươi có kém không nhiều thời gian một tiếng tường bạch miên vén tay háo lên đi hướng phòng bếp tiểu sung đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại góc rẽ nhỏ giọng nói mẹ ta năm đó nếu là có khai sáng như vậy liền tốt bởi vì nàng không phải mẹ ngươi thương kiến diệu nghiêm mặt trả lời tiểu sung ảm đạm mấy giây cũng đúng thương kiến diệu không có lại tiếp tục cái đề tài này lôi kéo tiểu sung thử chơi lên khác biệt trò chơi đợi đến giữa trưa thịt kho tàu trưng hồ cá nhỏ sắc gà rau xanh xào rau quả cà chua trứng trắng canh theo thứ tự bưng lên bàn ăn cùng lần trước so sánh hôm nay món ăn phân lượng đều phi thường đủ bởi vì cựu điều tiểu tổ bốn tên gốc cắt bọn người cũng dự định cùng một chỗ dùng cơm kiến tạo hài hòa mỹ hảo bầu không khí trên bàn cơm tốt đàm luận rất lâu không ăn những này tiểu sung đầu tiên là vùi đầu khổ ăn một trận sau đó mới cảm thán một câu tường bạch miên cười cười nắm chặt ăn bằng không liền bị hắn ăn sạch hắn chỉ là thương kiến rượu tiểu sung không nói thêm gì nữa nghiêm túc cơm đợi mọi người đều ăn không sai biệt lắm tưởng bạch miên mới lấy đàm tiếu giọng điệu nói chúng ta gần nhất tại kéo ngô ngông lông dê a tiểu sung có chút mờ mịt lại có chút tò mò nhìn về phía vị đại tỷ tỷ này tưởng bạch miên thuận thế nói lên nhóm người mình ghi chép sửa chữa đồ điện và đạo tiết mục sự tình cũng giảng thể nghiệm hiệu quả các loại thú vị kinh lịch đến cuối cùng nàng mới thở dài đáng tiếc a không có cách nào để ngô ngông nói chúng ta m u ố n làm không ra dự định hiệu quả tiểu sung cầm đũa nhìn một chút trên bàn đồ ăn thửa lại quay đầu quan sát một bên khác loại đơn giản máy tính do dự một chút nói nếu không ta cho các người ghi chép a a lần này kinh ngạc chính là tưởng bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần bọn hắn nguyên bản mục đích chỉ là nhìn tiểu sung có thể hay không cho ra biện pháp tốt kết quả đối phương vậy mà sùng phong nhận việc thương kiến diệu thì một mặt vui mừng một bộ không có giao thoa bằng hưu bộ dáng tường bạch miên hơi chút trầm ngâm liền đáp ứng x u ố n g d ư ớ i không có đi giả khách khí nàng sợ tiểu sung coi là thật thuận thế liền từ bỏ ý nghĩ này nhưng nhưng ngươi cũng có thể giống ngô ngông như thế mượn nhờ điện tử sản phẩm phát ra nội dung ảnh hưởng người khác sao có thể đạt tới để mạ cật muốn đi đi nhà xí mục đích sao long duyệt hồng vô ý t h ứ c hiện lên như thế hai cái ý nghĩ sau đó tiểu sung nhìn hắn một cái chúng ta ăn xong lại làm đi tường bạch miên kềm chế nội tâm vội vàng sao động cảm xúc Ăn uống no đủ, rửa chén đua xong, đủ, đua rửa trong h thập xong phòng thành cạnh u sau, tiểu điều tiểu tổ 5 tên thành viên cùng tiểu tổ tên một lần nữa tụ tập bếp xong viên cùng sung lần nữa đến bên cạnh bàn ăn. về quá trình này nguyên bản tại ghế s o f a vị trí nạp điện nạ và cùng long duyệt hồng bạch thần về lội tối hôm qua ở phòng an toàn đem một đài loại đơn giản máy thu âm mang đi qua ta muốn bắt đầu tiểu sung ngồi thẳng thân thể kích động nói lúc này trên ban công ngủ yên giấc mèo soát đứng lên nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến phía dưới lều tránh mưa bên trên biến mất tại hậu phương trong ngõ nhỏ thấy cảnh này tưởng bạch miên vô ý thức suy tính tới muốn hay không ngăn chặn lỗ thai một giây sau tiểu sung h á hốc miệng ra phát ra suỵt thanh âm suỵt suỵt suỵt dạng này động tĩnh bên trong long duyệt hồng biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái hắn cảm giác phần bụng p h ồ n g lên bàng quang áp lực trở nên rất lớn ngắn ngủi mấy giây ở giữa hắn liền có không kịp chờ đợi đi nhà vệ sinh thuận tiện xúc động thật là có hiệu a long duyệt hồng giật giật đùi nghĩ lại nghẹn một trận miễn cho mất mặt đúng lúc này bạch thần đ ỗ n g nhiên đứng lên đi hướng phòng vệ sinh x u ỵ t x u ỵ t thanh âm bên trong t ư ở n g bạch miên thương kiến rượu ở phía sau xếp hàng long duyệt hồng thấy thế kém chút khóc tang lên một gương mặt bởi vì hắn không biết có thể hay không n h ậ n đến cuối cùng thực tế không được đi ban công tới hoa nhưng như thế có thể hay không bị yên giấc mèo đánh long duyệt hồng cố gắng chuyển di lấy lực chú ý rốt cục phía trước ba cái đều giải quyết tốt vấn đề long duyệt hồng vốn định lấy trăm mét bắn vọt tốc độ chạy tiến phòng vệ sinh nhưng thân thể tình trạng không cho phép chỉ có thể kẹp lấy chân bước nhanh đi qua một trận hắn một mặt nhẹ nhàng khoan khoái mở cửa mà ra tiểu sung cũng ngậm miệng lại không tái phát ra suỵt thanh âm tận đến giờ phút này long duyệt hồng mới mơ hồ minh bạch tiên r i ấ c mèo vì cái gì không còn đi ngủ đột nhiên ra ngoài ghi chép tốt n ạ vả vô vô bộ kia loại đơn giản máy thu âm cũng không biết hiệu quả thế nào tiểu sung đã là rời đi chỗ ngồi nói với thương kiến rượu chúng ta đi chơi game đi chính bọn hắn thử hiệu quả không có ngoài ý m u ố n t ư ở n g bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần lại một lần đi phòng vệ sinh chỉ là cùng trước đó so sánh bọn hắn lần này lượng vô cùng ít ỏi dù sao còn chưa kịp tạo ra lại qua không sai biệt lắm hai giờ t ư ở n g bạch miên tại tiểu sung lưu luyến không rời trong ánh mắt cưỡng ép mang đi thương kiến rượu không nghĩ tới sẽ có dạng này thu hoạch trong xe d ì p t ư ở n g bạch miên cảm thấy may mắn nói tiểu sung thanh âm hiệu quả cũng có thể thông qua điện tử sản phẩm quay xuống cái này không biết là bọn hắn cấp độ này cường giả tổng cộng có đặc điểm hay là nói hắn cùng nô nông thuộc về cùng một cái lĩnh vực bạch thần cân nhắc đưa ra nghi vấn của mình đây là thương kiến d i ệ u trước mắt không cách nào làm được sự tình hắn chỉ có thể dựa vào loa phong thanh tăng lên một điểm khoảng cách cũng có thể là tương ứng cơ sở năng lực đều là quá i yêu điện tử mà không phải can thiệp vật chất tường bạch miên nhớ lại tự thân nắm giữ hành lang tâm linh tình báo nhưng bọn hắn đều so đi mặt cổ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều long duyệt hồng ý tứ là hai vị này dù cho không tính giác tỉnh giả dựa theo thực lực phân chia cũng chí ít đồng đẳng với t h a m dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu những cái kia nói không chừng hai loại cơ sở năng lực đều có mà đi mặt cổ làm cựu điều tiểu tổ duy nhất chính diện va c h ạ g qua tương đối bình thường hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả tự nhiên sẽ bị lấy ra so sánh tên kia thận long giáo cao đẳng vô tâm giả khuyết thiếu đầy đủ trí tuệ năng lực khẳng định không có cách nào hoàn toàn phát huy đi m ặ t cô trạng thái cũng không tốt ta tường bạch miên nói đơn giản một câu đúng vậy a thương kiến diệu đối này biểu thị đồng ý không nên nói nữa hắn hắn về sau còn cho chúng ta làm nhiều như vậy c ô n g hiến cái này chỉ là số mệnh trâu ghế sau ở giữa cứ nạ và ngược lại nói hiện tại trọng yếu nhất chính là hai vấn đề một làm sao tại phát ra ghi âm thời điểm không bị thế giới giả tưởng chủ nhân phát giác Hai. làm sao để đi phòng vệ sinh chỉ có mạ c ấ t nghe đến đó tưởng bạch miên sửng sốt một cái chờ một chút chúng ta tại sao phải để tiểu sung ghi chép gọi đi tiểu thanh âm hoàn toàn có thể để hắn ghi chép thôi miên thanh âm a chỉ cần thế giới giả tưởng chủ nhân bị ảnh hưởng đến đánh như vậy mười mấy giây ngủ gật chúng ta liền có thể thông qua số mệnh c h â u đạt thành mục tiêu kết quả cựu điều tiểu tổ phí sức chín c h â u hai hổ c u ố n lớn như vậy một vòng vẫn là phải đem mạ c ấ t đưa vào trong toilet bạch thần long duyệt hồng hai mặt nhìn nhau trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu bị thương kiến r ư ợ u ảnh hưởng cái này không tốt sao phụ trách lái xe thương kiến r ư ợ u quả nhiên cảm thấy đây mới là hoàn mỹ trình tự trở về tìm tiểu sung lại ghi chép một chút long duyệt hồng đưa ra đề nghị tưởng bạch miên chậm chạp dao lên đầu hắn lần này liền rất cố mà làm lại đi phiền phức nói không chừng liền muốn trở mặt nghĩ nghĩ tưởng bạch miên cân nhắc nói kỳ thực hiện tại cũng có tính khả thi chúng ta có thể đem tiểu sung thanh âm làm tiếng nào đó trong bài hát làm bối cảnh vui đến lúc đó làm bộ chờ đợi nhàm chán cất cao giọng hát tới nghe t ố t thương kiến r ư ợ u đã không kịp chờ đợi tường bạch miên tiếp tục nói mà lại đây là tiểu hài thanh âm không thuộc về ngô ngông sẽ không ngay lập tức bị phát giác quay xuống khẳng định không bằng nguyên bản thế giới giả tưởng chủ nhân dù cho sẽ có phản ứng cũng tuyệt đối là cuối cùng cái kia chờ hắn phát hiện mà cật đã đi toilet trong d ạ m những quý tộc kia tựa hồ chỉ có mạ cật ít nhất uống nước thậm chí không uống mà hắn xuất phát trước khẳng định cũng chú ý những chuyện tương tự cho nên đều bị ảnh hưởng tình hung ố dưới hắn hẳn là có thể nghẹn tương đối lâu vị kia chắc chắn sẽ đếm ngược mấy cái mới đi hiện tại chỉ hy vọng trong rạp không có khác hư hư thực thực cường giả tỉ như trước đó phỏ cắt tướng quân bằng không tiết tấu liền không có cách nào khống chế cái này có thể linh hoạt tương đối thực tế không được ngày mốt giác đấu tranh tài chúng ta liền không thả ghi âm chờ đợi lần sau được thương kiến rượu vỗ xuống ô tô loa bạch thần long duyệt hồng cùng nạ và nghiêm túc suy tư từ từng cái chi tiết chỗ hỗ trợ cha để lọt bổ sung nháy mắt liền tới mới một lần giác đấu tranh tài thời gian cựu điêu tiểu tổ làm tốt ngụy trang lần nữa đi tới trường quán phụ cận lao cách ghi nhớ ước định cẩn thận ám hiệu vừa đến thời gian liền cắt đường dây cung cấp điện tường bạch miên dương lên trong lòng bàn tay màu trắng bạc điện thoại được đối với nạ và đến nói nhiệm vụ này không có bất kỳ cái gì độ khó tường bạch miên chợt đối bạch thần nói người ở phía xa cái kia cao điểm có thể không bại lộ liền tận lực không bại lộ trừ phi chúng ta rút lui nhận ngăn cản nếu như chuyện không thể làm liền nhìn ta đưa cho ngươi lá thư này chỗ kia cao điểm là không nhìn thấy quý tộc bao xương chỉ có thể giám sát bộ phận thoát đi lộ tuyến bạch thần nhẹ gật đầu s ớ lên đặt ở bên cạnh quýt xuống trường hô tường bạch miên thở hắt ra đối thương kiến diệu cùng long duyệt hồng nói chúng ta đi vào đi chương một trăm ba mươi rút lui phương án tối h cao giác đấu t r ư ở n g quý tộc bao xương kiểm an khu vực long duyệt hồng lần nữa lấy người hầu kiêm bảo tiêu thân phận đi theo làm ngụy trang thương kiến r ư ợ u tưởng bạch miên sau lưng thấy cửa vào còn cách một đoạn lại bốn bề vắng lặng hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề bận bịu đè ép tiếng nói nói tổ trưởng ta cảm thấy chúng ta xem nhẹ một việc cái gì tưởng bạch miên n g ừ n g lại làm bộ ở nơi đó quát lớn người hầu long duyệt hồng lần nữa nhìn quanh một vòng hành động của chúng ta phương án thiếu rất trọng yếu một bộ phận đó chính là nếu như thất bại làm như thế nào rút lui các ngươi sẽ không cảm thấy nhất định có thể thành công a bởi vì cái gọi là chưa lo thắng trước lo bại một khi sự tình phát triển không bằng dự tính phải có biện pháp tương ứng không thể bối rối không thể manh động cũng không thể thúc thủ chịu c h ó i tường bạch miên cười cười đối mặt một vị khẳng định là hành lang tâm linh cấp độ lại am hiểu h u y ễ n thuật giác tỉnh giả lại ở vào đông đảo quý tộc cùng bọn hắn bảo tiêu vây quanh hạ ngươi cảm thấy chúng ta nếu là thất bại có thể chạy thoát được đến coi như lão cách có thể đi vào giác đấu trường hắn hẳn là cũng sẽ bị ảnh hưởng a long duyệt hồng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh thương kiến diệu tiến một bước nói bổ sung cùng trước đó đối phó cao đẳng vô tâm giả cùng đi mặt cổ khác biệt lần này chúng ta ở ngoài chỗ sáng địch nhân nguy hiểm nhất ở trong tối lại không có khác giúp đỡ long duyệt hồng suy nghĩ thay đổi thật nhanh đối tượng bạch miên gượng cười nói tổ trưởng ngươi khẳng định là đạ nghị kỹ biện pháp bằng không sẽ không như thế mạo hiểm cái này còn chưa tới nhất định phải liều mạng thời điểm a tường bạch miên nhẹ nhàng vuốt cằm nói biện pháp rất đơn giản chỉ cần xác định thất bại lập tức giơ hai tay lên ôm cái hót ngồi sổm xuống ách long duyệt hồng trong đầu phát họa lên tương ứng hình tượng hắn càng nghĩ càng thấy đến cái này giống như không đúng lắm thương kiến diệu lập tức cười nói ngươi còn có thể hô lên thanh nhâm ta đầu hàng ta đầu hàng long duyệt hồng rốt cuộc minh bạch tưởng bạch miên vừa rồi miêu tả chính là cái dạng gì c h ẳ n g cảnh hắn không dám tin t ư ở n g hỏi tổ trưởng ngươi là đang nói đùa chứ t ư ở n g bạch miên nghiêm mặt lắc đầu không có đây là cân nhắc các loại lợi và hại về sau phương án tốt nhất tại lực lượng cùng địch nhân t r ê n h lệnh cách xa tình hung dưới nghĩ đến dựa vào đầu não kỹ xảo cùng kinh nghiệm đào thoát quá nguy hiểm thành công khả năng c ự c thấp